Cho nên chuyện này nàng tuyệt đối không thể nói ra. Lôi nghị nhìn chầm chầm vào lôi liếu xem, xem lôi liếu trên mặt mau mau, lôi nghị lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là như vậy. Thật là như vậy. Lôi liếu yên lặng rũ mắt, nàng nhất định phải gả cho lãng ca ca, đến lúc đó ra ra khẳng định sẽ không còn như vậy đối nàng nói chuyện. Đoán được lôi liếu ý tưởng lôi bằng khinh thường nữ môi, sau đó trong lòng mắng thủ đoạn thật là quá thấp. Lôi liếu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi bằng, nhỏ giọng nói, tiểu bằng, ngươi vừa mới như thế nào không giúp ta. Ngươi thủ đoạn quá thấp, thật đương người khác đều là ngu ngốc ca. Lôi bằng vô ngữ mắt trợn trắng, hắn nhưng không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ. chương 1367 đại bị, 7. Lôi liếu lần thứ hai bị chính mình đệ đệ lôi bằng khí thẳng cắn ngôi. Giờ khác này lôi liếu cảm giác toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình. Mà cái này hết thảy đều bởi vì cái kêu kêu Diệp nghiên tiện nhân. Diệp nghiên tiếp thu đến lôi liều hoán độc ánh mắt, nàng thập phần bất đắc dĩ buông tay. Ai, thật không biết ta như thế nào đắc tội lôi liếu, nàng lao giống chỉ rồi bỏ giống nhau phiền nhân. Nhà của chúng ta tiểu nghiên thiên sinh lệ chất nàn tự khí. Hòa trong sáng lộ ra một cái ấm áp gởi, Diệp nghiên nhịn không được treo gẻo nói. Trong sáng ca, đừng nói cho ta ngươi không thấy ra nhân ra đối với ngươi tâm tư. Ngươi còn nói như vậy. Nếu là nàng nghe được, phỏng trừng sẽ tức chết đi. Biết thì thế nào? Muốn ta cùng người như vậy qua cả đời, ta tình nguyện độc thân. Hòa trong sáng biểu môi, dĩ vãng ở trước mặt mọi người hắn luôn là một bộ ôn nhuận bộ dáng. Thẳng đến cùng Diệp nghiên bọn họ mấy cái ở chung, hắn mới biết được, như thế nào làm chân chính chính mình. Hòa Ngọc Hiên nhịn không được gõ gõ hỏa trong sáng đầu, tiểu tử túi, một phen tuổi người vẫn là độc thân lại không tìm cái thế tử, ta đều ngượng ngùng đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông. Cha, ngươi còn nói ta, chính ngươi còn không phải giống nhau. Hoa trong sáng vô ngữ mắt trợn trắng, hắn gần nhất đi xem qua mẫu thân vài lần, mẫu thân cùng cha giống nhau bưng, thật không biết này hai cái người khi nào mới có thể đủ vong sở hữu ngạo kiểu hạnh phúc ở bên nhau. Hoàng Ngọc Hiên bị chính mình nhi tử dỗi một đốn, quan trọng nhất chính là chính hắn cư nhiên tìm không thấy lời nói tới phản bác. Ai? Giờ phút này hắn trong lòng yên lặng nghĩ, làm nam nhân, hắn có phải hay không hẳn là chủ động một chút. tựa hồ là xem thấu hỏa ngọc hiên ý tưởng, hỏa trong sáng sâu kín thở dài một hơi. Ai, mấy ngày hôm trước ta trở về thời điểm, nhìn thấy có người cấp nương giới thiệu phu quân. Nói không chừng qua không bao lâu, ta liền có tra kế, phỏng chừng nương có tân phu quân, cũng không có thời gian phản ứng ta. Hồ nháo, ngươi nương sinh là chúng ta đồng sự người. Chết là đồng sự quỷ, giới thiệu cái gì phu quân? Hoàng Ngọc Hiên căm giận giống lên một tiếng, chọc đến người chung quanh sôi nổi ghé mắt. Nhìn thấu chính mình ra cứu cứu ý tưởng Diệp Nghiên vội vàng tới một cái thần trợ công, trong sáng nói kỳ thật cũng có đạo lý. Làm tu sĩ, cả đời này thực sự quá dài, cho nên trước mỡ muốn tìm cái phu quân cũng là có thể lý giải. Diệp Nghiên bên cạnh tô hạo thần hơi hơi như mày, trong lòng có chút khó chịu. Nghĩ đến nếu có một ngày chính mình không còn nữa. Nghiên nghiên nếu là gả cho những người khác, hắn nhất định sẽ điên mất. Đổi vị trí tới tưởng, nếu hắn thật sự không ở, hắn nhưng thật ra hy vọng nghiên nghiên có thể thiếu yêu hắn nhất định. Hắn thích nàng là vui vui vẻ vẻ, mà không phải vì nàng thần thương. Cho nên tô hạo thần rất là tán đồng tiếp lời nói, nghiên nghiên nói không sai, một người thực sự quá cô đơn. Tô hạo thần ngươi có ý tứ gì? Hoàng Ngọc Hiên đoán giận trừng mắt Tô Hạo Thần, giống như Tô Hạo Thần sẽ vứt bỏ Diệp Nghiên giống nhau. Chọc đến Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đều có chút xấu hổ, Diệp Nghiên bất đắc dĩ xả môi cười cười. Cứu cứu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Hạo Thần không giống nhau, chúng ta thâm ái lẫn nhau. Cho nên sẽ không bởi vì bất luận cái gì một phương không ở mà ruồng bỏ đã từng thệ Hải Minh Sơn. Ta đây Hoàng Ngọc Hiên tưởng nói chính mình cũng là... Có thể tưởng tượng đến chính mình cùng thê tử kia xử lý thành thân lại thực bất đắc dĩ. Bọn họ trước kia sắc thật không có bất luận cái gì cảm tình, thậm chí hắn ở thành thân thời điểm mới biết được thê tử tên. Nhưng theo thời gian trôi qua, nào đó cảm tình sớm đã ở bất chi bất giác chung lên men. Mà hắn cái này đương sự lại không biết, chỉ cho rằng chính mình nhất để ý đó là luyện đan Trước 1368 Đại Bỉ, 8. Cuối cùng Hoàng Ngọc Hiên trầm mặt xuống dưới mà Diệp Nhiên cùng Tô Hạo Thần gắt gao nắm lấy đối phương tay. Tô Hạo Thần nhẹ giọng nói: Nhiên Nhiên, nếu có một ngày ta có ngoài ý muốn, ngươi một người quá cô đơn. Đến lúc đó ngươi liền lại tìm một cái, ta sẽ không trách ngươi ta. Tô Hạo Thần, ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Diệp Nhiên bĩu môi, cái này ngốc nam nhân. Vì cái gì muốn nói nói như vậy, nàng thật sự phải bị tức chết rồi a. Hảo, Nhiên Nhiên. Ta không nói, ta biết tưởng nói, ta thử cái ngươi. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ta tình nguyện ngươi không như vậy yêu ta, ta tình nguyện ngươi là hạnh phúc. Tô hạo thần ánh mắt đu hòa, hắn chưa bao giờ biết chính mình có thể như vậy ái một người. Ái đến không màng tất cả, ái đến có thể nhìn nàng cùng nam nhân khác hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Diệp nghiên chợt bắt lấy tô hạo thần cánh tay hung hăng cắn một ngụm, tô hạo thần, nếu có một ngày ta không ở. Nếu ngươi là ta mặt khác nữ nhân ở bên nhau, ta nói không chừng sẽ từ phần mộ bỏ ra tới, đó là bị ngươi khí. Nàng thật sự phải bị cái này xuẩn nam nhân cấp tức chết rồi. Nghiên nghiên, ta chỉ cần ngươi. Tô hạo thần dường như không có nhìn thấy chính mình cánh tay thượng mạo tơ máu dấu răng, mà là thập phần nghiêm túc làm ra một cái hứa hẹn. Diệp nghiên tức giận quay mặt đi, vừa lúc lúc này đến phiên tô hạo thần, vì thế Diệp nghiên ngạo kiểu hừ một tiếng. đến ngươi Nhanh lên đi, đừng ngại ta đôi mắt. Nghiên nghiên, chờ ta chiến thắng trở về. Tô hạo thần nhẹ nhàng dương ngôi, bộ dáng này diệp nghiên làm hắn cảm thấy thập phần sinh động. Hắn chính là ái cực kỳ nàng ngạo kiểu bộ dáng, Nga, không, hắn ái thảm mỗi một cái diệp nghiên. Thẳng đến nam nhân đứng dậy hướng tới phía trước đi đến, diệp nghiên mới vặn trở về mặt nhìn kia nói phong tư hiểu điệu thân ảnh. Thiếu nghiên, hoàn hồn, ngươi sợ là xem choáng vắng Nga. Phía trước hỏa trong sáng ở Diệp Nghiên trước mặt phất phất tay. Hắn vẫn là còn không biết như thế nào tình yêu, cho nên thập phần không hiểu Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, một hồi quấy miệng. Trong chốc lát cắn đối phương, mà này sẽ lại xem Tô Hạo Thần xem nhập thần. Diệp Nghiên đang thương nhìn thoáng qua hỏa trong sáng, sâu ký nói. Trong sáng ca, ngươi loại này không có nói qua luyến ái người không hiểu. Bị Diệp Nghiên chát một đao hỏa trong sáng sửng suốt vài giây mới hiểu được Diệp Nghiên ý tứ hắn bất đắc dĩ đỡ chán. Rốt cuộc diệp nghiên nói không sai, hắn thật sự không biết tình là vật gì. Có phải hay không thật sự cùng lão cha nói giống nhau, vì nàng từ bỏ chính mình yêu nhất, cũng vui vẻ chịu được đâu. Nhưng nếu là như thế này, kia lão cha làm gì còn bưng không đi tìm nương, chẳng lẽ hắn nói chân ái không phải nương. Hỏa trong sáng hổ nghi nhìn hỏa ngọc hiên, hỏa ngọc hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng. Thu hồi ngươi trong lòng xấu xa, Ta chỉ có ngươi nương một nữ nhân, ngươi cái này không có nói qua luyến ái người, như thế nào sẽ lý giải ta cảm thụ. Lần thứ hai bị nhà mình lão cha bổ một đao hỏa trong sáng buồn bực rời đi mắt, hắn vẫn là xem Tô Hạo Thần tỉ thí đi. Tình yêu này thứ gì, nên tới tổng hội tới, ông trời tổng sẽ không cô đơn thiếu hắn đi. Hỏa trong sáng không biết ông trời thật đúng là cho hắn đã quên, thế cho nên hắn phi thăng về sau thật đúng là độc thân. Nhìn Diệp Nghiên kích động nhìn Tô Hạo Thần, Hỏa trong sáng khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hỏi Hỏa Ngọc Hiên. Cha, nay thật là vừa rồi cái kia cùng tô hạo thần trở mặt tiểu nghiên. Ngươi biết cái gì? Nhân ra đó là vẻ vãn đánh yêu. hoàng Ngọc Hiên khinh thường thổi thổi dâu, hắn đột nhiên có điểm hâm mộ diệp nghiên cùng tô hạo thần. Ai, không thể tưởng không thể tưởng, xem ra lần này hắn thật sự muốn trước túi đầu. chương 1369 đại bỉ, 9. Nhà mình nữ nhân nóng cháy ánh mắt. Tô Hạo Thần tự nhiên cảm giác được. Vì làm Diệp Nghiên sùng bái chính mình, Tô Hạo Thần phi thường nhanh chóng giải quyết rất đối thủ, sau đó thong thả ung dung hướng tới Diệp Nghiên đi đến. Mà bên kia đang ở trầm tư hỏa trong sáng một cái hoàng hốt Tô Hạo Thần đã đi xuống tới, hắn một bộ thấy quỷ biểu tình. Hạo Thần, ngươi lúc này mới đi lên đi, xuống dưới có phải hay không sớm điểm? Không còn sớm, ta còn cảm thấy thời gian dùng lâu lắm. Tô Hạo Thần liễm mi cười khẽ. Thật là ái cực kỳ nghiên nghiên kia sùng bái ánh mắt. Diệp nghiên vui mừng vỗ tay nhỏ, thân ái, ngươi thật lợi hại, đồng đồng đã Bị Tô Hạo Thần đánh bại đối thủ khóc không ra nước mắt nhìn Tô Hạo Thần trở về tìm Diệp nghiên tưởng thưởng. Hắn như thế nào cảm giác chính mình chính là một cái pháo hôi, hơn nữa vẫn là nhân gia phu thê đường mật ngọt ngào nhuận hoa tề. Mà lúc này cơ bản không có người chú ý tới này đáng thương tiểu pháo hôi, đại gia chỉ cảm thấy Tô Hạo Thần thật là người tiên. Nơi này người ai mà không gia tộc thiên tri tiêu tử, đã bị tô hạo thần cái này khinh phiêu phiêu giải quyết. Mà đương sự chính Phùng Diệp Nghiên khuôn mặt nhỏ, nghiên nghiên, hết giận sao. Hừ, ta còn đang tức giận đâu, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Diệp Nghiên ngạo kiều vặn khai đầu, trong lòng lại nhịn không được nho nhỏ mừng thầm. Làm lâu như vậy phu thê, tô hạo thần tự nhiên minh bạch Diệp Nghiên ý tưởng, hắn chỉ phải bất đắc di cười cười. Sau đó tiếp tục hống cái này tức giận tiểu nữ nhân. Bên kia lôi liễu móng tay tiến lòng bàn tay, vì cái gì? Vì cái gì Diệp Nghiên có thể như vậy hạnh phúc? Nàng hoàng hốt thấy trong sáng ca ca đối Diệp Nghiên sùng lịch cười cười, mà tô hạo thần càng sâu. Mà nàng, lại vĩnh viên chỉ có thể tránh ở sau lưng nhìn lên trong sáng ca ca. Tân nhân tổ tỷ thí còn ở tiếp tục, lôi liễu bởi vì trột dạ không yên thiếu chút nữa bị đối phương đánh bại. Cũng may mắn mẫu thân ở nàng tới phía trước cho nàng át chủ bài, cho nên nàng mới khó khăn lắm thắng được đối phương. Mà lôi bằng cái này tay ăn chơi, căn bản liền không có nỗ lực tu luyện quá, cho nên trực tiếp vòng thứ nhất đã bị soát một chút tới. Nhìn chính mình sùng ái nhất cháu đích tôn tử bị người khác đánh bại, mà chính mình vẫn luôn làm lơ thứ tôn tử lại đánh bại người khác. Lôi nghĩ tâm tư có chút vi diệu, hắn nheo nheo trong tay nắm tay, xem ra lôi ra sự tình hắn còn cần hảo hảo suy xét a. Chút nào không biết chính mình thua tỷ thí liền kém muốn thua trận hết thể lôi bằng lúc này đang cùng kim cùng trạch đứng chung một chỗ. Kim cùng trạch tuy rằng thực sắc, rốt cuộc còn có chút thực lực, cho nên thập phần thuận lợi tiến vào trận chung kết. Lôi bằng bất mãn bĩu môi, cùng trạch huynh, ta đều không có tiến vào trận chung kết, ngươi tiến vào bí cảnh thời điểm ngàn vạn đừng quên tiểu đệ. Cấp tiểu đệ mang điểm đồ vật ra tới bái. Hảo A, vậy ngươi nói cho ta. Tô Hạo Thần cùng nhà ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kim Cùng Trạch đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường, bất quá bị hắn che giấu thực mau. Nhắc tới Tô Hạo Thần, lôi bằng một bụng hỏa khí, ông nội của ta nói hắn là cô nãi nãi nhi tử. Ai biết được, cha ta còn hoài nghi, hắn là cha ta ở bên ngoài hải từ đâu? Ngươi cô nãi nãi? Sao có thể, phòng trừng chính là cha ngươi nói như vậy? Kim Cùng Trạch cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới Tô Hạo Thần quả nhiên một bộ cao tư thái, lại là một cái nhận không ra người tư sinh tử. Một cái con vợ lẽ, cũng dám cùng hắn đối với tới, thật là không muốn sống nữa. Nghĩ đến Tô Hạo Thần, hắn lại nghĩ đến Âu Dương Ngộng, kia cùng Tô Hạo Thần cùng nhau mấy người kia đâu. Chính là Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng, đúng rồi, còn có Diệp Nghiên. Nga, đó là Tô Hạo Thần ở Thâm Sơn cùng Cốc Giao Bằng Hữu đi, đến nỗi Diệp Nghiên, ngươi không phải thấy được sao. Nàng là đồng sự hài tử lôi bằng núi vai hiện tại ra ra đối tô Hạo thần như vậy nhìn chúng hắn thật là giận mà không dám nói gì chương 1370 đại bỉ 10 Kim cùng Trạch khỏe môi phiếm ra cười lạnh đồng sự hài tử sao bảo không chuẩn là đồng sự chủ tư sinh nữ đi một cái con vợ lẽ cùng một cái thư nữ thật đúng là tuyệt phối nói nửa ngày cùng Trạch ngươi cùng bọn họ có thủ hoán a lôi bằng kinh ngạc tròn mi Đôi mắt thiêu đốt hừng hực bắt quái chi hỏa. Kim cùng trạch hư lạnh một tiếng. Ngươi đừng trang. Ta cùng đồng sự sự tình ngươi lại không phải không biết. Sự tình gì? Ta thật đúng là không biết. Còn không phải bởi vì Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Ta cùng ta muội trong khoảng thời gian này đều bị nốt lại đâu. Lôi bằng trong lòng thầm hận thượng Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Nếu không phải Tô Hạo Thần, ra ra cũng không bỏ được quan hắn cầm đoàn A. Kim cùng trạch đôi mắt sáng ngời. Xem ra chúng ta có cộng đồng địch nhân A. Buổi sáng tỉ thí thực mau liền kết thúc, Diệp Nghiên nhìn lướt qua, phát hiện chính mình nhận thức người bên trong, nàng cùng tô hạo thần còn có thủy vân giật đều tiến vào trận chung kết. Còn có cái kia có điểm chán ghét lôi liều A. Trung chàng nghỉ ngơi thời gian, mọi người hướng tới thủy gia chuẩn bị phòng khách đi đến, nơi này có thủy người nhà riêng chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc. Bất quá cũng có rất nhiều người, bởi vì chính mình là tu sĩ. Cho nên căn bản liền không có tính toán ăn cái gì. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đều không có tính toán đi thủy ra phòng khách, Diệp Nghiên từ trong không gian móc ra một đại bồn trái cây. Sau đó đối với đồng sự mọi người nói, tới tới tới, chúng ta ăn chút linh quả bổ sung bổ sung thể lực. Thứ tốt ta. hỏa trong sáng ăn qua một lần người, tự nhiên biết Diệp Nghiên lấy ra tới đều là thứ tốt. Cho nên hắn không chút khách khí bắt một phen dâu tây cùng anh đào, mà hòa ngọc hiên chậm một bước. Chủ yếu là hắn còn không biết diệp nghiêng trái cây có bao nhiêu ăn ngon. Thường qua một ngụm một viên anh đào hỏa ngọc hiên ánh mắt sáng lên, sau đó trực tiếp gõ gõ hỏa trong sáng đầu. Tiểu tử thối, thứ tốt đều bất hòa cha nói, chính mình một người ăn như vậy hang say. Cha, ngươi đừng đánh ta, ta này không phải đã quên sao. Hỏa trong sáng ngượng ngùng cười, tuyệt đối không thừa nhận vừa mới thời điểm nhìn thấy trái cây, thật đúng là đem cha cấp đã quên. Ai kêu Diệp nghiên cấp trái cây ăn quá ngon đâu? Đúng lúc này chờ, lôi liễu mỉm cười đã đi tới, lãng ca ca, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn sao? Không thể. Hòa trong sáng không chút khách khí rồi trở về, sau đó vui sướng hài lòng ăn anh đảo. Căn bản liền không nghĩ phản ứng lôi liễu. Lôi liễu rất là mất mát dù mi mát, thật vất vả tìm được cùng lãng ca ca thân cận cơ hội, kết quả Diệp nghiên tiện nhân này lại cầm trái cây câu dẫn lãng ca ca. Nàng cũng không tin Diệp Nghiên trái cây như vậy ăn ngon, chẳng lẽ Diệp Nghiên ở trái cây bên trong hạ mê hồn dược? Chút nào không biết lôi liếu đã hiểu sai Diệp Nghiên hơi hơi cầu môi, lôi tiểu thư, này trái cây là của ta, ngươi muốn hỏi cũng là hẳn là hỏi ta đi. Như vậy, tô phu nhân, ta có thể ăn chút trái cây sao? Lôi liếu cứng mặt, vì cùng hỏa trong sáng nhiều ở chung trong chốc lát cũng là liều mạng. Bất quá nàng cường điệu cắn trọng tô phu nhân cái này xưng hô. Nhắc nhở Diệp Nghiên là phụ nữ có chồng. Diệp Nghiên nghịch ngậm chớp hạ đôi mắt, không thể a, chính chúng ta ăn còn chưa đủ đâu. Lôi tiểu thư trong nhà như vậy giàu có, nói vậy trái cây vẫn là ăn nổi đi. Ta, tô phu nhân, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao. Vừa mới là ngươi nói trái cây là của ngươi, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Lôi liếu tức giận trừng mắt Diệp Nghiên, lại chuyển mắt ủy khuất nhìn hỏa trong sáng. Lần này là Diệp Nghiên cố ý chơi nàng, Lãng Ca Ca tổng sẽ không lại bất công Diệp Nghiên đi. Diệp Nghiên vô ngữ nhún vai, ta không cảm thấy a, này có cái gì quá mức, đồ vật vốn dĩ chính là ta a. Chương 1371 đại Bỉ, 11. Tô phu nhân nói rất đúng, này trái cây vốn dĩ chính là nàng, có cái gì hảo quá phân. Là nột, lôi tiểu thư trong nhà hẳn là cũng không thiếu như vậy chút trái cây đi. Chính là, trái cây lại không phải ngươi. Ngươi sinh khí làm gì? Ngươi chung quanh ngươi một lời ta một ngữ, lôi liếu khí thẳng dầm chân, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh. Lôi liếu cái khó lo cái khôn hồ, dịu dàng, ngươi như thế nào lại đây, cũng là tìm lãng ca ca sao. Đang muốn lòng bàn chân mặt dù kim dịu dàng vô ngữ mắt trợn trắng, lôi liếu thật là, nàng chính là đi ngang qua. a. Có lẽ trước kia nàng còn sẽ nhằm vào Diệp Nghiên, nhưng hiện tại Diệp Nghiên là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng còn không có như vậy sách không rõ. Cho nên Kim Dịu dàng ngượng ngùng lắc lắc đầu, ha ha ha, Liễu Nhi các ngươi đều ở a, ta chính là đi ngang qua. Nàng trong lòng vạn phần chua xót, kỳ thật nàng biết trong sáng Kaka sẽ không thích chính mình. Ai, còn là rất khổ sở a. Lôi Liễu vốn muốn cười đắc ý mặt đẹp cứng đờ, nàng không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Dịu dàng, ngươi không phải thích nhất cùng Lãng Kaka chơi sao? Đúng rồi, đây là Lãng Kaka biểu muội. Tô phu nhân. Đã lâu không thấy a. kim dịu dàng. Diệp nghiên nhẹ nhàng ngưỡng mẩy, cười như không cười nhìn lướt qua lôi liếu. Lôi liếu kinh hãi, nguyên lai like Diệp nghiên cùng kim dịu dàng nhận thức a. kêu kim dịu dàng vì cái gì vẫn là một bộ như vậy biểu tình. Nàng chẳng lẽ không nên cùng nàng giống nhau, ghi hận Diệp nghiên cấp đi lãng ca ca lực chú ý sao. Tựa hồ là vì cấp lôi liếu giải thích nghi hoặc, kim dịu dàng doanh doanh cười, tô phu nhân đã lâu không thấy. Lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn không có nói lời cảm tạ ngươi, ngày đó cũng là quá kinh hoàng, chưa kịp, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi." Nàng biểu lộ chính mình thái độ cũng là ở nói cho lôi liễu, muốn nàng cùng nàng cùng nhau, này sợ là không có khả năng. Lôi liễu nhẹ nhàng nhếch môi, ngay sau đó nở rộ ra một mặt cười, nguyên lai Tô phu nhân lợi hại như vậy. Liêu Nhi bội phục, khó trách lôi ngữ đánh không lại đâu. "Ừm, đúng vậy." Ta cũng cảm thấy chính mình man lợi hại. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, so với lôi liếu, nàng xác thật muốn lợi hại rất nhiều. Không nghĩ tới nàng này một câu thừa nhận làm thật nhiều người vô ngữ, rốt cuộc đại bộ phận người đều sẽ khiêm tốn. Nơi nào sẽ nói thẳng chính mình rất lợi hại. Lôi liếu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, ngoài miệng vẫn là nói, kia kế tiếp tỷ thí, hy vọng ta có thể gặp được tô phu nhân. Cũng làm cho ta lĩnh giáo lĩnh giáo tô phu nhân thực lực a. Lôi liếu không tin Diệp Nghiên là thật sự rất lợi hại, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy Diệp Nghiên chân chính thực lực. Nàng nhiều nhất chỉ cho rằng Diệp Nghiên có một cái thực lực rất mạnh phu quân, mà Diệp Nghiên bất quá một cái bình hòa. Hảo A, ta cũng thực chờ mong đâu. Diệp Nghiên hiếp, hiếp mắt mắt, trong lòng nghĩ nếu thật sự gặp được lôi liếu. Nên như thế nào ngược ngược đối phương, rốt cuộc lôi liếu đối nàng nhưng có rất lớn địch đi nha. Đến lúc đó còn hy vọng tô phu nhân dùng hết toàn lực. Nói xong lôi liễu cao ngạo rời đi bên này. Lãng ca ca không muốn phản ứng nàng, nàng cũng có chính mình tiêu ngạo. Nàng nhất định phải đánh bại Diệp Nghiên, làm lãng ca ca biết hai mới là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở chịu khổ chịu khó tu luyện. Nàng nhất định có thể đánh bại Diệp Nghiên. Một bên kim dịu ràng nghiên lặng cấp lôi liễu điểm một cây sáp ở cự thạch nhai nàng liền kiến thức quá Diệp Nghiên thực lực. Kia chính là so hỏa trong sáng còn lợi hại cho nên nàng hiện tại cũng không dám treo chọc cái này cô nãi nãi. Cũng không biết hai cấp lôi liếu tự tin, bất quá nàng cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở lôi liếu. Rốt cuộc các nàng hai cái quan hệ cũng không có hảo đi nơi nào, nàng nhạc xem mà Diệp nghiên ngược lôi liếu A. chương 1372 đại bỉ, 12. Thằng đến lôi liếu cùng Kim dịu dàng thân ảnh đi xa, hỏa trong sáng mới hơi hơi thở dài một hơi. Ta nhớ rõ lôi liếu khi còn nhỏ còn rất đáng yêu. Không biết lớn lên về sau cư nhiên biến thành như vậy. Nguyên lai like ngươi cùng nàng như vậy đã sớm nhận thức a. Diệp nghiên biểu môi, cũng khó trách lôi liếu sẽ vẫn luôn cuốn lấy trong sáng ca. Đáng tiếc hoa rơi có tỉnh, nước chảy vô tình a. Hòa Ngọc Hiên ghét bỏ nhìn lướt qua chính mình như tử, tức giận nói. Ai, vì cái gì ta không có tiểu nghiên như vậy đáng yêu nữ nhi. Hòa trong sáng xấu hổ sờ sờ cái mũi, cha, ta hẳn là ngươi thân sinh đi. Ân, kia sắc thật là. Hòa Ngọc Hiên sâu kín thở dài một hơi, đột nhiên muốn tìm thê tử trở về. Sau đó tái sinh một cái tiểu nghiên như vậy đáng yêu hiếu thuận nữ nhi, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không sinh. hỏa trong sáng chút nào không biết nhà mình lao cha ghét bỏ hắn đã tới rồi trình độ nhất định. Hắn chỉ là ưu nhã xoa xoa miệng, lập tức liền phải đến ta tỉ thí A. Đừng quá mất mặt. Tô hạo thần độc miệng nhìn lướt qua hỏa trong sáng. Sau đó tiếp tục cấp Diệp Nghiên bắt quả quýt. Diệp Nghiên nhẹ nhàng liếm môi, quả quýt nước hương vị lan tràn ở trong miệng, ngọt lành mỹ vị. Hòa trong sáng rất lạ ủi khuất nhìn Diệp, tiểu Nghiên, ngươi nên hảo hảo quản quản nhà ngươi nam nhân. A, ta nam nhân hiện tại nhiều ngoan, nơi nào yêu cầu quản. Diệp Nghiên liếc liếc mắt một cái ánh mắt đu hòa, đang ở vì nàng phục vụ tô hạo thần. Nàng nam nhân nhiều săn sóc ga, có gì hảo quản. Hỏa trong sáng đúng là khí một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, này hai vợ chồng cái là chơi hắn đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa trong sáng chính thức tiến vào cuối cùng trận chung kết, đương hắn đắc ý ngưỡng đầu đi xuống lôi đài khi. Phát hiện hắn lòng tràn đầy chờ mong người đều không có chú ý hắn, hỏa ngọc hiên một mình thần thương. Mà Diệp nghiên cùng tô hạo thần tình chàng ý thiếp uy trái cây. Đầy ngập tình cảm mãnh liệt lúc này bị bắt một chậu nước lạnh. Hắn Phảng phất còn có thể nhìn đến tô hạo thần thừa dịp diệp nghiên không chú ý thời điểm bay tới một cái đắc ý ánh mắt. hỏa trong sáng trực tiếp cấp trừng mắt nhìn trở về, ngay sau đó lại nghĩ hắn cùng tô hạo thần so đo cái gì, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình khi nào trở nên như vậy hấu trĩ? Buổi chiều tỷ thí diệp nghiên cùng tô hạo thần cứ như vậy chơi đùa vượt qua, bởi vì cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Bọn họ cũng liền chú ý đến hỏa trong sáng thắng tỷ thí mặt khác đều không có như thế nào chú ý. trở lại đồng sự thời điểm diệp nghiên cùng tô hạo thần trực tiếp trở về khuynh ca viện. khuynh ca trong viện hoàng ngọc hiên ăn vạ không đi. tiểu nghiên cứu cứu bế quan lâu như vậy, ngươi có phải hay không nên hảo hảo khoản đãi khoản đãi cứu cứu. hoàng ngọc hiên ở diệp nghiên cùng tô hạo thần đi lôi ra thời điểm liền bắt đầu bế quan. thằng đến diệp nghiên cùng tô hạo thần từ cự thạch nhai xuất quan, hắn mới ra tới, tự nhiên là thập phần tưởng niệm diệp nghiên chủ nghệ. Vốn tưởng rằng Diệp Nghiên sẽ một ngụm đáp ứng Hỏa Ngọc Hiên dây tiếp theo trận tròn mắt. Diệp Nghiên lịch ngậm chớp hạ đôi mắt, hảo nha, chính là nơi này chỉ có ta một nữ nhân không tốt lắm. Nếu là cứu cứu mang lên mợ lại đây, ta liền tự mình nấu ăn. Hoàng Ngọc Hiên cười khổ một tiếng, tiểu nghiên, ngươi này không phải làm khó ta sao. Kia không có quan hệ, ta có thể chờ nha. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, bên kia hỏa trong sáng trộm hướng tới Diệp Nghiên dơ ngón tay cái lên. Hôm nay lão cha trong lòng vốn dĩ liền có chút ý động, như vậy xem ra, bọn họ toàn gia đoàn viên không xa a, Cho nên hắn thập phần phụ hòa nói, cha, nếu không ngươi liền hạ mình đi tìm nương đi. Nương đời này khả năng còn không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đâu, tiểu nghiên làm gì đó thật là nhất tuyệt à. Trước 1373 vì ngươi nương. Ơn, ngươi nói rất đúng, ta đây là vì ngươi nương ăn chút ăn ngon. Hòa Ngọc Hiên nghiêm trang gật gật đầu. Tựa hồ là cho chính mình tìm được một cái phi thường tốt lấy cớ, trực tiếp rời đi đồng sự. Hòa trong sáng lộ ra một cái trong sáng cười, ha ha ha ha, vẫn là tiểu nghiên ngươi có biện pháp. Hiện tại ngươi có thể chuẩn bị chuẩn bị, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền phân phó ta. Ngươi như thế nào biết cứu cứu nhất định có thể mang đến mợ. Diệp nghiên kinh ngạc trọn mi, nếu không có nhớ lầm nói. Cứu cứu cùng mợ hòa ly thật lâu đi. Giống nhau nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ nam nhân đi. Nào biết hỏa trong sáng khẳng định cười cười, tiểu nghiên ngươi không biết, năm đó ta nương cùng cha ta hỏa ly nói chính là khí lời nói. Khí cha vì luyện đan bỏ qua hắn, nào biết cha ta coi như thật. Ta nương như vậy yêu ta cha, cha ta tự mình đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ đến. Hào đi, ta đây cùng hạo thần đi chuẩn bị ăn. Diệp nghiên trong lòng có chút tiểu nhảy nhót. Có thể lại thêm một cái thân nhân, nàng nội tâm là vui vẻ. Tô hạo thần nhìn thấy Diệp nghiên tươi đẹp tươi cười, cho nên nói đều chắn ở ngực. Thôi thôi, chỉ cần nghiên nghiên vui vẻ, hắn liền giúp đỡ nàng điểm, không đến mức làm nàng quá mệt mỏi. Ra đây đâu? Ra đây đâu? Hỏa trong sáng chỉ vào chính mình, người trước ôn nhuận như ngọc hắn, ở Diệp nghiên trước mặt phẳng phất thật là Diệp nghiên tiểu ca ca. Tô hạo thần trực tiếp liếc liếc mắt một cái hỏa trong sáng. Ngươi đi pha trà đi, ta cùng nghiên nghiên đi phòng bếp liền hảo. Ai, đứng a, ta cũng có thể hỗ trợ. Hòa trong sáng trừng lớn đôi mắt, hắn chính là tưởng học trộm điểm Diệp nghiên tay nghề. Về sau cùng Diệp nghiên tách ra thời điểm hắn cũng có thể nếm thử cho chính mình làm điểm ăn ngon a. Đáng tiếc thực hiện nhiên Tô Hạo Thần cũng không tính toán cho hắn cơ hội này, hắn cũng chỉ nhìn thấy Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần nói cười yến yến vào phòng bếp. Mà hắn một người bị lẻ loi để lại tiểu viện. Hắn chỉ phải nhận mệnh chuẩn bị nên đón có đoạn thời gian chưa thấy được nương. Trong phòng bếp Diệp nghiên loát tay háo đào hảo mễ, mà tô hạo thần ngồi ở ghế đầu thượng bậc lửa hỏa. Nghiên nghiên, ngươi đừng quá mệt mỏi. Ta là tu sĩ, kỳ thật ta thử thích cho các ngươi làm ăn, các ngươi cảm thấy ăn ngon, ta liền có thành tiểu cảm a Diệp nghiên cười ngâm ngâm từ không gian lấy ra móng heo, sau đó còn có một ít mặt khác đồ ăn. Tô hạo thần liền đứng dậy từ phía sau lưng khoanh lại diệp nghiên vòng eo. Nghiên nghiên, ta cảm giác giờ phút này người thật giống một cái hiền thê lương mẫu. Ta phía trước chẳng lẽ không phải sao? Diệp nghiên hờn dỗi mắt trợn trắng, mềm mại môi anh đảo dẫn tới tô hạo thần tâm từng đợt lộn nạo. Tô hạo thần ánh mắt thâm thúy, không, nghiên nghiên vẫn luôn chính là một cái hảo thê tử. Ta tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ là một cái hảo mẫu thân. Đúng vậy, ta đã làm tốt đương mẫu thân chuẩn bị. Diệp Nghiên xoa xoa tay, mềm nhẹ xoa chính mình bụng nhỏ. Tuy rằng còn không phải thực xác định, nhưng nàng cảm giác nơi này đã ở dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Một tháng thời gian vừa đến, nàng là có thể đủ xác định. Diệp Nghiên đột nhiên cả người trở nên nhu hòa lên, tô hạo thần không có nghĩ nhiều, mà là dùng sức ôm Diệp Nghiên. Sau đó An Uỷ nói, Nghiên Nghiên, tuy rằng nói tu sĩ khó được mang thai, nhưng chúng ta phải tin tưởng duyên phận hiện tại còn chỉ là duyên phận chưa tới. Ân, ta biết, chúng ta sẽ có chính mình hài tử. Diệp nghiên nhẹ nhàng dương môi, nghĩ đến sắp có một cái con nàng cùng hạo thần huyết mạch hài tử, nàng tâm liền nhịn không được phía ngọn. Tô hạo thần hôn hôn Diệp nghiên cái chán, nghiên nghiên nói rất đúng, xem ra là vi phu không đủ ra sức, đêm nay vi phu nhất định hảo hảo nỗ lực. chương 1374 các ngươi tiếp tục. Không được. Diệp nghiên buột miệng tốt ra. Nghĩ đến chính mình hài tử còn không có xác định xuống dưới, nàng cũng liền im miệng. Tô hạo thần nghi hoặc chọn mi, như thế nào không được. Vi phu chỉ là làm vợ chồng chi gian sẽ làm sự tình. Ai nha, ta lập tức liền phải đến đặc thù thời kỳ, đương nhiên không thể làm lạc. Diệp nghiên nũng nỉu ôm tô hạo thần cánh tay bắt đầu làm nũng, tô hạo thần nghe nữ nhân trên người hơi thở. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, hắn bất đắc dĩ chọn Diệp nghiên cảm Nghiên nghiên! Ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này có bao nhiêu mê người? Không chờ Diệp nghiên trả lời, hắn đã lấp kín Diệp nghiên môi, Tô Hạo Thần trong lòng yên lặng nghĩ. Nghiên nghiên môi liền tưởng mê người anh Túc, làm hắn nghiện, làm hắn muốn ngừng mà không được. Diệp nghiên hồi ôm Tô Hạo Thần, như nhau hắn thích hôn nàng liếc mắt một cái, kỳ thật nàng cũng thực thích hắn hơi thở. Hai cái người quanh hơi thở hơi thở lượn lờ ở bên nhau, không khí càng ngày càng ái muội. Tiểu nghiên, ta đã chuẩn bị. Còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? hỏa trong sáng cười đi đến, dây tiếp theo trừng lớn đôi mắt, hắn giống như thấy được không nên xem. Nghe được đối phương thanh âm, Diệp nghiên vội vàng đẩy ra tô hạo thần, tuy rằng bọn họ là phu thê. Rốt cuộc là dân phong bảo thủ cổ đại, nàng mặt đẹp đỏ lên. Tô hạo thần đem Diệp nghiên kéo đến phía sau, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng. Đã không có, nghiên nghiên có ta. Quả nhiên biểu ca biểu đệ gì đó ghét nhất, đặc biệt là hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng ngượng ngùng cười cười, cái kia, ta cái gì mặt đều không có nhìn đến, ta không quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Trong sáng ca, kỳ thật ngươi cũng không cần quá xấu hổ, sớm một chút tìm cái tẩu tử, ngươi liền lý giải ta cùng hạo thần. Diệp nghiên đỏ mặt, vẫn là không quên treo trọc hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng còn chưa nói chuyện, tô hạo thần hừ lạnh một tiếng. Nghiên nghiên nói rất đúng, không có cưới vợ người như thế nào biết cái này tư vị có bao nhiêu tốt đẹp, đúng không, nghiên nhiên Nói tô hạo thần hung hăng ở Diệp nghiên trên mặt hôn một cái, hành vi mạnh lãng. Sợ ngây người Diệp nghiên cùng hỏa trong sáng, đặc biệt là hỏa trong sáng, hắn há to miệng, con ngươi đều là không dám tin tưởng. Tô hạo thần này có phải hay không quá mạnh lãng, hắn một đại nam nhân còn ở nơi này đâu. Nghĩ đến tô hạo thần vừa rồi động tác. Hắn như thế nào có một loại bị khiêu khích cảm giác. Tô hạo thần, đừng tưởng rằng chỉ cần ngươi cưới vợ, ta cũng sẽ có. Ta chính là đắc ý, ai kêu ngươi không có. Tô hạo thần đắc ý rơ rơ lên ngôi, sau đó cầm lấy cái bàn con thỏ bắt đầu xử lý. hỏa trong sáng bị chọc tức không được, Diệp Nghiên chỉ có thể khuyên đủ. Trong sáng ca, ngươi đi trước bên ngoài từ từ đi, nơi này có ta cùng hạo thần liền hảo. Này rõ ràng là khuyên hỏa trong sáng nói. Hỏa trong sáng lại cảm giác Diệp Nghiên ở hắn miệng vết thương thượng bổ một đau. Thiếu Nghiên vì muốn cùng Tô Hạo Thần một chỗ, cư nhiên đuổi hắn đi. Hỏa trong sáng thất hồn lạc phách đi rồi, Diệp Nghiên bất đắc dĩ méo một phen Tô Hạo Thần cánh tay. Tô Hạo Thần, ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy hấu trĩ? Không có a, nghiên nghiên ngươi cảm thấy tan nơi đó hấu trĩ. Tô Hạo Thần vô tội nước mắt, trong tay con thỏ như cũ bị hắn rửa sạch sạch sẽ. Diệp Nghiên tức khắc nghẹn lời. Chỉ phải dùng sức băm trong tay đồ ăn Nghiên nghiên ngươi sinh khí Nhìn thấy Diệp nghiên không nói lời nào Tô hạo thần ngữ khí trở nên thật cẩn thận lên Trong lòng nghĩ lại vừa rồi có phải hay không làm thật quá đáng Rốt cuộc đó là nghiên nghiên biểu ca sao Diệp nghiên tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần Ngươi như vậy ấu trĩ Về sau như thế nào đương hảo cha, Chẳng lẽ cuối cùng ngươi so hải tử còn ấu trĩ Trước 1375 hứa thủ Nghiên nghiên yên tâm, ta về sau sẽ đương một cái hảo phụ thân. Tô Hạo thần đầu ngón tay hơi ngưng, đột nhiên cảm thấy nghiên nghiên trong khoảng thời gian này nhắc tới hải tử số lần càng ngày càng nhiều. Xem ra hắn muốn nhiều hơn nỗ lực, bằng không nghiên nghiên nên mất mắt ta. Diệp nghiên không biết tô Hạo thần trong lòng y y, hai cái hình người thủy cầu tầm thường phu thê giống nhau thập phần phối hợp. Tẩy Hạo nồi, diệp nghiên nhịn không được cảm thán, như vậy chúng ta... Thật đúng là giống một đôi bình phạm mà bình thường phu thê. Chúng ta vốn dĩ chính là một đôi bình phàm mà hạnh phúc phu thê. Tô hạo thần cười tiếp lời. Sau đó thập phần thuần thuộc tiếp nhận Diệp Nghiên trong tay chén, hai cái người nhìn nhau cười. Trong mắt là lẫn nhau mới hiểu thâm tình, đứng ở ngoài cửa nhìn một màn này hỏa trong sáng cực kỳ hâm mộ ngốc tại tại chỗ. Tuy rằng hắn còn không hiểu lắm tình yêu, nhưng cũng biết Diệp Nghiên cùng Tô hạo thần một màn này muốn nhiều ấm áp liền có bao nhiêu ấm áp. Giờ phút này hắn cư nhiên có tìm một nữ nhân cùng hắn cùng nhau nấu cơm tâm tư. Hắn áp lực đáy lòng suy nghĩ, bất đắc dĩ hớt hớt đầu, duyên phận thứ này thực kỳ diệu. Hiện tại hắn không có tâm động cảm giác, cho nên hắn nguyện ý chờ đãi, chờ đợi cái kia hắn người có duyên. Cùng hắn cùng nhau rửa tay làm canh thang. Diệp nghiên đem làm tốt đồ ăn đều để vào không gian, sau đó cùng hạo thần đi vào phòng khách. Phòng khách hỏa trong sáng nhàm chán mặc niệm tâm pháp. Nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thời điểm lộ ra một cái cười. Các ngươi rốt cuộc ra tới, ta còn tưởng rằng các ngươi còn muốn nị vai nị vai đâu. Không được, buổi tối lại nị vai, ta sợ ngươi hâm mộ. Mới cùng Diệp Nghiên bảo đảm xong Tô Hạo Thần nhìn thấy hỏa trong sáng liền nhịn không được đâm hắn vài câu. Bị Tô Hạo Thần khí không biết giận hỏa trong sáng vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Tô Hạo Thần, ta tốt xấu cũng là ngươi đại cứu ca, tuy rằng là biểu. Nhưng ngươi cũng muốn tôn trọng tôn trọng đi. Ta không nói gì thêm đại nghịch bất đạo nói a. ta là vì ngươi hảo, sợ ngươi hâm mộ. Tô hạo thần hư lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng hắn không thấy được hỏa trong sáng cực kỳ hâm mộ đứng ở ngoài cửa. Hỏa trong sáng buồn bực. Không khí tức khắc có chút xấu hổ, Diệp nghiên khỏe miệng hơi hơi nhét lên, kỳ thật hạo thần miệng tuy rằng động, rốt cuộc là bởi vì hắn đem trong sáng ca đường người một nhà. Hai cái người ở đối phương trong lòng đều đã có nhất định địa vị, cho nên mới sẽ lẫn nhau tổn hại đi. Nàng cười nói sang chuyện khác, trong sáng ca, cứu cứu đều đi lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về. Chẳng lẽ cứu cứu bị sập cửa vào mặt, vẫn là mợ không muốn lại đây a? Này ta cũng không biết, hẳn là nhanh đi. hỏa trong sáng đột nhiên có chút không xác định, hắn hiểu biết mẫu thân tâm ý. Chính là đã quên hứa ra chỉ có nương một người nghĩ đồng sự. Mà nàng tiểu gì ước gì nương vĩnh viễn không cần trở về. Tô hạo thần nhìn thấy hỏa trong sáng kia không xác định biểu tình, lần thứ hai nhịn không được phu tào. Lúc trước là ai nói lời thề son sát, hiện tại ta cùng tiểu nghiên đều làm tốt đồ ăn, kết quả người nào đó lại không xác định. Nên sẽ không người nào đó là vì chính mình ăn ngon, cho nên cố ý như vậy nói đi. Như thế nào sẽ, ta nói chính là thật sự, ta nương nhất định sẽ đến. Bị tô hạo thần khí cực hỏa trong sáng tức khắc giống cái hải tử giống nhau biện giải. Toàn bộ hành trình thấy diệp nghiên vô ngự chịu chịu miệng, không có việc gì, chúng ta chở một chút đi. Dù sao đồ ăn cũng sẽ không lánh, cứu cứu trở về ăn cũng là có thể. Hắn nếu là thật sự mang không trở về ta nương, còn ăn cái giám. Thập phần khinh bị chính mình lão cha hỏa trong sáng nhịn không được bạo thô khẩu. Tiểu tử thúi. Ngươi nói cái gì đâu, lặp lại lần nữa. Hỏa Ngọc Hiên trung khí mười phần thanh âm vang lên, Diệp Nghiên ngước mắt liền nhìn thấy Hỏa Ngọc Hiên mang theo một cái dịu dàng xinh đẹp nữ nhân đi đến. chương 1376 kêu một tiếng tỷ tỷ, Diệp Nghiên rốt cuộc biết Hỏa trong sáng kêu ôn nhuận tính cách đến từ chính nơi nào. Đó là một cái xinh đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, nàng liền như vậy dịu dàng cười, toàn thân khí chất bức người. Một bộ thiển phê sắc áo váy, càng phụ trợ ra nàng như ngọc da thịt, tuy rằng là Hỏa trong sáng lương. Nhìn qua lại cùng Hỏa Trong Sáng giống nhau tuổi trẻ, đây là tu sĩ chỗ tốt. Hỏa Trong Sáng bất mãn chu chu môi, "Ai kêu ngươi như vậy chậm, lương, ngươi mau tới đi." Đối hứa thủ, Hỏa Trong Sáng lại là mặt khác một loại thái độ. Hứa thuộc Ôn Nhu cười cười, "Không có việc gì, chính là ngươi tiểu gì có chuyện, chỉ hoãn một chút." Hứa thuộc cũng không phải nam đại gia tộc xuất thân, nàng đến từ một cái tiểu gia tộc, hơn nữa cùng muội muội quan hệ cực hảo. Muội muội cả đời chưa gà. Cho nên hòa ly về sau nàng vẫn luôn cùng muội muội làm bạn, tự nhiên đối muội muội cực hảo. Ta liền biết, hòa trong sáng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nương cái gì cũng tốt, chính là đối tiểu di thái hảo. Thông thấu cả đời nương chính là nhìn không ra tiểu di đối phụ thân tình ý. Năm đó nếu không phải tiểu di, cha cùng nương cũng sẽ không hòa ly, nương chưa bao giờ sẽ khí hôn đầu, mà cha là từ nhỏ gì nơi đó nghe nói nương phi hòa ly không thể. Hứa thục ôn nhu vô vô hỏa trong sáng tay, đừng nói bậy, ngươi tiểu gì là thật sự có việc. Được rồi, ta trước cho các ngươi giới thiệu, thục nhi đây là tiểu nghiên, ta cháu ngoại gái, đây là ta ngoại sinh nữ thế. Hoàng Ngọc Hiên cười chỉ chỉ Diệp Nghiên, lại rất là ghét bỏ chỉ chỉ Tô Hạo Thần. Ngay sau đó đối với Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nói, cái này chính là các ngươi mợ, sinh đẹp đi, ngươi cứu cứu ta ánh mắt hảo đầu. Năm đó hắn ở trường lão trọn như vậy nhiều người bên trong, cô đơn nhìn chúng hứa thục, hắn cảm thấy là mắt duyên. Lại không biết hứa thục cảm thấy là ý trời. Hứa thục bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa ngọc hiên, đừng nghe hắn nói bữa, chúng ta hiện tại đã hòa ly. Ta chỉ là lấy trong sáng mẫu thân thân phận lại đây. Ai nha, ta mặc kệ, tiểu tỷ tỷ trường như vậy xinh đẹp, về sau ta liền kêu thục tỷ đi. Diệp nghiên cố ý nhìn lướt qua hỏa ngọc hiên. Nhìn thấy đối phương đen thần sắc tức khắc mừng thầm. "Cứu cứu cùng mợ tách ra lâu như vậy, khiến cho nàng tới thêm điểm chất xúc tác đi." "Hào a, ta liền thích người khác nói ta tuổi trẻ." Hứa Thục hướng về phía Diệp Nghiên cười, đối với Diệp Nghiên cái này cháu ngoại gái đấy lòng là thích. Cũng không biết cái kia đầu gâu ngốc tử khi nào mới thông suốt nga. "Hoa Ngọc Hiên hắc mặt nói, "Tiểu Nghiên, ngươi đừng gọi bậy, không lớn không nhỏ. Ta cảm thấy khá tốt." Hứa Thục lôi kéo Diệp Nghiên tay, Một cái thông thấu vòng tay bộ nhập Diệp Nghiên thủ đoạn. Hứa Thục cười giải thích, đây là lễ gặp mặt, tỷ tỷ cũng không có gì tốt, ngươi liền cầm chơi chơi đi. Cảm ơn thuộc tỷ tỷ. Diệp Nghiên đáy mắt đều là bớt cợt, mặc kệ Hứa Thục đưa đồ vật được không, nhưng là tâm ý đã tới. Hòa Ngọc Hiên cương mặt, không đành lòng hỏa trong sáng mở miệng nói, "Tiểu Nghiên, ngươi kêu ta nương tỷ tỷ, chẳng phải là cùng ta rối loạn bối phận? Chẳng lẽ ta muốn kêu ngươi gì?" Ta chính là ngươi biểu ca. Các luận cắt chính là. Tô hạo thần cười như không cười nhìn hỏa trong sáng. Giống như làm dượng cũng không tồi a. Hỏa trong sáng khí rậm chân. Lại bị hứa thục khinh phiêu phiêu ngăn lại. A lang. Hạo thần nói không sai. Các luận cắt chính là. Ta cùng tiểu nghiên rất có duyên. Ta thực thích nàng. Nàng là ta cháu ngoại gái A. Thục nhi ngươi thích liền ở chỗ này chú hạ. Hỏa ngọc hiên tức khắc mặt mày hớn hở. Thục nhi rời đi lâu như vậy. Rốt cuộc phải về tới sao? Hứa thuộc nhẹ nhàng lắc đầu, "Kia nhưng thật ra không cần, Tiểu Nghiên có rảnh có thể tới tìm ta." Nàng trong lòng thầm mắng một câu ngốc tử, nàng không danh không phận sao có thể cứ như vậy trở lại nơi này? Chương 1377 hảo cây Thục tỷ tỷ có thể tới tìm ta chơi a. Diệp Nghiên lịch ngậm chớp con ngươi, "Tỷ tỷ tỷ tỷ kêu như ngọt." Mà Hỏa Ngọc Hiên khí nghẹn ra nội thương, hắn nhược nhược mở miệng. "Thục Nhi, Ngươi là trường bối, như thế nào cùng tiểu nghiên rối loạn bối phận? Như thế nào sẽ, ta cùng tiểu nghiên nhất kiến như cố? Hứa thục che miệng cười, nhã nhận lịch sự bộ dáng làm hỏa ngọc hiên hơi hơi thất thần. Diệp nghiên cũng cười ngồi ở hứa thục bên cạnh, tỷ tỷ thật là một cái diệu nhân, nhất tần nhất tiếu đều dẫn người suy nghĩ bậy bạ đâu. Ngươi liền biết trêu gẻo ta. Hứa thục mi mắt cong cong, nếu nàng thật sự như vậy xinh đẹp, người kia vì cái gì tình nguyện luyện đan cũng không thấy nàng. Hỏa trong sáng lập tức lấy lòng nói, nương, tiểu nghiên nói rất đúng, ngươi chính là xinh đẹp như hoa. Ngươi liền bẩn đi, nay tiểu viện nhưng thật ra không tồi. Hứa thục chọc chọc hỏa trong sáng đầu, che khuất đáy mắt tạm đạm, trực tiếp rời đi đề tài. Diệp nghiên thật sâu nhìn lướt qua hỏa ngọc Hiên, cười nói, tỷ tỷ thích có thể thường tới, biết ngươi muốn tới. Hôm nay ta riêng làm một ít ăn ngon, mau nếm thử. Nói xong Diệp Nghiên đem cùng Tô Hạo Thần cùng nhau làm đồ ăn bày ở trên bàn, từng luồng thanh hương nháy mắt chui vào đại gia chopsticks núi. Màu sắc tươi đẹp đồ ăn câu mọi người sôi nổi nuốt nước miếng, Tô Hạo Thần đã thập phần tự giác ngồi ở Diệp Nghiên bên phải, mà Diệp Nghiên bên trái là Hứa Thục, Hỏa Trong Sáng đang muốn ngồi vào nhà mình nương bên người. Hoa Ngọc Hiên tay mắt lanh lẹ ngồi ở Hứa Thụ bên người, nhân tiện hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hỏa Trong Sáng. Quả nhiên sinh nhi tử vô dụng cũng không biết giúp giúp nhà mình lao cha. Hỏa trong sáng không thể hiểu được tiếp thu đến hỏa ngọc hiên đoán hận ánh mắt, hắn chợt có chút trột dạ, Hắn tựa hồ giống như không có làm cái gì đi. Diệp Nghiên không có quản hỏa ngọc hiên cùng hỏa trong sáng am đấu, nàng bày cay rắt thịt thỏ, ớt hương nóng heo, ba ớt cá đầu, cá hương cà tím, cuối cùng là một cái gà đen canh. Diệp Nghiên cười cấp hứa thục múc một chén táo đỏ gà đen canh, tỉ tỉ, uống nhiều điểm, mị mị rung. Tiểu nghiên tự mình làm, ta cần phải hảo hảo nếm thử. Hứa thục đã lâu không có như vậy vui vẻ. Lúc này cũng không không chế chính mình cảm xúc, yêu nhã cầm thìa liền uống một ngụm canh. Cuối cùng liếm liếm môi nói, ta còn chưa bao giờ uống qua tốt như vậy uống canh. Ta không lừa ngươi đi, ta nói lại ăn ngon, ngươi còn càng không tin. Hoàng Ngọc Hiên kêu ngạo ngẩn cổ. Vẫn là con nữ nhi hảo à, nếu là tiểu nghiên là chính mình nữ nhi. Thục nhi khẳng định luyến tiếp rời đi hắn. Hòa trong sáng vô ngữ mắt trợn trắng, rốt cuộc không có chọc phá hỏa ngọc hiên nói. Hứa thục ôn nhu cười cười, ngươi là chính mình muốn ăn tiểu nghiên làm đồ ăn đi. Làm như vậy nhiều năm phụ thê, nàng sao còn sẽ đoán không được hắn ý tưởng. Bị hứa thục vạch trần hỏa ngọc hiên mặt có chút nóng rác, diệp nghiên cấp hứa thục gấp một khối thịt thỏ đánh vỡ có chút mới vừa bầu không khí. Tỷ tỷ, này thịt thỏ đâu, đặc biệt tay, ngươi có thể thử xem. Hỏa Ngọc Hiên cùng Hỏa trong sáng đều là ăn cay thượng nghiện, nàng phỏng trừng hứa thục không có ăn qua cay. Cho nên mới sẽ chuẩn bị một chén canh cho nàng, hơn nữa này đồ ăn nàng còn riêng giảm bớt cay vị. Hứa thục gấp không chờ nổi nếm nếm thì tỏ dây tiếp theo nàng liền dùng tay phẩy phẩy miệng. Thiên nột, hảo cay A. Lần đầu tiên ăn như vậy cay đồ vật, hứa thục cay nước mắt lưng tròng, Hỏa Ngọc Hiên đã tay mắt lanh lẹ đưa cho hứa thục một ly nước ấm. Nàng thủy doanh doanh con ngươi làm hắn trái tim vừa kéo. Diệp nghiên buồn cười ở tô hạo thần vai biên. Thần, ta làm thế nào? Nàng như vậy một kích thích, tin tưởng cứu cứu thực mau liền phải không nín được. Ân, thực mau nàng liền có mỡ đâu. chương 1378 thần trợ công. Tô hạo thần sủng nịch quát quát diệp nghiên cái mũi. Ân, nghiên nghiên làm thực hảo. Hai cái người chuyển mắt nhìn Hoàng Ngọc Hiên nôn nóng nhìn hứa thủ, mà hứa thủ hung hăng rót một ngụm thủy. Lúc sau ở Diệp Nhiên khiếp sợ ánh mắt giữa lần thứ hai kẹp lên thịt thỏ ăn lên. Một bên ăn nàng một bên nói, tiểu Nhiên, này cay vị thật đủ kính. thì ngươi lần đầu tiên ăn đi, không sợ cay a? Diệp Nhiên giật mình há to miệng, nàng muốn đang nghĩ hứa thục có thể hay không ăn không quen. Không tưởng hứa thục thật đúng là thích ăn cay, quả nhiên là hỏa trong sáng nương, hỏa trong sáng phòng trường chính là di chuyển hứa thục. Rốt cuộc Hỏa Ngọc Hiên cùng Hỏa Trong Sáng đều là ăn qua một lần ớt cay liền rốt cuộc không thể quên được người. Hứa Thục khẽ cười nói, cũng không xem như lần đầu tiên ăn, Trong Sáng không phải loại một ít ớt cay sao? Hắn đưa tới cho ta nếm nếm, đáng tiếc không ngươi làm ăn ngon. Nghĩ đến Hỏa Trong Sáng hiếu thuận, Hứa Thục thập phần vừa lòng, tiếp nối chính là hứa người nhà trừ bỏ nàng, không, có một cái thích gan ớt cay. Cho nên nàng cũng liền đem Trong Sáng cấp ớt cay đều chính mình dùng để làm ăn. Uống nhiều điểm canh, đừng cay tới rồi. Hóa Ngọc Hiên quan tâm cấp hứa thục thêm một chén canh. Hứa thục cảm kích cười cười, hai cái người chi gian ăn ý mười phần. Mà tô hạo thần cấp Diệp Nghiên gấp một chiếc đũa thì thỏ, nghiên nghiên, sấn nhật ăn. Người cũng ăn. Diệp Nghiên đem trước mặt thịt cá trọn sạch sẽ xương cá, sau đó để vào tô hạo thần trong chén. Hóa Ngọc Hiên thấy thế học theo, đem xương cá trọn hảo, thục Nhi, khó được ăn đến ăn ngon như vậy. Ngươi ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Hứa Thuộc dụ mắt ăn trong chén mỹ vị, đáy mắt có chút tư tác. Có bao nhiêu lâu không có cùng hắn tâm bình khí hỏa ăn qua một bữa cơm, nàng đều đã không nhớ rõ. Từ biết hắn không rời đi luyện đàn, cưới nàng là vì nối roi tông đường, nàng tâm liền không còn có bình tĩnh trở lại quá. Được đến đáp lại hỏa ngọc hiên vui vẻ ăn xong rồi móng heo, hỏa trong sáng mạc danh cảm thấy chính mình biến thành dư thừa. Hắn học tô hạo thần bộ dáng cấp Diệp Nhiên gấp một khối thì thỏ, tiểu Nhiên, cà cho ngươi kẹp. Nhiên Nhiên có ta. Tô hạo thần rất là ghét bỏ kẹp lên Diệp Nhiên trong chén hỏa trong sáng kẹp lại đây thì thỏ. Tuy rằng hắn không muốn ăn hỏa trong sáng kẹp đồ ăn, nhưng hắn càng không nghĩ Nhiên Nhiên ăn A. Tô hạo thần, ngươi đừng quá quá mức. Hỏa trong sáng ninh mi, hiện tại ăn một bữa cơm đều phải bị cách tướng A. Diệp Nhiên nhẹ nhàng kéo kéo tô hạo thần tay áo, trong sáng ca ngươi đừng nóng giận, hạo thần cùng ngươi nói ra đâu, ngươi cũng ăn chút, không ăn xong cũng là lãng phí, vẫn là tiểu nghiên rất tốt với ta. hỏa trong sáng trên mặt lần thứ hai hiện ra ý cười, hứa thục bất đắc di lắc lắc đầu. này ngốc nhi tử u nhân gia chỉ là không nghĩ hắn cùng tô hạo thần xào lên, nghĩ đến chính mình nhi tử lớn như vậy cá nhân vẫn là độc thân, hứa thục cảm giác trong miệng đồ ăn cũng không có như vậy mỹ vị, thật là vì nhi tử dầu túi ruột còn không bằng sinh cái nữa nhi. Tựa hồ là đoán được hứa thục ý tưởng, hỏa ngọc hiên hung hăng go gõ hỏa trong sáng đầu. Ngươi cũng liền điểm này tiên đồ, chạy nhanh tìm cái thê tử trở về, ngươi tưởng như thế nào dính liền như thế nào dính. Cha, ta còn trẻ. Hỏa trong sáng khỏe môi phiếm ra cười khổ, tâm động là cái gì cũng không biết người, như thế nào tìm thê tử. Hứa thục thở dài một hơi, có thời gian ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, đừng cùng cha ngươi dường như mỗi ngày buồn ở nhà luyện đan. Không ra đi ngươi như thế nào kết giao tân bằng hưu, như thế nào nhận thức tân nữ hải, như thế nào tìm được ngươi tương lai thê tử. Gặp mặt cơ hội đều không có, như thế nào biết tình yêu là cái gì. chương 1379 En, hứa thục y có điều chỉ nhìn lướt qua Hỏa Ngọc Hiên, này nhi tử nàng nơi nào đều vừa lòng, chính là tùy Hỏa Ngọc Hiên ép quá thấp. Lớn như vậy cá nhân, liền tình yêu là cái gì cũng không biết cảm ứng được hứa thục ý có điều chỉ, hoàng ngọc hiên xấu hổ sờ sờ chốt mũi. nguyên lai thục nhi là ghét bỏ hắn bồi nàng thời gian quá ít, kia hắn về sau đều bồi bồi thục nhi hảo. ở chính mình nương trước mặt, hỏa trong sáng ngoan ngoãn đáp lời, ta đã biết, nương. vài người giống như toàn gia giống nhau ấm áp ăn xong này đốn bình phạm cơm chiều. sau khi ăn xong hỏa ngọc hiên tưởng lưu hứa thục ở đồng sự trụ, đáng tiếc bị hứa thục cự tuyệt, rốt cuộc hiện tại nàng là độc thân này có tổn hại danh dự. Cuối cùng Hoàng Ngọc Hiên chỉ phải bất đắc dĩ đem hứa thục đưa về hứa ra. Ngày hôm sau buổi sáng là tiền bối tổ tỉ thí, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần sớm ngồi ở châu ngồi biên quan khán. Có chút tiền bối tu vi so Diệp Nghiên cao, lại hơn nữa thực chiến kinh nghiệm so nàng cường, cho nên nàng cũng là quan sát quan sát. Hòa Ngọc Hiên nhìn đông nhìn tây, không có nhìn thấy trong lòng thân ảnh, rất là tiếc nuối thở dài một hơi. Trong sáng, Ngươi nương thật sự không tới sao. Cha, ngươi có phải hay không hồ đồ, nương là hứa người nhà, không thể tham gia đại bỉ. Không tham gia đại bỉ, nàng tới nơi này làm gì? Hòa trong sáng cô ý làm bộ không có nghe hiểu Hòa Ngọc Hiên nói. Tiểu Nghiên nói, nếu muốn cha mẹ hòa hảo, làm nhi tử hắn cần thiết thêm một phen hòa A. Hòa Ngọc Hiên thấp giọng nói thầm, không tham gia đại bỉ cũng có thể đến xem A, ta này không phải muốn tỉ thí sao. Cha, Ngươi nói cái gì đâu. hỏa trong sáng đào đào lỗ thai, vẻ mặt nghi hoặc. Hòa Ngọc Hiên xấu hổ cười cười, không có việc gì, tiểu nghiên, đợi lát nữa ngươi liền biết ngươi cứu cứu lợi hại. Hắn nói đối Diệp Nghiên chọn mi, trưởng bối tổng hy vọng vãn bối có thể sùng bái hắn. Diệp Nghiên cổ vụ nói, cứu cứu, cố lên, ngươi có thể. Mới vừa nói xong nàng dư quang nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nhưng còn không phải là hôm qua mới gặp qua hứa thủ. Hứa thuộc tư thái ưu nhã hướng tới đồng sự bên này đã đi tới, nàng trực tiếp đối với Diệp nghiên chậm rãi cười. Buổi chiều là các ngươi tỉ thí đi, ta liền trước tiên đến xem. Đôi mắt sáng ngời, vốn đang vạn phần vui sướng hỏa ngọc hiên nháy mắt con ngươi buồn bã, nàng cư nhiên không phải vì hắn tới. Diệp nghiên hiểu rõ gật gật đầu, kia tỉ tỉ ngươi trước ngồi, thời gian còn sớm đâu. Nương, ngươi sao không tới xem ta tỉ thí đâu vẫn luôn trầm mặc hỏa trong sáng vô tình vạch trần hứa thủ. Rõ ràng chính là nghĩ đến xem cha tỉ thí, cố tình còn nói tới xem tiểu nghiên. Cũng liền tiểu nghiên thiện lương, cấp nương làm che giấu. Hứa thủc xấu hổ chịu chịu miệng, hỏa trong sáng, ta tới xem tiểu nghiên, chẳng lẽ ngươi còn ghen. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình hiện tại bao lớn, một đại nam nhân còn ghen, quá mất mặt đi. Mặc danh nằm cũng trúng đạn hỏa ngọc hiên tiếp thu đến hứa thủc trứng mắt, hắn ghen bị bắt được. Hòa Ngọc Hiên vội vàng vây vây tay, cái kia tiểu nghiên, ngươi bồi bồi ngươi mợ, ta đi trước tỉ thí. Vẫn là đi trước đi, bằng không không mặt mũi nhìn thấy này đó tiểu bối a, Nhìn Hòa Ngọc Hiên chạy chối chết, Diệp Nghiên che miệng cười không ngừng, mợ, ngươi xem ngươi đem, cứu cứu dọa. Như thế nào không gọi tỉ tỉ. Hứa thục vô ngữ mắt trợn trắng, cũng không biết kêu hóa chạy cái gì. Hắn cái gì khíu bộ dáng nàng không có gặp qua. Tô hạo thần hơi hơi dương môi. Mợ, cứu cứu mới vừa rồi sợ là ở ghen đi. Hắn ghen. Hứa thục có chút không tin, Muội muội chính là chính thai nghe được hắn nói không yêu nàng, cưới nàng là vì nối dõi tông đường. Cho nên nàng mới có thể dưới sự tức giận cùng hắn hòa ly, không nghĩ tới hắn thật đúng là đáp ứng rồi. Trước 1380 tiểu gì hứa viện. Diệp nghiên ái muội chấp đôi mắt, đó là tự nhiên, nhà của chúng ta hạo thần có đôi khi cũng là như thế này. Một người nam nhân để ý một nữ nhân thời điểm, liền sẽ ở nàng trước mặt toát ra tiểu hài tử một mặt. Lúc này mạc danh nằm cũng chúng đạn biến thành tô hạo thần, hỏa trong sáng vốn tưởng rằng tô hạo thần sẽ cùng hắn giống nhau tạc bao. Nào biết tô hạo thần chỉ là sùng nịch cười, sau đó nghiêm trang nói. Nghiên nghiên nói rất đúng, bởi vì để ý, cho nên mới sẽ ở nàng trước mặt phát tùng chính mình, lộ ra nhất chân thật chính mình. Tô hạo thần cùng Diệp Nghiên nói ở hứa thục đấy lòng kích khởi một tầng lại một tầng bọt sóng, nhưng nàng lại không xác định. Nàng hơi hơi ngước mắt, là như thế này sao? Nhưng hắn không phải thích nhất luyện đàn sao. Này giống như nỉ non nói làm hỏa trong sáng sắc mặt biến đổi, nương, có phải hay không tiểu gì lại ở ngươi trước mặt nói cái gì? Mỗi lần hắn thật vất vả khuyên nương nhả ra cùng cha gặp mặt, tiểu gì một chỗ lẫn, việc này nhất định sẽ hoàng. Hứa thục lập tức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng, ngươi nói cái gì đâu, ngươi tiểu gì cũng là vì ta hảo. Nghĩ đến chính mình muội muội vì làm bạn chính mình cả đời chưa gả, hứa thục đấy lòng đều là cảm động. Nương, người rốt cuộc có biết hay không, tiểu gì nàng hỏa trong sáng khí hống hống nhíu lại mi, hắn nương ngày thường nhiều khôn khéo một người. Cố tình thua tại chính mình muội muội trong tay, có lẽ là bởi vì quá tín nhiệm. Hứa thục bất mãn nói, Ngươi tiểu gì làm sao vậy? Ngươi tiểu gì không phải thực được chứ, nàng vì bồi ta, cả đời cũng không gả. Đó là bởi vì nàng muốn gả chính là cha. Một ngụm nói ra sự thật này, hỏa trong sáng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này vẫn luôn trôn ở hắn đáy lòng, tìm không thấy thời cơ nói cho nương. Dĩ vãng chỉ cần hắn nói tiểu gì nửa câu không tốt, nương nhất định sẽ không nghe. Thừa dịp tiểu nghiên tại đây, hắn cũng là một hơi nói xong. Hứa thục không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, trong sáng, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nương, ta không có nói bậy, ngươi cho rằng ngươi muội muội đối với ngươi thật tốt, kia vì cái gì ngươi chân trước mới cùng cha hòa ly. Sau lưng hứa ra người liền tới cửa cho nàng cùng cha làm ai. Hòa trong sáng sắc mặt xanh mét, chuyện này cha vẫn luôn chưa nói, tưởng nương cô ý chọc giận hắn. Chỉ có hắn biết, tiểu gì căn bản chính là bụng dạ khó lường. Hứa thục mặt mũi bạch. Ngươi nói chính là thật sự. Nàng chưa bao giờ biết, chính mình thương tâm thời điểm trở lại hứa ra, chính mình muội muội cư nhiên phải gả cho chính mình ái nam nhân. Cho nên muội muội vẫn luôn thích chính là Ngọc Hiên sao. Đây mới là nàng vẫn luôn chưa gả lý do. Hứa thục vẫn là không thể tin được, trong sáng, ngươi đừng cùng nương nói giỡn. Ta không có nói giỡn, ngươi không biết đi, tiểu gì còn cấp cha hạ quá dựa đâu, chính là khoảng thời gian trước, bị ta ngăn trở. Hòa trong sáng trào phúng con môi, chính là bởi vì như vậy, tiểu gì sợ hắn nói cho nương. Cho nên mới sẽ ở hắn mỗi lần đi hứa ra thời điểm cùng qua đi. Nếu nàng không ở, hắn liền hứa ra còn không thể nào vào được, mà nương còn tưởng rằng hứa người nhà đối nàng thật tốt. Hứa thuộc mặt đẹp thanh thanh bạch bạch, nàng rốt cuộc nhớ tới muội muội nói dỡn thời điểm nói qua nói. Khi đó hôn lễ thời điểm hứa viện cười hì hì nói, tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Bằng không ta cũng gả cho tỷ phu đi Ta chỉ cần làm một cái thiếp liên hảo Tuyệt đối sẽ không đoạt tỷ tỷ xuống ái Khi đó nàng mới như thế nào trở về Nàng nói nàng không nghĩ chính mình muội muội làm tiếp Bởi vì nàng sẽ đau lòng nàng Mà hứa viện không có biểu hiện ra một kia khác thường Chỉ nói là cái nàng chỉ đùa một chút Cũng khó trách hôn sau nàng luôn là tới xem nàng Cũng luôn là ở nàng bên thai nói Ngọc Hiên đối luyện đan cỡ nào si mê Ngọc Hiên cưới nàng chỉ là vì nối roi tông đường. chương 1381 ngoài cuộc tỉnh táo, ngay từ đầu hứa thục cũng không để ý, rốt cuộc hỏa Ngọc Hiên tính tình nàng không nói nhiều giải, lại cũng là biết đến. Chính là hứa viện nói số lần nhiều, nàng liền thật sự cho rằng Ngọc Hiên không để bụng nàng. Cũng liền làm cho nàng cùng hỏa Ngọc Hiên hòa ly. Đã biết sự tình chân tướng, rất nhiều chuyện đều không chịu nổi cân nhắc. Hứa thục lúc này mới phát hiện chính mình bị ruột thịt muội muội cấp tính kế. Hứa thục thập phần khổ sở, nàng thanh âm phát khổ trong sáng, người đã sớm biết. Nương, ta chỉ là sợ ngươi thương tâm. hỏa trong sáng thanh âm phóng mềm, hắn nương là một cái thủy làm nữ nhân. Hắn chính là sợ nàng thương tâm khổ sở, cho nên mới sẽ rồi dám như thế nào mở miệng cùng nương nói chuyện này. Hứa thục cảm xúc rõ ràng không cao, liền hòa ngọc hiên thắng lợi về sau biểu tình đều không có phát hiện. Diệp Nghiên khẽ thở dài một tiếng, mợ, ngươi cùng cứu cứu cũng không có cái gì vấn đề lớn, ta có thể nhìn ra các ngươi đều lẫn nhau nhớ thương đối phương. Không cần để ý quá vãng những cái đó, ngươi lại không quay đầu lại, giống ngươi muội muội người như vậy cũng không ít. Nàng điểm đến tức ăn, Hoàng Ngọc Hiên là năm đại gia tộc gia chủ, có bao nhiêu tiểu gia tộc gia chủ muốn đem chính mình nữ nhi đưa cho Hỏa Ngọc Hiên. Đáng tiếc Hoàng Ngọc Hiên không có cái kia tâm tư. Bằng không đồng sự hậu viện nhưng sẽ nhiều rất nhiều oanh oanh yến yến. Hứa thục thủy mắt khẽ nhúc nhích nhưng thật ra ngươi tưởng thấu triệt, ta sống nhiều năm như vậy, còn không bằng ngươi một tiểu nha đầu. mợ ngươi đừng tự coi nhẹ mình, cái này kêu ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Diệp nghiên lịch ngậm thẻ lưới, kêu tỷ tỷ cũng là vì kích thích hỏa ngọc hiên, nếu hứa thục tưởng tha thứ cứu cứu. Nàng tự nhiên cực nhanh thay đổi xưng hô. Nương! Tiểu Nghiên nói rất đúng, ngươi hẳn là tỉnh lại một chút, cha bên người như vậy nhiều hong bớm, còn cần ngươi đi đuổi đi đâu. Đến nỗi tiểu gì, chính là ngươi bán ra bước đầu tiên. hỏa trong sáng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, tuy rằng hắn tính tình là cực ô nhuận, nhưng kia chỉ là không có chạm đến đến hắn điểm mấu chốt, một khi chạm đến rốt cuộc tuyến, hắn cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Diệp Nghiên kéo tô hạo thần cánh tay nói cười yến yến, trong sáng ca nói rất đúng. Ngươi xem ta cùng hạo thần nhiều hạnh phúc. Cả đời như vậy đoạn, ta muốn quý trọng cùng hắn ở chung mỗi một phân mỗi một giây, bằng không ai biết ngoài ý muốn cùng kinh hỉ ai trước tới. Ta cũng sẽ quý trọng cùng ngươi ở chung mỗi phân mỗi giây. Tô hạo thần ánh mắt nu hòa nhìn Diệp Nghiên, mặc mắt đều giật tình ý. Hứa thục cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Nghiên cùng tô hạo thần, thật là hâm mộ Diệp Nghiên cùng tô hạo thần cảm tình. Hòa Ngọc Hiên lúc này đã đi tới, liêu cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Chúc mừng cứu cứu thắng được tỉ thí. Diệp nghiên đôi mắt mỉm cười, đối với hứa thục sử cái ánh mắt. Hứa thục lập tức hiểu ý, nàng thu thu đáy mắt thương cảm, chúc mừng ngươi. Hoàng Ngọc Hiên có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn lắp bắp nói, ân, tạ, cảm ơn. Thục Nhi, nhìn nam nhân bởi vì chính mình một câu như vậy thất thố, hứa thục trong lòng một đổ, nàng trước kia là nhiều ngốc cư nhiên nhìn không ra người nam nhân này đối chính mình tình ý, còn tưởng rằng hắn chỉ là thích luyện đan. Nàng thủy mắt lại mờ mịt ra sương mù, chúng ta đây buổi tối cho người chúc mừng đi. Thật, thật vậy chăng? Hòa Ngọc Hiên mặc mắt lòe ánh sáng, cùng hứa thục lạnh lâu như vậy. Đây là phát ra cầu hòa tín hiệu A. Chính là nhìn hứa thục đáy mắt hơi nước, hắn lại có chút nôn nóng. Thục nhi, người làm sao vậy? Như thế nào khóc? Ta không có việc gì. Chính là xem ngươi thắng tỉ thí, ta cao hứng. Hứa thục mềm nhẹ kéo kéo môi, Lộ ra một mặt cười, nhưng là thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. chương 1382 hứa viện đã đến. Hòa Ngọc Hiên nhìn không được mềm nhẹ xoa xoa hứa thục tóc đẹp, rốt cuộc sao lại thế này. Trong sáng, có phải hay không ngươi khi dễ ngươi nương? Đối mặt hứa thục, hắn là ôn nu, chính là đối mặt hỏa trong sáng, lại là một bộ hung ba ba bộ dáng. Mặc danh nằm cũng trúng đạn hỏa trong sáng vẻ mặt ốc, cha, ta có phải hay không ngươi nhi tử? Hứa thuộc ôn nu tún tún hỏa ngọc hiền, không liên quan nhi tử sự, ta không có việc gì, thật sự. Cứu cứu, mợ tâm tình không tốt lắm, ngươi bồi nàng đi tản bộ bái. Diệp nghiên cười hì hì tới một cái trợ công, hỏa trong sáng lặng lẽ đối diệp nghiên dơ ngón tay cái lên. Vẫn là tiểu nghiên có biện pháp, cha cùng nương sự tình hắn đều đã trộn lẫn thật nhiều lần chính là mỗi lần đều không có hiệu quả như vậy. Hỏa Ngọc Hiên đôi mắt sáng ngời, Thục Nhi, ta bồi người đi đi một chút đi. Hảo A. Hứa Thục hoàn toàn mở ra nội tâm, cho nên cũng không hề kháng cự Hỏa Ngọc Hiên mời. Đổi làm là trước đây, hứa viện đều sẽ ở nàng trước mặt bàn lộng thị phi, làm cho nàng mỗi lần đều sẽ thực kháng cự. Với lúc lại đến trung chàng nghỉ ngơi thời gian, hứa Thục cùng Hỏa Ngọc Hiên đang định đi ra ngoài đi một chút. Trước mắt lại có một cái diện bạo điểm mị nữ nhân đi ra, nàng cười Khanh khách đã đi tới. Sau đó nhìn hứa thục cùng Hỏa Ngọc Hiên nói, tỷ phu chúc mừng ngươi à, nghe nói ngươi thắng được tỷ thí. Hứa viện treo nàng chiêu bài cười, bất quá đấy lòng ghen ghét đã giống như điên thảo ở làng tràn. Vì cái gì hai người bọn họ lại triền ở bên nhau? Nàng đều đã phi lớn như vậy kính. Vì cái gì Hỏa Ngọc Hiên còn nghĩ tỷ tỷ? Hơn nữa hứa thục không phải đã đáp ứng nàng. Sẽ không cùng hỏa Ngọc Hiên có quan hệ sao? Tại sao lại như vậy? Kia nàng nỗ lực chẳng phải là thường phí. Rõ ràng nàng liền sắp thành công a? Tiểu viện, sao ngươi lại tới đây? Hứa thục cười có chút cứng đờ, nghĩ đến ngày thường chính mình sùng ái mỗi mọi đối chính mình tính kế. Nàng làm không ra trước kia kia phó tỷ muội tình thâm bộ dáng, Hứa thục không được tự nhiên hứa viện tự nhiên phát hiện, nàng giống như di vang giống nhau vãn thượng hứa thục cánh tay thị phu không phải muốn luyện đan sao? nàng ý có điều chỉ, nếu không phải biết chân tướng, có lẽ hứa thục sẽ lần thứ hai hiểu lầm, cho rằng hỏa ngọc hiên vì luyện đan sẽ không ái nàng. chính là biết chân tướng hứa thục liền làm bộ cười đều trang không ra. hỏa trong sáng lại trực tiếp đứng ở hứa thục trước mặt, tiểu gì, cha ta cùng ta nương là phu thê, bọn họ đi ra ngoài đi một chút có cái gì không đúng? hứa viện cứng đờ cười cười, tỷ tỷ cùng tỷ phu không phải hòa ly sao? Hòa ly, ta chính là ta cha mẹ nhi tử, bọn họ có ta một cái lớn như vậy nhi tử. Ly hợp lại không xa, cho nên liền không nhọc tiểu gì nhọc lòng. Hòa trong sáng hơi hơi dương ngôi, rốt cuộc vạch trần cái này tiểu gì dối trá bộ mặt, hắn mạc danh cảm giác thực sảng. Hứa thục định định tâm thần, thập phần kiên định ngước mắt, tiểu viện, ta tưởng cùng ngươi tỷ phu đi ra ngoài đi một chút. A di ngươi hảo, ngươi là tới xem tỷ thì sao. Diệp nghiên lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Chính là nàng không biết câu này A-di làm hứa viện khí hộp máu, nàng hung hăng nhíu mày. Ta còn chưa thành hôn, ngươi gọi ta tỷ tỷ liền hảo. Nàng hiện tại còn vân anh chưa gả, như thế nào liền biến thành A-di. Diệp nghiên lại nết miệng cười, ngươi là ta mợ muội muội, ta tự nhiên là hẳn là kêu A-di. Đúng vậy, tiểu nghiên là ta cháu ngoại gái, kêu ngươi A-di cũng không có sai, ta và ngươi tỷ còn có chuyện. Ngươi tự tiện. Hoàng Ngọc Hiên đối cái này cô em vợ không phải thứ thích, hắn cảm thấy Hứa Viện quá dáng vẻ cách cưỡng, nhưng ngại với thê tử đối Hứa Viện yêu thương, chỉ phải đối Hứa Viện kính nhi viễn chi. Chương 1383 thượng vội vàng thừa nhận. Không nghĩ tới Hứa viện nghe được hắn nói đã sắp tan vỡ, nàng chỉ phải cường cười kéo kéo môi. Kia tỷ tỷ ta ở nhà chờ ngươi. Ân. Hứa thuộc cùng Hoàng Ngọc Hiên nắm tay rời đi. Mặt sau hứa huyền quả thực cắn một ngụm ngân nha Thằng đến hỏa ngọc hiên cùng hứa thục thân ảnh dần dần biến mất, hỏa trong sáng mới châm chọc con môi nói. Thiếu nghiên, ngươi biết không, kỳ thật cha ta cùng ta nương thực yêu nhau, chính là bởi vì có nào đó người từ giữa làm khó dễ. Làm hại cha mẹ lãng phí như vậy nhiều thời giờ, may mắn chúng ta là tu sĩ, bọn họ về sau còn đôi khi thời gian ở chung. Diệp nghiên còn chưa nói chuyện, hứa huyền liền trột dạ trước đã mở miệng. Trong sáng ngươi là có ý tứ gì? Ta chỉ là quan tâm ngươi nương. Tiểu gì, ta lại không có nói ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Hỏa trong sáng vô tội nhìn hứa huyển. Nội tâm tiểu nhân lại hưng phấn không thôi, nàng đây là thượng vội vàng thừa nhận A. Hứa huyển thẹn quá thành giận rầm rầm chân, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng rồi sau đó sám xịt rời đi. Diệp nghiên khỏe miệng ngầm cười, trong sáng ca, không nghĩ tới ngươi người này còn man phúc hắc. Ai kêu nàng luôn thích lợi dụng ta nương. Hòa trong sáng rất sớm trước kia liền muốn làm như vậy, chỉ là nương vẫn luôn che chở hứa huyển. Bởi vì hứa huyển là hứa gia phu thê lão tươi nữ, cho nên so hứa thục tiểu 15 tuổi. Thế cho nên hứa thục đem hứa huyển coi như chính mình nữ nhi sủng. Hứa thuộc xuất giá thời điểm, hứa huyển vừa vận là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng chính là ở hứa thục thành hôn ngày đó. Hứa huyển liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái kia đầy người đan mùi hương nam nhân, chính là nam nhân một thân hỷ phục đau đớn nắng mắt. Hứa huyển cứ như vậy yêu chính mình tỷ phu, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Diệp nghiên tấm tắc hai thành, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ cần cứu cứu hảo hảo, nàng cũng liền an tâm rồi. Nghỉ ngơi thời gian thực mau liền qua đi, buổi chiều đó là tân nhân tổ tỷ thí, diệp nghiên cùng tô hạo thần đều tiến vào trước mười ba. Nhưng là bởi vì có một cái luân không, cho nên đại gia yêu cầu rút thăm. Mà lúc này bị Cẩm Lý bám vào người biến thành Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần thập phần vinh hạnh đạt được luân trống không tư cách. Nhìn Diệp Nghiên kia hâm mộ đôi mắt nhỏ, Tô Hạo Thần ôn nhu nói. Nghiên nghiên, bằng không ta đem luân trống không thiêm nhường cho người. Diệp Nghiên đang muốn nói tốt ta, kết quả nghe thấy Tô Hạo Thần lời nói trọng tài một một khuôn mặt nói. Rút thăm một khi xác nhận, là không thể đổi mới. Vậy được rồi." Diệp Nghiên huệ ngoại biểu môi, nàng chính là cảm thấy Luân Không có thể không như vậy phiền toái. Hỏa trong sáng vô ngữ chịu chịu miệng, đối với trở lại chỗ ngồi Diệp Nghiên nói: "Tiểu Nghiên, lấy ngươi này tu vi, đối thủ rất ít đi, cho nên Luân Không Luân Không đều không quan trọng a." Tiểu Nghiên rất lợi hại, hứa thuộc ánh mắt nhếch cười, cùng hòa Ngọc Hiên hòa hảo nàng toàn thân tản mát ra nhu hòa khí chất. Cái này làm cho Diệp Nghiên có điểm nhớ tới trong nhà dưỡng mẫu Trương Lan. Trương Lan tuy rằng nhìn qua so hứa thục lao rất nhiều, nhưng trên người phát ra từ mẫu hơi thở là giống nhau, bất chi bất giác diệp nghiền tựa như một cái muốn được đến ra trưởng khích lệ hải tử. Đúng vậy, trong sáng ca nói không sai, nhưng là ta lười A, ta tình nguyện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu nghiên, người ý tưởng này không được, luyện đan sư vốn dĩ tu vi liền thấp hơn thường nhân, mỗi lần tỉ thí đều là một loại học tập. Hoàng Ngọc Hiên nghiêm trang giáo dục diệp nghiên. Hứa thục bất đắc dĩ đỡ chán. Ngọc Hiên, ta tin tưởng tiểu nghiên là có chừng mực, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau, không phải điên cuồng luyện đan, chính là điên cuồng tu luyện. Mợ nói rất đúng, tuy rằng tu luyện rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần phải có chính mình yêu thích. Diệp nghiên đảo đầu như tỏi, hứa thục thật sự quá hợp nàng ăn uống, các nàng ý tưởng đều không sai biệt lắm. chương 1384 luân không mà bị thê tử hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa ngọc hiên phản phất trở lại vừa mới thành thân kia sẽ. Hắn không có phản bác hứa thủ, mà là ngây ngô cười, thục nhi nói rất đúng. hỏa trong sáng vô ngữ chịu chịu miệng, thập phần tưởng nói này không phải cha hắn, trước mặt người này không khỏi cũng quá ngốc đi. Nhưng hắn nội tâm lại là ấm áp, rốt cuộc chính mình cha mẹ có thể hòa hảo hắn đấy lòng là cao hứng. Có thể nói đúng rồi lại hắn một cọc tâm sự. Nhưng giây tiếp theo Hỏa Trong Sáng liền cười không nổi, bởi vì Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên vốn dĩ chính là một đôi ngọt ngọt ngào ngào. Mà hiện tại Hỏa Ngọc Hiên cùng Hứa Thục cũng là tình trạng ý tiếp, làm cho Hỏa Trong Sáng lần thứ hai bị uy mấy cái cổ lương. Lần này 13 tiến 7 tỷ thí, tổng cộng có 6 tổ, mà Diệp Nghiên chịu đến đệ tam hảo. Cùng Tô Hạo Thần trò chuyện, liền đến phiên Diệp Nghiên tỷ thí, Diệp Nghiên đạm nhiên thượng lôi đài. Mặt trên đứng một thiếu niên, nhìn thấy Diệp Nghiên thiếu niên đồng tử co rụt lại. Rõ ràng là nhìn thấy quá Diệp Nghiên phía trước tỉ thí, hắn bi ai một tiếng, trực tiếp hô. Ta nhận thua. Di, ngươi đều không thể so so sao. Diệp Nghiên kinh ngạc trọn mi, nàng giống như không có như vậy đáng sợ đi. Như thế nào đối phương liền trực tiếp nhận thua đâu. Thiếu niên nhẹ nhàng đứa môi, gặp gỡ ngươi tính ta xui xẻo, ta mới không như vậy nốc. Nếu đánh không lại ngươi, ta liền không lãng phí thể lực. Kế tiếp còn có tiến vào trước 10 tỉ thí, hắn bại bởi Diệp Nghiên, liền phải tiến toàn lực đánh hạ một hồi. Bằng không hắn liền phải rớt đến 10 tên một chút, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Người thực thông minh. Diệp Nghiên tán thưởng nhìn lướt qua thiếu niên, đạm nhiên hạ lôi đài. Phía dưới mỗi tràng tỉ thí, mỗi người đều sẽ dùng hết toàn lực, hắn bảo tồn thể lực còn có tiến vào trước 10 cơ hội. Nhìn thấy Diệp Nghiên cực nhanh phản hồi, hỏa trong sáng trận mắt há hốc niên. Ngươi này cùng luân uổng có cái gì khác nhau? Ngươi vận khí vì cái gì liền tốt như vậy? Tuy rằng so ra kém tô hạo thần luôn không, nhưng Diệp Nghiên cũng chính là đi lên đi rồi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Diệp Nghiên đáy mắt thấm cười, trong sáng ca, ngươi đã bị hâm mộ, hảo hảo tỉ thí. Cũng không phải là mỗi người đều là nữ thần may mắn. Tô hạo thần tức giận nhìn lướt qua hỏa trong sáng. Một đại nam nhân, cư nhiên còn hâm mộ nghiên nghiên. Lần thứ hai bị tô hạo thần dỗi một chút, hỏa trong sáng thật là không biết giận, hắn chỉ nghĩ ngày mai nhất định phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Sau đó hung hăng đánh tô hạo thần mặt. Lôi liếu cùng kim dịu ràng kim cùng trạch đều là vào trước 13 người, bất quá kim dịu ràng cùng lôi liếu đều không có thắng. Thực mau xác định 13 tiến 7 danh nghịch, Diệp Nghiên cùng tô hạo thần lần thứ hai đi rút thăm. Mà đứng ở lôi đài biên lôi liếu căm giận trừng mắt Diệp Nghiên, đều là bởi vì Diệp Nghiên. Nàng bị ra ra trừng phạt, cho nên mới sẽ thể lực chống đỡ hết nổi thua trận, bằng không nàng nhất định có thể tiến vào trước bảy. Diệp Nghiên cũng không giận, trực tiếp làm lơ đối phương bắt đầu rút tham, lúc này Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đều không có may mắn như vậy. Bọn họ cũng không có bị luân không, bất quá Diệp Nghiên may mắn chính là nàng cùng Tô Hạo Thần cũng không có trở thành đối thủ. Bằng không trong đó một người liền không thể tiến vào tiền tam. Mà bị luân trống không người đúng là diệp nghiên cùng tô hạo thần đều vô cùng người đáng ghét, Kim Cùng Trạch. Kim Cùng Trạch kỳ thật vừa vặn sắp 50 tuổi, vừa lúc tỉ thí ở hắn sinh nhật phía trước mấy ngày, cho nên hắn liền chiếm tiện nghi tiến vào tân nhân tổ. Bằng không nếu là cùng hỏa trong sáng giống nhau tiến vào người xưa tổ, nói không chừng ngay từ đầu đã bị đào thải. Kim Cùng Trạch đắc ý phất phất tay ngọc Thiêm ai nha nha, ta này vận khí cũng thật hảo. Cho nên đệ nhất ta trí tại tất đắc. Giống nào đó người, chỉ có thể làm ta làm nền lạc. chương 1385 tức chết lôi liếu. Kim Cùng Trạch là cố ý nói như vậy, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở nhà bế quan, hơn nữa ăn qua trà cấp đan dược. Hắn cảm giác chính mình tu vi tiến bộ thực mau, tu luyện có thể nói là thừa cháy mũi tên ở phi. Cho nên hắn có tự tin ở tỉ thí thời điểm có thể đánh bại Diệp Nghiên hoặc là tô hạo thần này hai cái đối thủ một mất một còn. Tô hạo thần dường như không có thấy Kim Cùng Trạch đắc ý, nghiên nghiên, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi lấy cái lần đầu tiên tới. Mặc dù hắn không lấy đệ nhất, lấy đệ nhất cũng chỉ có thể là nghiên nghiên, mà không phải nào đó phiền nhân rồi bỏ. Hảo A, ta tin tưởng ngươi. Diệp nghiên mi mắt con cong, hai cái trực tiếp làm lơ dớt kiêu ngạo đắc ý Kim Cùng Trạch. Kim Cùng Trạch đang muốn phát hỏa, nghe tin đi tới Kim dịu ràng nhẹ nhàng kéo kéo Kim Cùng Trạch ống tay háo. Ca, cha gọi người đó. Hử. Kim Cùng Trạch hư lạnh một tiếng, trực tiếp đạp không trở về tới rồi Kim ra vị trí, dù sao Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Kim Dịu dàng xin lỗi đối với Diệp Nghiên gật đầu, rồi sau đó đi theo Kim Cùng Trạch nện bước rời đi. Nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Kim Dịu dàng hỗ động lôi liếu trào khinh thường con ngôi, chờ nàng gả cho trong sáng ca ca. Kim Dịu dàng cũng chỉ có lấy lòng nàng phân. Hiện tại Kim Dịu Giàng đối Diệp Nghiên tốt như vậy, khẳng định không phải bởi vì ân cứu mạng, mà là vì được đến trong sáng ca ca yêu ái, đột nhiên lôi liếu thể hồ quan đỉnh. Đúng vậy, Kim Dịu Giàng đều có thể buông ráng người lấy lòng Diệp Nghiên. Kia vì cái gì nàng không thể, chỉ cần có thể gả cho trong sáng ca ca, về sau nàng có rất nhiều cơ hội sửa chữa Diệp Nghiên. Nghĩ thông suốt lôi liếu đối với Diệp Nghiên lộ ra một cái hữu hảo cười, sau đó yên lặng thượng lôi đài. Trước tỉ thí chính là vừa rồi 13 cá nhân bên trong thua trận kia 6 cái, bởi vì muốn xác định 8-9-10 tên. Mà lôi liếu trùng hợp chịu đến đệ nhất hào, nhìn lôi liếu ở mặt trên phát ngoan tỉ thí, thoạt nhìn là đối trước 10 trí tại tất đắc. Diệp nghiên hiếp lại hai tròng mắt đánh giá lôi liếu, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lôi liếu đối diện là một cái nhỏ sinh nữ tử, nữ tử là thủy ra người, vốn dĩ đối phương tù vì so lôi liếu cao. Mắt thấy chung lôi liếu liền phải thua trận, đột nhiên lôi liếu ngón tay bắn ra một đạo sương khói. Nữ tử tầm mắt đã chịu ngăn trở, lôi liếu lại khinh phiêu phiêu nhảy đến nữ tử trước mặt, trực tiếp phi nữ tử đôi tay. Nữ tử gian nan phun ra một câu, ta, ta nhận, ta nhận thua. hừ, sớm nhận thua không phải hảo. Lôi liếu hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại còn có thể nhớ tới diệp nghiên phía trước đối thủ trực tiếp nhận thua. Nàng tưởng cái loại cảm giác này khẳng định thực sản, vì cái gì nàng đối thủ không nhận thua đâu. Nữ tử thật sâu nhìn thoáng qua lôi liếu, sau đó hạ lôi đài, mà thủy ra người tự nhiên nhanh trong cấp nữ tử tiếp thượng thủ cánh tay. Cũng may mắn chỉ là vặt gãy, bằng không thủy ra người khả năng sẽ hận chết lôi liếu. Thắng được tỉ thí lôi liếu cao hứng ngưỡng đầu, sau đó đắc ý nhìn lướt qua kim dịu dàng. Cuối cùng mị mở đối diệp nghiên lộ ra một cái khinh thường cười. Nàng lôi liễu mới là lôi ra chân chân chính chính đại tiểu thư, há là Diệp Nghiên cùng tô hạo thần cái loại này đồ nhà quê có thể so. Lôi liếu chuyển mắt nhìn Diệp Nghiên bên cạnh hỏa trong sáng, lại thấy hỏa trong sáng đang ở cùng Diệp Nghiên nói cái gì. Căn bản liền không có xem một cái, vừa mới bình tĩnh trở lại người lại dâng lên hừng hực lửa giận. Diệp Nghiên khẳng định là cô ý, cô ý câu dẫn lãng ca ca. Diệp Nghiên dư quang nhìn thấy lôi liếu khí mặt đều vặt mèo nàng sung sướng con ngôi. Sau đó đưa cho Hỏa Trong Sáng một mâm trái cây. "Nột, Trong Sáng ca, khen thưởng cho ngươi. Thật sự, Tiểu Nghiên ngươi thật tốt." Hỏa Trong Sáng căn bản không có phát hiện Diệp Nghiên tiểu tâm tư. Rốt cuộc hắn vốn dĩ liền không có nghiêm túc đang xem lôi liễu tử thí, chỉ là cảm thấy giờ phút này Diệp Nghiên thật tốt. Chương 1386 Hỏa Minh Nguyệt. Tô Hạo thần buồn cười nhìn lướt qua cười đến giống như một cái hồ ly Diệp Nghiên, vừa lòng lạc. "Con Hạo đi." Nhìn đến có chút nhân sinh khí, ta liền vui vẻ. Diệp nghiên hơi hơi hiếp mắt mắt. Nàng cũng sẽ không quên lôi liếu vinh vào tự đắc bộ dáng, quan trọng nhất chính là nàng khinh thường hạo thần, cũng xem thường ninh ngọc cùng Âu Dương Ngộ. Diệp nghiên nghịch lân chính là tô hạo thần còn có nàng bằng hưu thân nhân, tự nhiên đối lôi liếu sẽ không nương tay. Người thích liền hảo, lần sau loại chuyện này, có thể giao cho ta. Tô hạo thần ý có điều chỉ nhìn lướt qua hỏa trong sáng. Tức khác cảm thấy chính mình mệt, vì khí lôi liếu, nghiên nghiên còn phải đối cháy trong sáng cười. Diệp nghiên như thế nào sẽ không biết tô hạo thần ý tưởng, nàng vâu ngự đâm đấm tô hạo thần. Kia không có biện pháp, lần này ngươi mị lực quá tiểu, nhân ra thích chính là trong sáng ca, ta cũng chỉ có thể sử dụng trong sáng ca khí nàng lạc. Diệp nghiên lịch ngợm thẻ lưới, nàng cùng trong sáng ca kỳ thật cũng không có gì vượt rào công tác. Nhưng ở lôi liếu trong mắt, mặc dù là bọn họ nói chuyện. Đều là sai à, vì ái điên cùng nữ nhân thật là đáng sợ. Thang tỷ thí lại không vui lôi liếu hạ lôi đài, kế tiếp là lúc trước cùng Diệp Nghiên tỷ thí lại nhận thua cái kia thiếu niên. Lúc này Diệp Nghiên mới biết được thiếu niên kêu thủy tận trời, cùng thủy vân giật như vậy tương tự tên, nghĩ đến huyết mạch tương đối thân cận. Quả nhiên cùng Diệp Nghiên đoán trước giống nhau, thủy tận trời thực mau liền đạt được thắng lợi. Mà kim dịu dàng liền không có may mắn như vậy, nàng bị đồng sự hỏa minh nguyệt cấp đánh bại. Lại nói tiếp đồng sự tiến vào tân nhân tổ chức 10 người không nhiều lắm, trừ bỏ Diễm Nghiên, cũng cũng chỉ có Hỏa Minh Nguyệt. Kia cũng là vì đồng sự hậu đại sinh sản quá chậm, giống hỏa trong sáng hiện tại đều còn không có thành thân. Như vậy ví dụ chỗ nào cũng có, cho nên này tuổi trẻ một thế hệ, tự nhiên không có đối phương người nhiều. Thực mau Hỏa Minh Nguyệt, Lôi Liếu, Thủy Tận Trời 3 người quyết ra thắng bại Thủy Tận Trời đệ thập. Mà Lôi Liếu thứ 9, thứ 8 là Hỏa Minh Nguyệt. Bị hỏa minh nguyệt đánh bại lôi liễu ngược lại mùi lửa minh nguyệt thái độ thực hảo. Nghĩ đến chính mình về sau phải gả cho trong sáng ca ca, nàng đó là đồng sự đương ra chủ mẫu, trừ bỏ diệp nghiên cùng tô hạo thần. Lôi liễu mùi lửa ra người thái độ đều thực hảo. Đáng tiếc hỏa minh nguyệt không yêu phản ứng nàng, hỏa minh nguyệt là nhị trưởng lao cháu gái, tuy rằng các trưởng lao đối diệp nghiên rất có phê bình kín đáo. Nhưng là kiến thức đến diệp nghiên thuần khiết huyết mạch cùng với tô hạo thần tu vi. Bọn họ đã đem Diệp Nghiền cùng Tô Hạo Thần coi như đồng sự người. Hòa Minh Nguyệt tính tình tuy rằng tùy tiện, nhưng là lôi liếu đối Diệp Nghiền nhằm vào nàng tự nhiên xem ở trong mắt. Cho nên căn bản liền không có phản ứng lôi liếu, trực tiếp hạ lôi đài. Lôi liếu có chút xấu hổ liếc liếc mắt một cái Hòa Minh Nguyệt, trong lòng âm thầm mắng một lần Hòa Minh Nguyệt, chờ nàng gả đến lôi ra. Cái thứ nhất muốn giải quyết chính là Hòa Minh Nguyệt, nàng muốn giết gà doa khỉ. Hòa Minh Nguyệt cũng không biết lôi liêu đem chính mình thầm hận thượng, nàng cười trở lại đồng sự châu ngồi. Sau đó còn đối với Diệp Nghiên hơi hơi mỉm cười, tiểu thư, ta cũng tiến vào trước mười, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau. Nàng nói chính là bí cảnh thời điểm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Hỏa Ngọc Hiên thập phần vừa lòng gật gật đầu. Các ngươi đều là đồng sự, nên lẫn nhau trợ giúp. Yên tâm đi, gia chủ, ta nhất định nhiều nghe tiểu thư. Hòa Minh Nguyệt mi mắt con cong, ở trong lòng nàng, Diệp Nghiên là chủ gia tiểu thư. Tuy rằng không phải lấy lòng thái độ, nhưng nên có tôn kính đều không phải ít. Diệp Nghiên nhuẩn miệng cười, hảo a, ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn tiểu thư. Hòa Minh Nguyệt đáy lòng hơi hỉ, vốn là bởi vì Diệp Nghiên thân phận nàng mới có thể đối Diệp Nghiên tôn kính. Hiện tại lại bởi vì Diệp Nghiên bản thân tính cách, nàng cảm thấy tiểu thư thật là thiện giải nhân ý. Trước 1387 một thanh trần. Trước 10 cuối cùng ba gã đã dự định xuống dưới, dư lại 7 người, kim cùng trạch đã luôn không. Cho nên tam tràng tỷ thí, thắng một phương đem tiến vào trước 4. Làm diệp nghiên ngoại ý muốn chính là, lôi bằng cái này ăn rất nhiều lương đan thần dược người không có tiến vào trước 10. Ngược lại là vẫn luôn trầm mặc ít lời lôi điêu tiến vào trước 7, trước hết tỷ thí đó là lôi điêu. Lôi điêu đứng ở trên lôi đài, trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn còn chưa bao giờ như vậy dẫn nhân chú mục quá. Đối thủ của hắn là một cái bạch tí dìa nữ tử, nữ tử mặt mày như hoa, thanh dương khỏe môi treo nhàn nhạt cười. Liền giống như một đóa thanh nhã hoa nhài, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Có Mỹ nữ hoa, Diệp nghiên chi cầm, có chút ổi tỏa nói làm nàng nói ra lại dẫn không dậy nổi người khác phản cảm. Tô hạo thần rất là bất đắc dĩ, lại không có nhìn về phía trên đài nữ tử. Hắn mặc mắt phẳng phất chỉ có thể bao dung trước mắt nhân nhi. Hòa trong sáng nghe thấy Diệp Nhi nói, rất là trêu ghẹo cười nói, tiểu nghiên, ngươi biết nàng là ai sao? Ta không biết ta. Diệp nghiên cơ cơ đầu, nàng tinh tình chính là như vậy, chỉ quan tâm cùng nàng có quan hệ người. Nhưng thật ra tô hạo thần nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nàng cùng nghiên nghiên có quan hệ? Lại nói tiếp nhưng thật ra có một ít quan hệ, nàng là Thủy Vân giật vị hôn thêm một nhẹ trần A. Hỏa Trong Sáng có chút nói móc Tô Hạo Thần ý tứ, rốt cuộc lúc trước Tô Hạo Thần còn ăn qua thủy vân giật giấm đâu? Nga, Tô Hạo Thần xấu hổ quay đầu đi, trong lòng hối hận hỏi hỏa Trong Sáng vấn đề này. Này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Diệp Nghiên hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trên lôi đài một nhẹ trần, rất êm hai tên. Ngươi cũng lớn lên xinh đẹp, nhưng thật ra cùng thủy vân giật thực xứng đôi. Ngươi cũng là như thế này cảm thấy a, ta cũng cảm thấy. Bất quá một nhẹ trần so Thủy Vân giật tiểu nhị 10 tuổi đâu. Hòa trong sáng phảng phất tìm được rồi chi kỷ, bỡ là bỡ là cấp Diệp Nghiên giải thích một nhẹ trần cùng Thủy Vân giật quan hệ. Diệp Nghiên khó hiểu nói, tu sĩ kết làm đạo nữ tuổi kém trăm tuổi đều có, ta nghe ngươi ý tứ này, các nàng không thành thân cùng tuổi có quan hệ. Không đúng không đúng, tiểu Nghiên ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta suy đoán, Thủy Vân giật sợ liên lụy một nhẹ trần đi. Rốt cuộc thủy vân giật thân thể liền như vậy, còn không biết có thể hay không sống trăm tuổi, cho nên mới kéo. Hỏa trong sáng nói ra chính mình phỏng đoán, tức khác cảm thấy thủy vân giật người này thực van xin hộ ý. Này bệnh không thể trị. Diệp nghiên kinh ngạc ngước mắt, khinh phiêu phiêu nói làm hỏa trong sáng vô ngự chịu chịu miệng. Nếu có thể trị, thủy vân giật làm sao đến nỗi kéo lâu như vậy. Nhìn ra hỏa trong sáng muốn biểu đạt ý tứ, diệp nghiên xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ở hiện đại loại này bệnh tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi, chính là có tốt dược. Nếu hơn nữa nàng trong không gian ý dì thư cùng liền truyền thần châm, hẳn là có thể chữa khỏi. Bất quá nàng cũng không có tùy tiện nói ra chuyện này, ở nàng xem ra, này đó xem duyên phận. Nghiên nghiên cũng chỉ là quá kinh ngạc. Biết rõ Diệp nghiên ý tưởng tô hạo thần thế Diệp nghiên vừa rồi khiếp sợ cho một cái thực tốt giải thích. Hòa trong sáng đột nhiên có chút hồ nghi nhìn Diệp nghiên, tiểu nghiên. Ngươi sẽ không có thể trị Thủy Vân giật đi. Tô Hạo Thần còn chưa bao giờ đối hắn quá nhiều giải thích cái gì, cho nên giờ phút này Tô Hạo Thần khẳng định ở che giấu cái gì. Không thể không nói lúc này hỏa trong sáng chân tướng. Diệp Nghiên chỉ cười không nói, Tô Hạo Thần cũng không nói gì. Nhưng là Hỏa Ngọc Hiên tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng nói. Về nhà lại nói, tất cả mọi người vô pháp chữa khỏi bệnh, Tiểu Nghiên lại có thể trị. Chuyện lớn như vậy đương nhiên không nên như vậy lộ ra. Rốt cuộc đối với Hỏa Ngọc Hiên tới nói diệp nghiên so thủy vân giật quan trọng nhiều. chương 1388 một như yên. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này Hỏa Ngọc Hiên rất sớm trước kia liền đã hiểu. Cho nên hắn bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình xuẩn nhi tử, thật là một chút đều không có tâm nhãn. Hỏa trong sáng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm, ta cũng không nghĩ tới tiểu nghiên thật sự có biện pháp nha không có người lại tôi lại trong sáng nói tất cả mọi người đã bắt đầu cẩn thận quan sát đến một thanh trần cùng lôi điêu thì thí. một thanh trần là một hệ linh căn tu tập công pháp đều tương đối ôn hòa mặc dù là như vậy lôi điêu vẫn là bại bởi một thanh trần diệp nghiên nhịn không được cảm thán xem ra này một thanh trần về sau tiềm lực vô hạn a người nói không sai một thanh trần rất lợi hại sở hữu vân giật mới có thể lối bước tương đối dựa theo mục thanh trần trưởng thành tốc độ Không có gì bất ngờ xảy ra, sống cai mấy trăm tuổi là không có vấn đề. Hoa trong sáng thử nhìn Diệp Nghiên, hắn hiện tại trong lòng ngứa, đặc biệt muốn biết Diệp Nghiên rốt cuộc có thể hay không cứu Thủy Vân Giật. Diệp Nghiên dường như không có nghe được phát cáo trong sáng ngụ ý, chỉ là rất là tiếc nuối thở dài một hơi. Mục thanh trần đối Thủy Vân Giật hẳn là có ý tứ đi, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn đỉnh Thủy Vân Giật vị hôn thê danh hảo. Cũng không có nghĩ tới từ hôn, hoặc là xuất giá. Hình như là như vậy đi, nghe nói Mục thanh trần mỗi lần xuất quan đều sẽ tới tìm Thủy Vân Dật. hỏa trong sáng có chút cực kỳ hâm mộ, vì cái gì người khác đều có như vậy chính đào hoa, mà hắn toàn là một ít lạn đào hoa. Bọn họ không biết chính là, lúc trước Thủy Vân Giật sở dĩ sẽ phát bệnh, cũng là vì Thủy Vân Giật ở trốn Mục thanh trần. Cho nên một người một mình rời đi ra, nào biết bên người không có người thời điểm hắn phát bệnh. Diệp Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏa trong sáng vai. Thập phần nghiêm túc nói. Trong sáng ca, ngươi cũng đừng hâm mộ, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp được cái kia mạng ngươi chung chú định cái kia nàng. Hy vọng đi. Hòa trong sáng 45 độ nhìn lên không trung, Diệp nghiên mạc danh cảm thấy hắn có điểm tưởng u buồn Mỹ nam tử. Nghiên nghiên, đến ta. Tô hạo thần nhẹ nhàng kéo kéo Diệp nghiên ống tay háo, Diệp nghiên chuyển mắt buồn cười nhéo nhéo hắn mặt. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Hảo. Tô hạo thần nhẹ nhàng dương ngôi. Thật không nghĩ làm nghiên nghiên xem mặt khắc nam nhân A. Tô hạo thần bước chân dài, chậm rãi hướng đi lôi đài, trên lôi đài một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Sao vừa thấy cùng một thanh trần còn có chút hứa tương tự. Chẳng qua khí chất cùng một thanh trần kém quá xa, một thanh trần con người là thuần tịnh. Mà này nữ tử, con người đã nhiễm đủ loại dục vọng, nhìn thấy tô hạo thần thời điểm còn nhỏ tiểu nhân phạm hòa si. Diệp nghiên khó chịu bĩu môi, sau đó hỏi hỏa trong sáng. Trong sáng ca, người nọ là ai a? Chưa thấy qua nam nhân dường như, nước miếng đều phải lưu đầy đất. Nga, cái kia a, hẳn là một thanh trần một cái thứ muội. Hỏa trong sáng không để bụng, như vậy nữ tử hắn bên người có rất nhiều. Hắn là một cái đều trướng mắt, hắn vẫn là thích tiểu nghiên muội muội như vậy thông tuệ lại thuần tịnh nữ tử. Tô Hạo thần chính mắt lạnh nhìn lướt qua một Như Yên, phảng phất là cảm ứng được Diệp Nghiên không cao hứng. Hắn ngoái đầu nhìn lại đối với Diệp Nghiên An uổi cười. Tức khắc mê đảo một tảng lớn thiếu nữ, thiên nột, người nọ là ai? Như thế nào như vậy xoái? Người này ta vừa rồi liền chú ý tới, bất quá lạnh như băng, vừa rồi cười rộ lên cũng thật đẹp. Hắn là từ đồng sự bên kia đi ra, có thể hay không là đồng sự người? Quay đầu lại ta muốn đi hỏi một chút, như vậy anh Tuấn Nam Tử, chính là Hảo Tài Nguyên. Vốn dĩ được đến Tô Hạo Thần an ủi, Diệp Nghiên khí mắt trợn trắng, nhưng là nàng vẫn là đối Tô Hạo Thần lộ ra một cái yên tâm tươi cười. Nàng là thật không nghĩ Tô Hạo Thần đối nàng lại đến một cái an ủi cười, bằng không nàng lại muốn bắt đầu đuổi những cái đó ong bướm. Chương 1389 suy đoán. Mọi người đều gặp được Tô Hạo Thần kia tuấn lãng cười, tự nhiên cũng bao gồm trên đài Mộc Như Yên. Bất quá Mộc Như Yên thực mau liền thu hồi đáy mắt hoa si, nàng đã sớm đã có người trong lòng. Cho nên Tô Hạo Thần cũng chỉ là trường một chương đẹp tối ra mà thôi. Mục Như Yên cực lực bài trừ một cái dịu dàng cười, công tử, tiểu nữ tử đã tội. Nghĩ đến người nọ dặn do, Mục Như Yên một mở màn trực tiếp hạ tử thủ, mặc dù không thể đánh bại Tô Hạo Thần. Nàng cũng nhất định phải cấp Tô Hạo Thần một cái bị thương nặng. Thà Thiên! Mục Như Yên là điên rồi sao? Nàng có phải hay không đầu góc có vấn đề, một cái tỉ thí mà thôi đang ra dùng ra như vậy âm hiểm chiều số sao. Anh anh anh, ta Mỹ Nam Tử có thể hay không bị Mộc Như Yên cấp đả thương? Sẽ không, ta nhớ rõ hắn tu vi rất cao, sơ thí thời điểm hắn khinh phiêu phiêu liền đánh thắng người khác. Chính là Mộc Như Yên đều không có cấp đối phương chuẩn bị cơ hội A. Cũng không trách mọi người như thế lo lắng, mà là Mộc Như Yên chiêu thức thập phần cổ quái. Không giống như là mọi người tu tập bí tịch, kia động tác bên trong để lộ ra một cổ tử ta kính. Chứ bỏ đồng sự người cùng Diệp Nghiên, tất cả mọi người khẩn trương nhìn mục Như Yên cùng Tô Hạo Thần. Có nhát gan thậm chí đã nhắm lại hai tròng mắt, liền sợ nhìn thấy cái gì huyết tinh trường hợp. Tô Hạo Thần từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ là khinh phiêu phiêu tiếp được mục Như Yên toàn lực dùng ra chiêu số. Sau đó cực nhanh đem chi ném ở địa phương, ở mục Như Yên còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị Tô Hạo Thần ném xuống lôi đài. Hơn nữa vừa mới dùng ra công pháp toàn bộ phản vệ đến nàng chính mình trên người, nàng đột nhiên phun ra một búng máu. Nhưng cũng biết đại thế đã mất, nàng chính mình ra ám chiêu ở phía trước, người khác cũng sẽ không đồng tình. Tô hạo thần trực tiếp xoay người hướng tới Diệp Nghiên đi đến, một cái dư quang đều không có cấp Mộc Như Yên. Cái này làm cho muốn giải thích Mộc Như Yên có chút xấu hổ, nếu đã thất bại, nàng vẫn là tưởng cho chính mình trở chút mặt mũi. Kết quả Tô Hạo Thần một chút mặt mũi đều không cho nàng, nàng chỉ có thể sám xịt trở về mục ra. Tô Hạo Thần không nhanh không chậm đi đến Diệp Nghiên trước mặt, cùng với bồi những người này nhảm chán chiến đấu. Hắn còn không bằng nhiều bồi bồi nghiên nghiên. Kỳ thật Tô Hạo Thần thập phần vừa lòng vừa rồi mục như yên hành động, bởi vì như vậy cho hắn tốc chiến tốc thắng cơ hội. Ngươi thật đúng là một chút đều không thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi xem nhân gia mị nữ mặt mũi trắng bệnh. Diệp Nghiên che miệng. Tô Hạo Thần như vậy không chút nào rớt gát bẩn thỉu bộ dáng xác thật chấn kinh rồi một đại bộ phận người. Rốt cuộc đại bộ phận nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên mà vậy sẽ xuống tay nhẹ điểm. Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, bất quá là tự làm tự chịu thôi. Nói xong hắn lập tức ngồi ở Diệp nghiên bên cạnh, chút nào không biết bên kia Phương Tâm nát đầy đất. Hán, Hán, Hán vì cái gì ngồi vào nữ nhân kia bên cạnh, động tác còn như vậy thân mật, không phải xoa nhẹ cái tóc sao? nói không chừng đó là nàng muội muội đâu? ngươi gặp qua muội muội đối ca ca cười đầy mặt tình ý, ca ca vẻ mặt sùng địch sao? kia cũng không nhất định a, bằng không chúng ta đợi lát nữa đi hỏi một chút đồng sự chủ. đừng hỏi, đó là ta muội muội Diệp Nghiên, cùng với hắn phu quân tô hạo thần vừa mới đi như xí trở về hỏa trong sáng hảo tâm nói cho mọi người cái này chân tướng, đi không nghĩ tới được đến mọi người nhất trí chứng mắt. Hỏa thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ là gạt người đi? Đồng sự chủ gia tựa hồ chỉ có ngươi này một cái hải tử đi. Đúng vậy, ngươi chừng nào thì nhiều một cái muội muội ta xem nàng kia là dòng bên, kia nam tử là nữ tử ca ca. ân nhất định là cái dạng này. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể đã thành thân? Hỏa thiếu chủ như vậy kích động, chẳng lẽ hỏa thiếu chủ thích chính là nam nhân? Trước 1390 đoạn tụ. Này, không phải đâu. Có cái gì không có khả năng. Từ xưa liền có Long Dương Chi Phích A. Lao tử thích chính là nữ nhân. Luôn luôn ôn nhuận hỏa trong sáng nghe đến mấy cái này lời nói nhịn không được bạo thô khẩu. Thật là tức chết cá nhân, hắn hát mặt trở về đồng sự bên kia, trong lòng ảo nào, nào chính mình tìm ngược. Lại không biết bên kia người đã nghị luật hai. Ngươi xem hắn thẹn quá thành giận. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì trọt dạng, hắn như thế nào sẽ kích động như vậy? Hòa thiếu chủ cư nhiên còn bạo thô khẩu. Thật là hiếm thấy, có thể thấy được hắn đã khí tới rồi cái gì trình độ. Ân, hỏa thiếu chủ thích nam nhân, không sai. Không được, ta nhất định phải cứu vứt nam thần, bằng không nam thần biến thành cái loại này người làm sao bây giờ. Thật biến thái. Cư nhiên thích nam nhân. ngươi nói nhỏ chút, nhân ra dù sao cũng là đồng sự thiếu chủ, vạn nhất về sau mua không được đan dược làm sao bây giờ. Cũng là, chúng ta coi như không biết đi. Hòa trong sáng chút nào không biết chính mình đã bị đông đảo thiếu nữ nhận định vì là đoàn tụ. Ngày sau những người này nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt đều rất kỳ quái. Mà hòa trong sáng chút nào đều không có phát hiện, thế cho nên hắn ngày nọ gặp được chính mình người trong lòng khi. Người trong lòng trực tiếp đối hắn kính nhi viễn chi, đây đều là lời phía sau. Hòa trong sáng trở lại châu ngồi, âm dương quái khi đối với tô hạo thần nói. Ta nói muội phu A, ta vừa rồi từ bên kia lại đây. Nghe thấy rất nhiều nữ tử đều ở nghị luận đâu. Nói là muốn gả cho ngươi, mặc dù làm thiếp cũng là tốt. Hỏa trong sáng nhưng thật ra không có nói sai, thật là có người ta nói quá nói như vậy. Tô hạo thần mặt nháy mắt liền đen, hỏa trong sáng, ngươi nếu là thích, toàn bộ hậu cung đều có thể. Đừng liên lụy ta, bằng không nghiên nghiên sẽ không cao hứng. Trong sáng ca, ngươi còn có nghĩ tìm ngươi ý trung nhân. Diệp nghiên hung ba ba càng có rất nhiều cùng hỏa trong sáng đùa giỡn. Hỏa trong sáng cầu cứu dường như chuyển mắt nhìn hỏa Ngọc Hiên cùng hứa thủ, hy vọng bọn họ giúp hắn trò chuyện. Hỏa Ngọc Hiên muốn chen vào nói, trực tiếp bị hứa thủ kéo lấy ống tay áo. Bọn họ người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng đừng quản. Hảo! Hỏa Ngọc Hiên nghe lời gật gật đầu, không hề có nhìn thấy hỏa trong sáng kêu án niệm ánh mắt. Hỏa trong sáng nhịn không được ai thán một tiếng, cha, nương! Rốt cuộc ta cùng tiểu nghiên ai là thân. Vì cái gì các ngươi liền như vậy nhẫn tâm, trực tiếp làm lơ đáng thương ta. Đương nhiên ta là thân lạp, ta chính là tiểu áo đông, có thể xuống bếp nấu cơm, còn có thể cấp mở ấm lòng. Ngươi nhìn xem ngươi sẽ gì. Diệp nghiên thè lưới, làm hỏa trong sang có chút cười khổ không được. Nghĩ đến chính mình xác thật không có vì phụ mẫu đã làm cái gì, hắn tức khắc có chút trọc dạ. Cho nên hỏa trong sáng cấp hoang mang rối loạn vây vây tay, tiểu nghiên, mau đi, đến ngươi. Hảo, chờ ta Nga. Diệp nghiên nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay cỏ sát tô hạo thần, sau đó tuyên thệ chủ quyền nhìn lướt qua cách đó không xa mắt mạo hồng tâm các thiếu nữ. Tức khác phương tâm lần thứ hai nát đầy đất, ngươi còn nói bọn họ là huynh muội nhất định không phải. Đúng vậy, nào có muội muội như vậy tùy tiện. Nói không chừng bọn họ thật là phu thê. Như vậy cũng hảo. Nam thần liền sẽ không bị hỏa thiếu chủ thai họa ngươi xem hỏa thiếu chủ như vậy ôn nhu nhìn nam thần. Đúng vậy, chỉ cần không bị hỏa thiếu chủ nhúng chàm liền hảo. Tuổi lại tiểu lại đơn thuần các thiếu nữ không phải người dự thi, chỉ là đi theo gia tộc tới gặp từng trải. Các nàng thích tô hạo thần, là cái loại này cùng loại với thần tượng thích, lại không phải cái loại này tình yêu nam nữ. Cho nên các nàng thoải mái thực mau, nhưng là các nàng nội tâm như cũ kiên định hỏa trong sáng là đoạn tụ. Chính vẻ mặt tức giận hỏa trong sáng lúc này đoán niệm trừng mắt Tô Hạo Thần, lại bị mọi người bị hiểu lầm. Chương 1391 Kim Giáp Thuẫn. Ở những người đó trong mắt, hỏa trong sáng chính lửa nóng nhìn Tô Hạo Thần. Hỏa trong sáng cũng không biết đại gia là nghĩ như thế nào hắn, bằng không phòng trường sẽ khí tạc. Nhưng Tô Hạo Thần không hề có phản ứng hỏa trong sáng ý tứ, mà lại ánh mắt chậm rãi mắt nhìn Diệp Nghiên đi hướng lôi đài. Trên lôi đài đứng một cái ngưu cao mã đại nam nhân. Nhìn thấy Diệp Nghiên kia một khắc, hắn trong mắt lập lòe khắc thường quan mang. Người nọ đối với Diệp Nghiên chắp tay, cửu ngưỡng đại danh, ta là Kim Bân. Kim Bân, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Nghiên ánh mắt hơi hơi lập lòe, họ Kim A, hy vọng đối phương có khác mặt khác tâm tư. Bằng không nàng cũng sẽ không nương tay. Kim Bân lạnh nhạt con con môi, như vậy xinh đẹp níu, hắn còn có điểm luyến tiếc phá hủy đầu. Chính là thiếu ra ra lệnh, hắn cũng thực bất đắc gì A. Bên kia lôi ra ngồi lôi liếu quỷ dị con con ngôi, mới vừa rồi nàng cũng sầu không có cơ hội đối phó Diệp Nghiên. Đáng tiếc ông trời đều đứng ở nàng bên này, kim bân thủ đoạn tàn nhẫn toàn bộ đế đâu người đều biết. Nàng âm thầm bóp đầu ngón tay, nếu Diệp Nghiên hủy dung, lãng ca ca còn sẽ thích Diệp Nghiên sao? Ngay cả nàng phu quân đều sẽ ghét bỏ nàng đi, càng miễn bản người khác. Diệp Nghiên trên tay hỏa ngọc tiên nhẹ nhàng dương lên, hai cái người tức thì chiến đấu ở bên nhau. Càng đến mặt sau Kim Bân lại càng ngày càng kinh hãi, hắn nghe thiếu ra nói Diệp nghiền tu vi không như thế nào. Cái này đánh nàng liên tục lui về phía sau nữ nhân tu vi chẳng ra gì. Kim Bân trong lòng thầm mắng Kim cùng chạch một câu, thật là bị thiếu ra hố, nhưng tên đã trên dây, hiện tại không thể không phát. Vốn dĩ không tính toán dùng toàn lực Kim Bân chỉ có thể đem hết toàn lực, Diệp nghiền mi mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này mới đối sao, không dùng ra toàn lực có ý tứ gì. Nàng còn muốn thử xem chính mình tân học tiên pháp đâu. Diệp Nghiên trong tay tiên pháp càng ngày càng quỷ dị, nó luôn là xẹt qua quỷ dị độ cung, sau đó dừng ở kim bân trên người. Kim bân có chút khổ không nói nổi, nhưng hắn lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chầm rãi kim bân trên người đều là Diệp Nghiên đánh ra dấu vết, mà Diệp Nghiên sử dụng tiên pháp càng thêm thành thủ. Nàng nhẹ nhàng nhướng mẩy, đối với chính mình thành tựu thập phần vừa lòng. Kim bân cắn chặt răng, căm giận trừng mắt Diệp nghiên. Nếu này nữ không biết tốt xấu, kia hắn liền không khách khí. Kim Bân đột nhiên ngừng lại, sau đó đôi tay thành chảo, giống chỉ diều hâu giống nhau bay lên không. Cuối cùng đối với diệp nghiên trái tim đánh tới. Tô hạo thần trái tim nháy mắt nắm thật chặt, lạnh leo ánh mắt bắn ở Kim Bân trên người. Hỏa trong sáng đông chốc đứng lên, Kim Bân dùng đây là cái gì công pháp, nhìn qua có chút tà khí. Hơn nữa trực tiếp đi bắt tiểu nghiên trái tim, thái âm tổn hại. Đúng vậy. Ông trời phù hộ. Hứa thục chắp tay trước ngực, tuy rằng nhi tử nói qua diệp nghiên rất lợi hại. Nhưng nàng vẫn là thực lo lắng a. Hòa Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng, như vậy nham hiểm, tiểu nghiên sẽ không bỏ qua hắn. Chiêu thức của hắn cùng một như yên cùng ra một chuyện. Tô hạo thần từ trước đến nay chỉ thích nói trọng điểm, lại làm hòa Ngọc Hiên mấy người đều chấn kinh rồi. Hòa Ngọc Hiên chuyển mắt đối với hỏa trong sáng giản dò, ngươi nhớ rõ đi cha cha. Hảo! Hòa trong sáng ứng hạ, mấy người khi nói chuyện Diệp Nghiên đã ở mọi người thét trói thai Trung Hóa giải Kim Bân chiêu thức. Diệp Nghiên mây lửa tiên quấn lên Kim Bân hai tay, sau đó đem trí nhất vước. Kim Bân đã bị vứt ra một khoảng cách, nhưng Kim Bân ổn ổn thân mình, lại tiếp tục hướng tới Diệp Nghiên chạy như bay mà đi. Diệp Nghiên một roi tử hướng tới Kim Bân rút đi, Kim Bân lúc này học thông minh, hắn đang tới gần Diệp Nghiên thời gian liền dâng lên Kim ra người đọc hữu tuyệt học Kim Giáp Thuẫn. Diệp Nghiên kia một roi tử liền chịu đến hắn Kim Giáp Thuẫn, khó có thể chạm vào Kim Bân làn ra. Trước 1392 1 mục nên ra tới A. Kim Bân đắc ý cười cười, này Kim Giáp Thuẫn tuy rằng lợi hại, nhưng là cực kỳ tiêu hao tu vi. Cho nên hắn ngay từ đầu mới vô dụng, cũng không có tính toán dùng ở Diệp Nghiên trên người. Nhưng là Diệp Nghiên tu vi vượt qua hắn ngoài y mớn, cho nên hắn chỉ có thể dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Diệp Nghiên hơi hơi híp híp mắt mắt. Thu hồi trong tay roi dài, từng cây dây đằng quấn quanh ở cánh tay của nàng. Nàng hiện tại phần lớn thụ thời điểm dùng đều là hỏa ngọc tiên, mục mục đều có chút không cao hứng đâu. Lúc này nàng có thể cho mục mục hảo hảo hoạt động hoạt động gân cốt. Kim Bân nhìn thấy Diệp Nghiên trong tay dây đằng khi không khỏi cả kinh, hắn nhớ rõ Diệp Nghiên vừa rồi sử dụng linh lực. Hình như là hỏa hệ linh can, nhưng nàng cư nhiên còn khế ước một hệ linh thực. Nhưng nghĩ đến chính mình Kim Giáp Thuẫn. Kim Bân lại khôi phục tự tin, mặc dù là dây đẳng, cũng tuyệt đối kệ bất động hắn Kim Giáp Thuận A. Cùng Kim Bân đồng dạng kinh ngạc còn có đồng sự người, hỏa trong sáng trận mắt há hốc mồm. Tiểu Nghiên không phải hỏa hệ linh căn sao, cư nhiên còn khế ước thực vật hệ linh thực. Nhà ta Tiểu Nghiên cái gì đều sẽ. Tô hạo thần ánh mắt đều là kiêu ngạo, vì cái kia hắn đặt ở đầu quả tim nữ tử kiêu ngạo. Hứa thục chế nhạo cười cười, trong sáng khen Tiểu Nghiên. Ngươi nhưng thật ra có vinh dự cộng Ta vì nghiên nghiên kiêu ngạo. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nết, đáy mắt đều là sung sướng cười. hỏa trong sáng lười đến phản ứng hắn, chỉ là đối diệp nghiên đầu lấy hâm mộ ánh mắt, trong miệng còn nhỉ non. Tiểu nghiên cũng thật lợi hại, cư nhiên còn có thể khế ước như vậy thực vật. Ta thích cái mẹ ruột A, nàng không phải hỏa hệ linh căn sao. Cư nhiên còn có thực vật hệ linh sủng. Mẹ ruột bà ngoại, người so người sẽ tức chết vì cái gì người khác liền như vậy ưu tú, mà ta như vậy tỏa. đáng tiếc, kim ra kim giáp thuận, mặc dù là như vậy dây đằng cũng vô dụng. hy vọng kim ra người đừng hủy hoại kia dây đằng, kia lục lục nhiều khả quan a. cư nhiên là dây đằng. mục như yên cắn cánh môi, ánh mắt sáng quét nhìn diệp nghiền trong tay không ngừng phi dương dây đằng. mục thanh trần không khỏi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người mục như yên, không phải ngươi đồ vật, tốt nhất không cần có không nên có tâm tư. Tỷ tỷ, thiên tài địa bảo, nàng giả cư chi. Mục như yên dịu dàng cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Đối với cái này tỷ tỷ, nàng trong lòng là hận, đồng dạng là cha nữ nhi, một cái là cao cao tại thượng đích nữ. Mà nàng xác thật thứ nữ, vĩnh viễn đều phải bị một thanh trần áp một đầu. Một thanh trần thu thu đáy mắt lạnh lẽo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có chút người không phải ngươi chọc đến khởi. Ngươi phải làm không có điểm mấu chốt sự tình. Mộc ra không có người sẽ vì người chống lưng. Đã biết. Mục như yên bóp đầu ngón tay, rũ mắt che khuất đáy mắt hận ý. Mục thanh trần càng xem không thượng sự tình, nàng liền càng phải đi làm. Tốt như vậy đồ vật, nàng nhất định phải được đến. Đến lúc đó nàng muốn cho Mộc thanh trần hâm mộ ghen tị hận. Mục thanh trần thập phần hiểu biết chính mình cái này thứ muội, nàng rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem ánh mắt đặt ở vị hôn phu khen quá cái kia nữ tử trên người. Diệp Nghiên Hồng Y Liêu Phiêu Phiêu, mặc phát theo phong nhẹ nhàng phi dương, xanh biết dây đẳng giống như sống lại vụ vật. Ở không trung lưu lại từng đạo duyên dáng độ cung. Kim Bân khẽ môi độ cung càng lúc càng lớn, bởi vì hắn biết Diệp Nghiên nhất định đấu không lại hắn Kim Giáp Thuẫn. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng chôn tránh Diệp Nghiên công kích. Trên khán đài người đều vì Diệp Nghiên đổ mồ hôi, Diệp Nghiên lại không chút hoang mang, thậm chí khỏe môi còn treo nhàn nhạt cười. Cũng không có gì mới mẻ. Là thời điểm nên kết thúc ra. chương 1393 khôi phục chân thân Tiểu Hồng. Nghe thấy Diệp Nghiên lẩm bẩm, Kim Bân cả kinh, dây tiếp theo Diệp Nghiên trong tay dây đằng biến hóa càng lúc càng nhanh. Hắn thậm chí đã bắt giữ không đến kia dây đằng thanh ầm, hắn không khỏi may mắn chính mình mở ra Kim Giáp Thuẫn. Bằng không sợ là đấu không lại Diệp Nghiên, chính là dây tiếp theo hắn khỏe môi cười cứng lại rồi. Bởi vì Diệp Nghiên dây đằng hóa thành roi bay về phía Kim Bân cũng không có giống như đại giai đoán trước như vậy bị Kim Giáp Thuẫn ngăn trở, mà là trực tiếp xuyên qua linh khí mở mịt hộ thuẫn, hung hăng nện ở Kim Bân trên người. Kim Bân đồng tử co rụt lại, hắn mặt tức khắc vặn mèo lên, Kim Giáp Thuẫn vào giờ phút này cũng mất đi tác dụng. Diệp Nghiên đang muốn đem chi ném xuống lôi đài, há liêu Kim Bân đại a một tiếng. Kim Mao Sư, đi ra cho ta. Đây là hắn cho chính mình lưu chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới hôm nay ở Diệp Nghiên trước mặt lộ ra hắn sở hưu át chủ bài kim bân thập phần không cam lòng một đầu uy mãnh sư tử xuất hiện ở diệp nghiên trước mặt diệp nghiên dây đằng liền đập ở kim mao sư trên người kim mao sư túi ra thập phần cứng rắn diệp nghiên công kích liền giống như cào ngựa giống nhau kim bân không có như ý liệu bên trong nhìn thấy diệp nghiên hoảng loạn biểu tình chỉ thấy diệp nghiên tiếu mắt thấm cười tiểu hồng ngươi không phải nói trong khoảng thời gian này quá nhàn sao đến ngươi biểu hiện lúc hoa liệt Rốt cuộc đến phiên ta. Tiểu hồng ngồi sổm Diệp Nghiên trên vai, đối với trước mắt đại sư tử khiêu khích ngửa đầu. Kim Bân tựa hồ là không có dự đoán được Diệp Nghiên còn có một cái như vậy khế đớt thú. Người bình thường đều chỉ có thể khế đớt một con khế đớt thú. Nhưng Diệp Nghiên không chỉ có có thực vật hệ, cư nhiên còn có hồ ly. Nhưng này dường như là một con hỏa hệ hồ ly, trên khán đài mọi người đã chết lặng. Lúc này liền tính nói Diệp Nghiên có thể trích ngôi sao chỉ sợ cũng có người là thi tưởng. bất quá vẫn là có người đối với chính mình trưởng bối phát biểu chính mình nghi vấn. gia gia, ngươi không phải nói một người chỉ có thể khế ước một con khế ước thú sao? vì cái gì nàng đã có thể khế ước linh thú, còn có khế ước thực vật hệ linh thú. ân, đó là bởi vì nàng tinh thần lực cường đại đi. hơn nữa thực vật hệ linh thú yêu cầu tinh thần lực hẳn là sẽ thiếu điểm. mũ không hiểu gia gia tùy ý có lệ một câu. Sau đó biểu tình ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Chính hắn đều không có khế ước quá nhiều như vậy linh thú, đương nhiên không biết nên như thế nào trả lời tôn tử. Thật là như vậy sao? Ta đây hẳn là cũng có thể đi. Một người khác chào phúng cười, ngươi liền tôi bỏ đi, ngươi thật cho rằng mỗi người đều có kia chờ thiên phú. Nhưng là, nàng khế ước chính là vẫn luôn hồ ly à, hơn nữa như vậy nho nhỏ một con, thật sự có thể đánh bại kia kim Mao sư sao? Đương nhiên là có thể. Nào đó hóa thân vì Diệp Nghiên Kim Côn Fence người vô bộ ngực, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Nghiên. Mặc kệ như thế nào, sofa người trên có giật mình, tự nhiên cũng có ghen ghét. Mà Diệp Nghiên trước sau nhàn nhạt cười trên người nàng tiểu hồng cũng mở to hồ ly con người khinh thường đánh giá Kim Lao Sư. Hoàng loạn Kim Bân chuyển mắt nhìn thoáng qua Kim Cùng Trạch, Kim Cùng Trạch hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim Bân. Kim Bân liền lập tức minh bạch Kim cùng chạch dí tứ, hắn không chút do dự đối với Kim Mao Sư kêu. Kim Mao Sư, cho ta tốc chiến tốc thắng. Kim Mao Sư nghe được chủ nhân mệnh lệnh, cực đại con ngươi toát ra ý mừng. Trước mắt nhân loại một thân linh lực, khẳng định ăn rất ngon ăn rất ngon à, chủ nhân rốt cuộc lê tiếng. Tiểu Hồng không chút nào yếu thế trừng mắt Kim Mao Sư, sau đó lắc lắc đuôi cáo, nguyên bản màu trắng lông tóc nháy mắt chậm rãi biến hóa. Cuối cùng một con tao khí lửa đỏ bốn đuôi hồ xuất hiện ở đả kích trước mặt. chương 1394 ta phải gả cho Diệp Nghiên. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở khắc khổ tu luyện, theo Diệp Nghiên tu vi tăng lên, tiểu hồng tu vi cũng được đến rất lớn đề cao. Quan trọng nhất chính là nó rốt cuộc trường ra mặt khác cái đuôi, hơn nữa càng dài càng nhiều. Nó môi cái đuôi đại biểu nó một cái mệnh, cho nên nó hiện tại đối Diệp Nghiên có thể nói là tâm phục khẩu phục. Vừa mới thu được diệp nghiên mệnh lệnh, nó liền bày ra ra chính mình Uy phong lấm lấm chân thân, thử. Hù chết này đó ánh mắt tiễn cận nhân loại. Một mảnh tiếng hút khí vang lên, tê, ta còn tưởng rằng là vẫn luôn bình thường hồ ly. Ta tích nương ai, này. Này hồ ly thật xinh đẹp a, lửa đỏ lửa đỏ. Ngươi cái ngốc tử u, ngươi chỉ chú ý đến này chỉ hồ ly thật xinh đẹp, nhưng đây là xích viêm cửu vị hồ a. Là chỉ ở thư tịch thượng nhìn đến quá cửu vĩ hồ A. Mỗ ra ra hâm mộ nhìn Diệp Nghiên trên vai hồ ly, hận không thể đem chi biến thành chính mình khế ước thú. Lúc này mới hiểu được hồ ly trân quý mọi người hơi hơi hé miệng ngôi. Thiên nột, này hồ ly lợi hại như vậy sao? Diệp Nghiên thật là lợi hại A, ta còn tưởng rằng nàng phải thua đâu, kết quả nàng khế ước thú một cái so một cái lợi hại. Hào hâm mộ A, nàng như thế nào tốt như vậy mệnh? Lôi liếu hung hăng mài méo tay háo, phẫn hận trừng mắt diệp nghiên. Mà cách đó không xa mục như yên ánh mắt cùng lôi liếu không có sai biệt, mục thanh trần nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Người khác đồ vật, lại như thế nào ghen ghét cũng không có, vẫn là chính mình nỗ lực tu luyện tương đối hảo. Tỷ tỷ nói chính là, mục như yên treo giả cười, thư tình giả ý phụ họa Mộc thanh trần. Lúc này nàng thật không dám đắc tội mục thanh trần, Theo sau nghe được người khác đối Diệp Nghiên nghị luận nàng cả khuôn mặt đều vặt vẹo Chỉ thấy một nữ tử đôi tay phùng mặt, ánh mắt tỏa sáng nhìn Diệp Nghiên. Hảo muốn làm nam nhân, sau đó ta liền đuổi theo Diệp Nghiên. Ngươi nhắc nhở ta, ta muốn đuổi theo Diệp Nghiên. Ngươi! Ngươi liền thôi bỏ đi, liền ngươi này tu vi, nhân ra khẳng định trước mắt. Không đi thử thử như thế nào biết. Có lẽ nàng liền thích ta này một khoản đâu. Ngươi nói rất có đạo lý. Nói không chừng nàng thích nữ nhân đâu, cho nên ta cũng có thể đi thử thử, ta phải gả cho Diễm Nghiên. Phút, ngồi ở đồng sự tô hạo thần nghe được mặt sau khuôn mặt tuấn tú đã hắc không thể lại đen. Hòa trong sáng rốt cuộc cảm giác được chính mình bẻ trở về một ván, ai nha nha, hạo thần, ta này muội muội thật là được hoan nghênh a. Hiện tại không chỉ có như vậy nhiều thanh niên tài tuấn thích, còn có như vậy nhiều tuổi thanh xuân thiếu nữ đâu. Người này tình địch càng ngày càng nhiều. Ngươi tính toán như thế nào giải quyết ta? Quan ngươi đánh giám. Tô hạo thần cắn chặt răng, âm trầm nhìn lướt qua hỏa trong sáng, trên người khí thế toàn bộ phát ra. Hỏa trong sáng nháy mắt liền cứng còng thân thể, cả người đều ở thừa nhận tô hạo thần uy áp. Nhìn thấy chính mình nhi tử chủ động tìm ngược, hỏa ngọc hiên có chút muốn hỗ trợ, lại độ bị hứa thục lôi kéo. Ngươi trẻ tuổi sự tình, chính bọn họ giải quyết, hạo thần có chừng mực. Nàng là cảm thấy nhi tử chính mình thượng vội vàng tim ngược, khiến cho nhi tử thể nghiệm thể nghiệm hậu quả. hỏa trong sáng nội tâm lần thứ hai đã chịu bạo kích, hắn oán niệm nhìn hứa thục, rốt cuộc hắn cùng hạo thần ai mới là thân người. Chỉ thấy hứa thục đối với hỏa trong sáng xử một ánh mắt, ý tứ là làm chính hắn cầu tô hạo thần. Cái kia, hạo thần, ta miệng thiếu, ngươi có thể hay không đừng so đo. Ta vừa mới chính là nói bậy. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng Tiểu Nghiên mới là nhất xứng đôi. hỏa trong sang cái chán đổ mồ hôi. Vẽ mặt cười làm lành nhìn Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần mặc không lên tiếng nhìn lướt qua hỏa trong sáng, lại không có phóng nhẹ huy áp, mà là nhìn quang thải chiếu nhân Diệp Nghiên ở trên lôi đài nở rộ ra bản thân mị lực. chương 1395 người thua. Lúc này Diệp Nghiên hoàng ngực đứng ở tại chỗ, mà Tiểu Hồng cùng Kim Mao sư đấu ở bên nhau. Kim Bân Khẩn Trương nhìn trầm trầm Diệp Nghiên. Đông nhiên lại khẩn trương nhìn lướt qua Kim Mao Sư. Trong lòng đã hối hận muôn vàn, hắn không nên vì tiểu doanh tiểu lợi đối Diệp Nghiên ra tay tàn nhẫn. Mặc dù là thua cũng không có hiện tại như vậy nan kham. Kim Mao Sư cùng kiểu vĩ hồ căn bản là không phải một cái đẳng cấp, cho nên thực mau khổng lồ Kim Mao Sư liền bị tiểu hồng ấn ở trên mặt đất hung hăng tấu một đốn. Cuối cùng tiểu hồng đối với Diệp Nghiên lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, Chủ nhân, ta lợi hại đi. Không tồi. Trở về khen thưởng ngươi một cái đuổi gà. Diệp nghiên cười ngâm ngâm búng tay một cái. Kim Mao Sư đã bị tiểu hồng ném ở Kim Bân bên chân. Kim Bân cả người đều là ngốc ngốc lăng lăng. Hắn hơi hơi chương môi. Kim Mao Sư, người cho ta lên. Kim Mao Sư đáng thương lắc lắc đầu. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Kim Bân thân thể. Nó không thể lại vi chủ nhân chiến đấu. Cho nên nó yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Biết đại thế đã mất Kim Bân trói chặt giữa mày. Hắn còn tưởng nói cái gì nữa, Diệp Nghiên lại trực tiếp dơ dơ lên dây đằng. Sau đó Kim Bân cứ như vậy bị Diệp Nghiên hung hăng bỏ rơi lôi đài. Diệp Nghiên thu hồi dây đằng, đi bước một hạ lôi đài, hướng tới đồng sự bên kia đi đến. Trọng tài đã tuyên bố Diệp Nghiên thắng lợi, mà Kim Bân cả người như truy động băng. Người thua. Lệnh băng thanh âm vang vọng ở Kim Bân bên hai, là Kim Cùng Trạch. Kim Cùng Trạch khinh thường liếc liếc mắt một cái Kim Bân. Đen đuổi phun ra một ngụm nước miếng. Thật là vô dụng. Thiếu ra, nàng rất lợi hại. Kim bân gian nan đứng dậy, đi theo Kim cùng chạch trở về Kim gia chỗ ngồi. Diệp nghiên chậm dại hướng tới Tô Hạo Thần đi đến, đỏ bừng cánh môi hơi hơi dơ lên. Thần, ta biểu hiện thế nào? Thực hảo. Tô Hạo Thần không khỏi dơ ngón tay cái lên, nhà hắn nghiên nghiên chính là ưu tú. Diệp nghiên nhẹ nhàng đứa môi, cái này nha, là chút lòng thành. Cái kia, tiểu nghiên, ngươi, thật lợi hại, chính là, ngươi có thể, làm hạo thần, buông tha, tà sao, hỏa trong sáng mồ hôi đầy đầu, cái chán gân xanh bạo khởi, vẻ mặt cầu cứu nhìn diệp nghiên, tô hạo thần thằng ngãi này tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, rõ ràng so với hắn còn muốn tiểu, vì cái gì là có thể như vậy nhẹ nhàng ngăn chặn, diệp nghiên vi lăng, đây là làm sao vậy, hạo thần, Trong sáng ca lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Ân, quá ồn ào. Tô Hạo Thần nói nhẹ nhàng phất tay áo, hỏa trong sáng từng ngụm từng ngụm đa khí. Sau đó không hề hình tượng cho chính mình phải phẩy phẩy phong. Hạo Thần, ngươi cũng thật quá đáng đi. Ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đến nỗi như vậy thật sự sao? Hỏa trong sáng đầy mặt oán nghiệm, cha không thương mẹ không yêu cư nhiên biến thành hắn. Tô Hạo Thần thông dong đem Diệp Nghiên kéo chí bên người ngồi xuống, sau đó ách thanh nói: ta quá mức. Ân, không có không có, ta nói dỡn. Nhìn thấy tô hạo thần lạnh lẽo cười, hỏa trong sáng sống lưng phát lệnh. Đắc tội ai đều không thể đắc tội tô hạo thần a, hắn vẫn là thành thành thật thật hảo đi. Hỏa trong sáng không có lại ổn nào, tô hạo thần tức khắc liền vừa lòng. Mà một thanh trần cùng lôi điêu tỷ thí là ở diệp nghiên cùng tô hạo thần tỷ thí trung gian, thang chính là một thanh trần. Kim Vân một như yên. Lôi điêu ba người quyết đấu ra 5-6-7 tên. Kết quả cuối cùng là kim bân thứ 5, lôi điêu thứ 6, mục như yên thứ 7. Tuy rằng bại bởi Diệp Nghiên, nhưng kim bân sắc thật có thực lực của chính mình, cho nên được đến thứ 5 Diệp Nghiên cũng không có thực ngoài ý muốn. Lúc này dư lại chính là trước 4 so đấu, Diệp Nghiên chịu đến cùng kim cùng Trạch tỉ thí, mà tô hạo thần cùng Mục thanh trần. Đầu tiên là tô hạo thần cùng Mục thanh trần tỉ thí, tô hạo thần chọn Diệp Nghiên Cảm. Nghiên nghiên, xem phu quân của ngươi ta biểu hiện. Trước 1.396 ngươi hẳn là đáng giá càng tốt. Đừng, cùng ngươi tỷ thí chính là một thanh trần, ngươi xuống tay đừng quá trọng. Diệp nghiên biết tô hạo thần trừ bỏ đối chính mình, đối những người khác đều không biết cái gì kêu thương hương tiết ngọc. Một thanh trần kia cô nương ánh mắt nhìn qua thực thanh chính, lại là thủy vân giật vị hôn thê. Diệp nghiên khó tránh khỏi nhịn không được nhắc nhở một câu. Hảo ta sẽ điểm đến tức ăn. Tô hạo thần ngâng bước hướng tới lôi đài đi đến. Đông nhiên ngoái đầu nhìn lại đối với Diệp nghiên con con ngôi, môi hơi hơi mất máy, tin tưởng ngươi nam nhân. Diệp nghiên không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lòng lại ngọt tư tư. Lại nói tiếp nàng cùng Tô hạo thần ở bên nhau đã có chút thời đại, nhưng bọn họ cảm tình lại còn giống như tình yêu cuồng nhiệt giống nhau. Diệp nghiên si ngốc nhìn kia thân ảnh đĩnh bạt nam nhân, khỏe môi tràn ra một mặt cười ngọt ngào. Trung hợp ngoái đầu nhìn lại hứa thục nhịn không được tán dương, tiểu nghiên, ngươi cùng hạo thần cảm tình là thật sự hảo. Ân, hắn đối ta thực hảo, là một cái hảo phu quân. Diệp nghiên mặt mày đều thấm ấm áp tình yêu. Nhắc tới tô hạo thần, nàng trong lòng phiếm ngọt ý. Hứa thục giận hỏa ngọc hiên một câu, ngươi xem người khác phu quân lại như thế nào đối thế tử. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, thật là người so người sẽ tức chết. Ta biết, đều là ta không tốt cho nên phu nhân là tính toán cùng ta phục hôn sao. Hòa Ngọc Hiên đôi mắt sáng lấp lánh, chọc hứa thục bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta cái gì đều không có nói, ngươi đừng tự mình đa tình. Thục nhi, ta liền biết ngươi trong lòng có ta. Hòa Ngọc Hiên mắt trông mong nắm lấy hứa thục tay nhỏ. Mà hỏa trong sáng nghe răng sách một tiếng, ta chưa bao giờ biết lao cha toan lên nhà đều phải rớt. Chờ ngươi gặp được mệnh trung chú định người, ngươi là có thể minh bạch. Diệp Nghiên đôi mắt đều không mang theo chấp một chút nhìn chằm chằm lôi đài. Chỉ là thuận miệng có lệ cháy trong sáng, hỏa trong sáng vô ngư chịu chịu miệng. Cưỡng bách chính mình bỏ qua trước mắt ân ái cha mẹ, mà là ngước mắt nhìn tô hạo thần. Tô hạo thần cái gì vũ khí đều không có dùng, mà là dựa linh lực cùng một thanh trần đấu lên. Hắn vẫn luôn ghi nhớ Diệp Nghiên nói, cho nên không có nhanh như vậy lưu loát giải quyết. Mà là chờ đến một thanh trần chịu đựng không nổi thời điểm trực tiếp bước hạ lôi đài. Mộc thanh trần đối với tô hạo thần cảm kích chấp tay, ta thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Lấy nàng tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được chính mình xa xa không phải tô hạo thần đối thủ. Mà đối phương còn cùng hắn chiến đấu trong chốc lát, cấp đủ nàng mặt mũi. Ngươi nên tại chính là nhà ta nghiêng nghiên. Tô hạo thần lãnh khóc xoay người, nếu không phải diệp nghiêng công đạo. Hắn đã sớm ở lên đài thời điểm trực tiếp làm một thanh trần không có đất dụng võ. Tô hạo thần nói hiển nhiên là một thanh trần sừng sốt, nàng theo tô hạo thần tầm mắt nhìn về phía cái kia vẫn luôn cùng tô hạo thần thực mặt mày đưa tình Diệp Nghiên. Đấy lòng đột nhiên nảy lên một cổ tử hâm mộ, không phải hâm mộ Diệp Nghiên có tô hạo thần, mà là hâm mộ yêu nhau người có thể dũng cảm ở bên nhau, mà nàng vẫn giận, lại là vẫn luôn trốn tránh nàng. Nàng không biết chính mình còn có thể đủ kiên trì bao lâu, cũng không biết thủy vân Giật còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Mộc Thanh Trần một mặt hạ lôi đài, mục Như Yên còn tưởng rằng nàng là bởi vì thua tỷ thí không vui, cho nên giả mô giả dạng khuyên nhủ, tỷ tỷ, ngươi đừng quá thương tâm, bại bởi nam nhân kia, ngươi cũng không an, ta không thương tâm. Mộc Thanh Trần tú khí lông mày hơi đình, cái này muội muội thật đúng là phiền nhân. Mục Như Yên cảm giác chính mình dẫm tới rồi Mộc Thanh Trần chỗ đau, nhịn không được muốn ở Mộc Thanh Trần miệng vết thương thượng giải muối, tỷ tỷ, ta biết ngươi khổ sở. Bất quá nữ tử vẫn là phải gả một cái cường đại nam nhân. Tỷ tỷ vẫn luôn chờ Thủy Vân Giật tới cưới ngươi, nhưng Thủy Vân Giật cái kia ma ốm như thế nào xứng đôi ngươi? Ngươi hẳn là đáng giá càng tốt, thì như tô hạo thần như vậy. chương 1397 có điểm tà khí Mục như yên đáy mắt đều là đắc ý, nàng thích người có thể so Thủy Vân Giật cường 100 lần A. Ít nhất không phải Thủy Vân Giật giống nhau ma ốm. Vốn dĩ nghĩ đến an ủi một thanh trần người nào đó đứng ở thủy gia châu ngồi cách đó không xa, hắn gắt gao nắm chính mình nắm tay. Hoàng hốt luận nhảy, đúng vậy, hắn là ma ốm, như thế nào xứng đôi như vậy tốt đẹp thanh trần. Thanh trần hẳn là có được càng tốt, mà không phải bị hắn liên lụy. Tuy rằng hắn vẫn luôn như vậy an ủi chính mình, nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương nhìn chằm chằm một thanh trần cùng một như yên. Câm miệng, người có cái gì tư cách nói vân giật. Lần sau lại làm ta nghe được, ta rút ngươi đầu lưới. Mục thanh trần sắc bén con ngươi dừng ở mục như yên trên người, bản thân tu vi liền so mục như yên cao. Mục như yên thực mau liền cảm giác chính mình đã bất quá khí tới, nàng ấp đúng mở miệng. tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta là vì ngươi suy nghĩ, nếu ngươi gả qua đi. Thủy vân giật trực tiếp treo, ngươi chẳng phải là muốn thủ sống quả. Tuy rằng mục như yên mặt ngoài khó chịu, bất quá đấy lòng lại là vui sướng. Bởi vì nhìn thấy một thanh trần biểu tình gian ẻ. Nàng mặc danh có cực đại thỏa mãn cảm. Hai cái người cũng không biết một thanh trần nói làm cách đó không xa thủy vân giật cảm xúc thập phần phức tạp. Như vậy tốt thanh trần, hắn thật sự không nghĩ từ bỏ a, nhưng thân thể hắn thật sự cấp không được nàng hạnh phúc. Thủy vân giật xoay người rời đi, muốn làm làm chính mình trước nay đều không có đã tới. Một thanh trần lại trực tiếp quăng một như yên một cái tát, như yên. Chuyện của ta không phải ngươi có thể nhúng tay. Ta phi vân giật không gả, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta nói bậy. Lần sau lại làm ta nghe được ngươi nói vân giật không phải, ta trực tiếp rút ngươi đầu lưới. Tính tình thanh lánh một thanh trần chỉ đối thủy vân giật sự tình quan tâm, tự nhiên không chấp nhận được một như yên nói. Mục như yên buông xuống đầu, đáy mắt chỗ sâu trong là liễm hạ hận ý. Nàng không có nói sai, vì cái gì muốn đánh nàng, thật là tiện nhân tiện nhân. Chờ nàng gả cho cùng chạy ca, nàng nhất định phải đứng ở một thanh trần trước mặt, hung hăng nục nhã trở về. Mộc thanh trần không biết nàng lời thề son sắt nói bị xoay người Thủy Vân giật nghe xong vừa vặn. Thủy Vân giật phía sau lưng cứng đở, con ngươi là mừng như điên, nhưng dây tiếp theo hắn mặc mắt lại ảm đạm xuống dưới. Hắn như vậy thân thể, như thế nào cấp thanh trần hạnh phúc? Nếu hắn có thể hảo lên nên thật tốt ta, mặc dù là thời gian rất ngắn cũng hảo a. Tỷ thí thực mau liền tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn, tô hạo thần cùng một thanh trần tỷ thí là tô hạo thần thắng. Cho nên kế tiếp đó là diệp nghiên cùng kim cùng Trạch tỷ thí. Kim cùng Trạch tà khí liếm liếm môi, Han chờ giờ khắc này chính là đợi đã lâu và. Nghiên nghiên, muốn hay không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô hạo thần ánh mắt hơi lạnh, tổng cảm giác kim cùng Trạch đánh không tốt chú ý. Tuy rằng nghiên nghiên trung chàng có nghỉ ngơi, rốt cuộc kim cùng Trạch luôn không. Cho nên thượng một hồi hắn là có ưu thế. Diệp nghiên trực tiếp lắc đầu, không có việc gì, không phải ta quá tự tin, mà là ta cùng Kim Bân tỷ thí ta căn bản liền không có dùng toàn lực. Nàng vẫn luôn là ở đùa với Kim Bân, cho nên không có lãng phí thể lực. Nhưng thật ra Kim Cùng Trạch cho nàng một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, nàng không thể không không ngại. Rõ ràng Tô Hạo Thần cũng cảm giác được Kim Cùng Trạch khác thường, hắn khẩn trương nhíu lại giữa mày. Yên tâm đi, chờ ta. Diệp Nhiên vô vô tô hạo thần vai, tính toán hướng tới lôi đài đi đến. Lúc này Hỏa Ngọc Hiên đột nhiên nói, tiểu Nhiên, ngươi cẩn thận một chút kim cùng Trạch, ta tổng cảm giác hắn hôm nay có điểm tà khí. Ta biết đến. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, bên kia kim cùng Trạch đã không kiên nhẫn. Diệp Nhiên, ngươi chẳng lẽ là sợ ta, không dám đi lên đi. chương 1398 mạnh mẽ tăng lên. Phép khích tướng đối ta vô dụng, hơn nữa ta không phải sợ ngươi. Diệp Nghiên nhướng mày cười. Sau đó chậm dài hướng tới Kim Cùng Trạch tấu đi, kia trong trẻo con ngươi thập phần bình tĩnh. Kim Cùng Trạch có điểm khó mà tin được, từ tu luyện kia công pháp, chỉ cần hắn phóng xuất ra huy áp, Đại bộ phận đều là sợ hai hắn, chính là Diệp Nghiên vì cái gì sẽ không. Diệp Nghiên mi mắt cong cong, ta biết ngươi vẫn luôn rất muốn cùng ta nhiều lần, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Nói xong Diệp Nghiên nhảy lên lôi đài. Trong tay dây đằng giống như nghịch ngợm hài tử quấn quanh ở nàng cánh tay thượng. Ha ha, không biết trời cao đất dày. Kim cùng chạch thập phần tự tin, tuy rằng kia một chút hắn bại bởi ninh ngọc. Đó là bởi vì khi đó hắn không có hắn nghiêm túc tu luyện, hiện tại nghiêm túc tu luyện lại có hảo công pháp hắn, nhất định có thể đánh bại Diệp Nghiên. Bởi vì Diệp Nghiên cùng Kim bân quan chiến kinh nghiệm, hắn đầu tiên liền mở ra Kim giáp thuẫn. Hắn dự đánh giá nhất định sẽ ở Kim Giáp Thuẫn mất đi hiệu lực trước giải quyết Diệp Nghiên, có thể nói lúc này Kim Cùng Trạch là thập phần tự phụ. Ra đây liền không khách khí. Diệp Nghiên cười lạnh một tiếng, trong tay dây đằng nhanh chóng hướng tới Kim Cùng Trạch cần cổ bay đi. Kim Cùng Trạch một cái xoay người tránh thoát Diệp Nghiên dây đằng, nào biết hắn phía sau còn có một cây Diệp Nghiên dây đằng. Diệp Nghiên dây đằng phản phất không chỗ không ở, nếu không phải bởi vì có Kim Giáp Thuẫn. Kim Cùng Trạch cảm giác chính mình đã sớm bị Diệp Nghiên đánh trúng. Trong lúc nhất thời hắn có chút tức giận, cảm giác chính mình đều không có cơ hội thi triển công pháp. Hắn năm ngón tay thành chảo hóa thành bạch cốt nhằm phía Diệp Nghiên. Mà nhận thấy được Kim Cùng Trạch dí đồ Diệp Nghiên đầu ngón tay phất một cái, dây đằng liền thoát ly cánh tay của nàng. Mà nàng một cái nghiêng người nhảy ra Kim Cùng Trạch tay chảo. Kim Cùng Trạch rất là tiếc nuối trừng mắt nhìn trừng mắt, dây tiếp theo dây đằng đã hung hăng đập vào hắn Kim Giáp Ta là ngươi biết sự lợi hại của ta. Kim cùng Trạch lấy ra một viên đan dược đột nhiên nuốt vào. Sau đó ở mọi người trận mắt há hốc mồm trùng. Tu vi nháy mắt tóc bò lên. Ngọa tào. Kim thiếu gia là ăn thứ gì? Tu vi trướng nhanh như vậy. Hợp thể kỳ. Hợp thể trung kỳ. Động hư. Động hư trung kỳ. Cư nhiên còn ở bò lên. Kim ra ra chủ đối kim thiếu gia thật là sủng ái. Ngươi tưởng cái gì hảo đan dược sao? Ngốc tử. Phàm là mạnh mẽ tăng lên tu vi đan dược, đối về sau tu luyện sẽ bất lợi. Chính là hắn đã đến Đại Thừa Trung Kỳ, Thà thiên, Thật là đáng sợ, lúc này Diệp Nghiên làm sao bây giờ? Hạo thần, thiểu nghiên có thể hay không có nguy hiểm? hỏa trong sáng cấp hoang mang rối loạn, Diệp Nghiên tu vi tuy rằng rất cao. Nhưng Kim Cùng Trạch không biết ăn thứ gì, cư nhiên trực tiếp đến Đại Thừa. Tô Hạo thần lánh mắt hơi đổi, nếu hắn dám thương tổn nghiên nghiên ta nhất định sẽ làm hắn hối hận. Tô Hạo Thần nói đứng dậy hướng tới lôi đài bên cạnh đi đến, hắn muốn ở trước tiên trợ giúp Nghiên Nhiên. Hỏa trong sáng tự nhiên là đuổi kịp, càng ngày càng nhiều người hướng tới lôi đài đi đến. Liên muốn gặp Trứng Diệp Nghiên cùng Kim Cùng Trạch Tỷ thí, dù sao cũng là đại thừa sơ kỳ tu vi, cho nên người đều vì Diệp Nghiên đổ mồ hôi. Kim Cùng Trạch Tỷ cười trên khóe môi càng lúc càng lớn, "Diệp Nghiên, nếu không ngươi nhận thua đi." Ngươi cảm thấy thực tiêu ngạo sao? Ăn này đan dược, ngươi tu vi sợ là vĩnh viễn đều sẽ ngừng ở cái này giai đoạn, về sau sẽ một bước khó đi. Diệp nghiên cười lạnh một tiếng, nhịn không được vì kim cùng trạch ngu xuẩn bi ai. Nhưng phạm là như vậy đan dược, trừ phi là ở tình thế cấp bách có nguy hiểm thời điểm mới có người sử dụng. Cố tình kim cùng trạch liền vì một cái như vậy tỉ thí mà dùng, dù sao đã tiến vào trước mười. Đệ nhất danh liền như vậy quan trọng sao? Trước 1399 ngươi phải thua Ít nói nói mát Ta hôm nay khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta Kim Cùng Trạch khinh thường liếc liếc mắt một cái diệp nghiên Như vậy xinh đẹp nữ nhân Liên phải hủy ở trong tay của hắn Thật đúng là đáng tiếc đâu Nói xong về sau Kim Cùng Trạch đôi tay ngưng tụ ra một cái kim sắc hình cầu Đây là hắn linh lực biến thành Kim Cùng Trạch đắc ý con môi Kim sắc hình cầu liền hướng tới diệp nghiên bay tới Lôi đài biên mọi người nhịn không được lui về phía sau vài bước, má ơi, kim thiếu ra đây là điên rồi sao? Một cái tỉ thí mà thôi, đến nỗi như vậy sao? Diệp Nghiên sẽ không bị thương đi. Thiết, tỉ thí chính là như vậy, sợ bị thương cũng đừng so. Có duy trì Diệp Nghiên, tự nhiên cũng có ghen ghét Diệp Nghiên, lời này liền tới tự một cái thập phần ghen ghét Diệp Nghiên người. Lập tức liền có người giúp đỡ Diệp Nghiên nói chuyện, này căn bản là không phải một chuyện A. Hạ như vậy tàn nhận tay. Không biết còn tưởng rằng Diệp Nghiên là hắn kẻ thù đâu. Chính là, dù sao hắn đều đã tiến vào trước mười, có tiến vào bí cảnh tư cách. Còn dùng như vậy độc các chiêu thức làm gì? Được làm vua thua làm giặc, tỉ thí chính là như vậy, thắng nhân tải có quyền lên tiếng. A, ta đây kêu linh thú tới đánh nhau cũng không phải giống nhau. Phía dưới người xảo túi bụi, Diệp Nghiên lúc này cũng banh thần kinh, nàng chính mình tu vi cũng là đại thừa kỳ. Bất quá nàng mới tiến vào lúc đầu, mà kim cùng Trạch cũng đã lợi dụng đan dược tiến vào trung kỳ. Cho nên nàng bây giờ còn có một chút khẩn trương cùng thấp thỏm. diệp nghiên chuyển mắt nhìn lướt qua dưới đài tô hạo thần. Tô hạo thần môi khẽ nhúc nhích, bày một cái miệng hình, nghiên nghiên, tà tin tưởng ngươi. Diệp nghiên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bừng tỉnh nghĩ đến kim cùng Trạch lợi dụng đan dược mạnh mẽ tăng lên, tự nhiên không có nàng một bước một cái giấu chân tu luyện tới kiên định. Kim cùng chạch trong tay kim sắc hình cầu đã càng lúc càng lớn, Diệp Nghiên nhẹ nhàng dương tay, ngón tay thượng tình giới hình thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Đem Diệp Nghiên gắt gao hộ ở vòng bảo hộ bên trong, dưới đài tô hạo thần thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn thật đúng là sợ Diệp Nghiên sẽ hoảng loạn, không nghĩ tới Nghiên Nghiên như vậy bình tĩnh, không hổ là chính mình tức phụ. Diệp Nghiên, ngươi phải thua. Kim cùng chạch bên môi ý cười càng lúc càng lớn, hắn ôm lấy trước người kim cầu. Từng bước một hướng tới Diệp Nghiên đi bảo, Diệp Nghiên đây là căng thẳng toàn thân thần kinh. Rốt cuộc đối phương so nàng cao một cái tiểu cảnh giới, cho nên Diệp Nghiên chút nào không dám kinh địch Kim Cùng Trạch tung ra chính mình Kim Cầu, cả người hướng tới Diệp Nghiên đánh tới. Diệp Nghiên phản phất cảm ứng được, phi thường nhanh chóng khởi động là lướt vòng, hiện tại nàng tu vi ở đại thừa kỳ. Tuy rằng có thể tỏa định không gian không phải rất lớn, nhưng đủ để khống chế được Kim Cùng Trạch. Kim Cùng Trạch đầy cõi lòng chờ mong nhìn thấy Diệp Nghiên quỷ cầu hắn, nhưng hắn dây tiếp theo phải thất vọng. Chỉ thấy Diệp Nghiên đón Kim cầu mà đi, ở đại gia trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt, đem Kim sắc cầu khóa ở trong tay. Không sai, chính là tay không tiếp được này Kim sắc hình cầu. Kim Cùng Trạch không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Này, Diệp Nghiên lợi hại như vậy sao? Kia hình cầu thương tổn rất lớn đi. Nàng cư nhiên một chút việc đều không có. Ta thiên, ta đôi mắt có phải hay không ngủ, vẫn là nói ta đang nằm mơ. Như thế nào sẽ có như vậy tiếp được linh khí biến thành tập kích? Ở đại gia trong mắt, công kích như vậy, trừ phi là tu vi so với chính mình thấp rất nhiều. Bằng không rất nhiều người đều sẽ lựa chọn trực tiếp tránh đi, mà không phải đi tiếp được đối phương chiêu thức. Diệp nghiên đôi mắt đều không mang theo chấp một chút đem kim cùng trạch ngưng tụ hình cầu vứt lại vứt. Biểu tình thập phần thản nhiên. Trước 1.400 là không tuổi, Kim cùng trạch trong mắt đều phải trừng ra tới. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Một mục, cho ngươi bổ bổ. Diệp nghiên khỏe môi con cong, trên tay dây đẳng đống nhiên bỏ lên trên kim sắc hình cầu. Sau đó đem chi cắn nuốt ở trong bụng, cuối cùng diệp nghiên tựa hồ còn nghe được mục mục thỏa mãn đánh một cái no cách. Tỷ tỷ, thứ này ăn ngon thật. Lần sau tỷ tỷ còn cho ngươi tìm. Ngan, Diệp nghiên nhuyễn miệng cười, nàng cũng là đột phát kỳ tưởng, mục mục là thực vật hệ linh sủng, vẫn luôn dựa hấp thu thiên địa chi gian linh khí, cho nên nàng mới nghĩ làm mục mục thử xem. Không nghĩ tới thứ này thật sự đối mục mục hữu dụng a. Tỷ tỷ, ta khả năng ăn no căng, ta đi trước luyện hóa này linh khí. Mục mục thút tha thút thít nước nở thu hồi chính mình dây đằng, thực khai hóa làm một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Kim Cùng Trạch khí cái chán gân xanh bạo khởi, Diệp Nghiên, ngươi thật quá đáng. Ta quá mức. Ta xuống tay còn hảo đi, rốt cuộc không có các ngươi kim ra người tàn nhẫn đâu. Diệp Nghiên lạnh lạnh nhìn lướt qua Kim Cùng Trạch cùng với lôi đài biên kim vân, đáy mắt đều là mỏng lạnh. Đối đãi người như vậy, nàng từ trước đến nay sẽ không nương tay. Tiểu Nghiên nói rất đúng, ta cảm thấy Tiểu Nghiên là quá thiện lương. Hòa trong sáng sâu kín thở dài một hơi vừa mới thật đúng là hù chết hắn. bất quá này cũng gián tiếp chứng minh tiểu nghiên thật sự rất lợi hại. hoàng ngọc hiên sát có chuyện lạ gật đầu, sát thật là như thế này. nếu là ta, đã sớm đánh đối phương tìm không thấy nha. thật là như vậy sao? hứa thục cười nhạt một tiếng, chính mình đối chính mình phu quân quá hiểu biết. hắn căn bản liền khinh thường cùng như vậy tỉ thí, bất quá có đôi khi không phải hắn có thể quyết định. hoàng ngọc hiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, thục nhi. Ta hiện tại chính là Hải Tử cha hắn, làm việc tự nhiên cùng trước kia liếc mắt một cái, ăn miếng trả miếng ta còn là sẽ. Ân, về sau ngươi muốn che chở điểm Tiểu Nghiên. Hứa Thu Khẽ gật đầu, Hoàng Ngọc Hiên có chút dở khóc dở cười. Náo loạn nửa ngày, Thê Tử là muốn cho chính mình đối cháu trai nữ hảo điểm a. Hắn mềm nhẹ nói, cái này ngươi yên tâm, Tiểu Nghiên là ta thân cháu ngoại gái, đối nàng cùng trong sáng ta đều là đối xử bình đẳng hai cái người thanh âm càng ngày càng nhỏ, người bên cạnh đã thét chói thai ra tiếng. trời ạ, diệp nghiên lợi hại như vậy sao? ngươi xem kim cùng trạch căn bản là không có đánh trả cơ hội. hắn đó là tự tìm, vốn dĩ liền đánh không lại diệp nghiên, còn muốn dùng cái gì đan dược? không sai, loại người này chính là tự tìm. ta xem thắng bại lập tức liền phải phân ra tới, diệp nghiên thật là lần lượt đổi mới chúng ta nhận chi. thủy huynh, nhà ta tiểu nghiên lợi hại đi. Hòa Ngọc Hiên ngước mắt nhìn thấy Thủy gia chủ liền ở hắn bên cạnh. nhịn không được thập phần khoe khoang khoe ra nói. Thủy gia chủ khoe miệng chiều chiều, là rất lợi hại. Nhưng lại lợi hại cũng không phải ngươi nữ nhi a, ngươi có gì hảo khoe ra u. Thủy gia chủ ánh mắt lửa nóng nhìn Diệp Nghiên, nếu là hắn có một cái như vậy nữ nhi thật tốt. Nàng giống như còn là vân dật tân nhân, tìm một cơ hội đến hảo cảm ơn Diệp Nghiên. Thấy thủy gia chủ hứng thú không cao. Hỏa Ngọc Hiên lại khoe khoang đi đến lôi nghị bên người. Lôi Minh, ta này cháu ngoại gái không tồi đi. Là không tồi. Lôi nghị có khổ mà khó nói thành lời, vốn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần là trở về lôi ra. Cố tình bị nhà mình không nên thân nhi tử cùng tôn tử nhóm cấp bước đi. Mới vừa rồi nhìn thấy Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên tỏa sáng rực rỡ, hắn thật là hối ruột đều phải thanh. Nếu Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần còn ở lôi ra, Lúc này chính là cấp lôi ra thỉ thí, lôi ra nhiều có mặt mùi a, Lại còn có tiếp thu đến hoàng Ngọc Hiên châm trọng niệm ai, hắn cảm giác chính mình mặt nóng rất đau. chương 1401 một nàng thành thân, hoàng Ngọc Hiên phản phất không có nhìn ra lôi nghị khó chịu, mà là lo chính mình nói. Ai, tiểu nghiên đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá hiếu thuận, chính là phải làm cơm cho ta ăn. Bất quá tiểu nghiên chủ nghệ là thật sự hảo, hạo thân đứa nhỏ này cũng không tồi. Đối tiểu nghiên toàn tâm toàn ý. Quan trọng nhất chính là tu vi cao, có thể hảo hảo bảo hộ tiểu nghiên. Nhà ta hạo thần tự nhiên là tốt, dù sao cũng là rượu rượu hải tử. Lôi nghị vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng lại không thể không thừa nhận tô hạo thần cùng diệp nghiên là một đôi thực ưu tú phu thê. Đáng tiếc kia phu thê cùng lôi ra ly tâm, hắn nhất định phải nghĩ cách khuyên bọn họ trở về. dịu dít thanh âm rất nhiều, diệp nghiên lại không có bọn họ nói như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc kim cùng Trạch tu vi bãi tại nơi đó. Nàng cũng chính là thực chiến kinh nghiệm cũng không tệ lắm, bằng không không nhất định còn có thể căng lâu như vậy. Diệp nghiên là lướt vòng đã đóng cửa, mà kim cùng Trạch kim giáp thuẫn cũng biến mất không thấy. Hai cái người hiện tại có thể nói đều không có bất luận cái gì phòng ngự. Kim cùng Trạch thập phần hòa đại, đặc biệt là phía dưới người vẫn luôn đang nói hắn các loại không tốt, hắn quả thực muốn chọc giận tạc. Kim cùng Trạch gầm lên một tiếng, Diệp nghiên. Xem ta kim Mao trưởng. Một đạo sắc bén phong hướng tới Diệp Nghiên quát tới, Diệp Nghiên vừa thấy kim cùng Trạch khẳng định dùng 10 thành 10 linh lực. Nàng nhẹ nhàng nhấp môi, lắc mình ngại, liền bay lên không dừng ở kim cùng Trạch phía sau, sau đó trực tiếp đối với kim cùng Trạch chính là một trường. Kim cùng Trạch gần chỉ là lui về phía sau một bước, hơn nữa bởi vì tu vi rất cao, thực mau liền cảm giác được Diệp Nghiên đánh lén. Cho nên hắn cũng là cực nhanh trả lại cho Diệp Nghiên một trường. Bất quá bị Diệp Nghiên một cái nghiêng người, liền đánh vào Diệp Nghiên cánh tay thượng. Nghiên nghiên. Tô hạo thần cả kinh, liền tưởng đi lên chợ giúp Diệp Nghiên, hỏa trong sáng lại trực tiếp kéo lấy Tô hạo thần ống tay háo. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngươi muốn tiểu nghiên kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ sau. Ta đau lòng. Tô hạo thần lạnh một khuôn mặt, mới vừa rồi kim cùng chạy kia một trường, hán tâm đều nhắc lên. Hỏa trong sáng nô nỗ ta cũng đau lòng. Chính là ngươi xem tiểu nghiên trạng thái, giống như thực vừa lòng. Tô hạo thần ngước mắt, còn nhìn thấy Diệp nghiên lộ ra một cái thỏa mãn cười, như vậy liền rốt cuộc có thể vui sướng đầm địa đánh một hồi. Nàng tự nhiên cao hứng, bất quá nghĩ đến chính mình khả năng mang thai, Diệp nghiên vẫn luôn cẩn thận che chở chính mình bụng. Những người khác đều không có phát hiện, tô hạo thần lại phát hiện Diệp nghiên vật nhỏ. Hắn gắt gao như mày, còn tưởng rằng Diệp nghiên bụng bị thương. Diệp Nghiên lúc này cũng không có thời gian chú ý tô hạo thần ý tưởng, nàng nhanh chóng một cái bay vọt. Ở Kim Cùng Trạch mặc dù đánh nàng thời điểm chuyển hóa thân hình, hai cái người đánh thập phần lửa nóng. Phía dưới người chỉ thấy được hai nói hư ảnh đang không ngừng đong đưa. Thế, đây là cường giả quyết đấu sao? Kim Cùng Trạch có thể lý giải, rốt cuộc can qua tăng lên Tu vi đan dược, nhưng Diệp Nghiên mới bao lớn A. Tu vi cư nhiên đã lợi hại như vậy, thật là không thể tưởng tượng A. Quả thực là kỳ tích. Hơn nữa nghe nói Diệp Nghiên vẫn là một cái luyện đan sư, thật là có khả năng. Không biết Diệp Nghiên thành thân sao, nhà ta kia tiểu tử còn có hay không cơ hội. Ngươi vẫn là đánh mất cái này ý tưởng đi, ta xem không diễn. Vì sao tử? Ta tôn tử cũng thực ưu tú a. Ngươi xác định cùng Diệp Nghiên so, hắn tính ưu tú, đừng đến lúc đó đánh nhau đều đánh không thắng thê tử đi. Nói cũng là tốt như vậy cô nương. Nếu là nhà ta cháu dâu thật tốt ta. Lao gia tử, ngươi đừng nghĩ, nhân ra danh hòa có chủ. a nàng thành thân. Trước 1402 như thế nào làm được? Đúng vậy, nhìn thấy không, đó chính là nàng phụ quân. Có người chỉ chỉ tô hạo thần. Lúc này tô hạo thần lạnh một khuôn mặt, lạnh leo con ngươi dừng ở kim cùng trạch trên người, thập phần hoàn mị thuyết minh chính mình đối kim cùng trạch bất mãn. Người nọ ấp húm sửa miệng, vốn dĩ tưởng nói thành thân còn có thể hòa ly, bất quá là người nọ liền thôi bỏ đi. gia tôn tử đoạt bất quá hắn. thính ngươi thứ thời, tô hạo thần nhẹ nhàng như mày tuy rằng hắn một lòng nhào vào diệp nghiên trên người, người khác đối thoại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là rơi vào rồi hắn trong hai, mà diệp nghiên cùng kim cùng trạch tỷ thí đã rơi vào rồi gây cấn giai đoạn. kim cùng trạch lúc này thập phần chật vật, trên người quần áo đều mau bị diệp nghiên chém thành pha bố. Một đầu mặc phát rời giả khoác ở sau đầu. Diệp nghiên tuy rằng cũng có chút chật vật, bất quá so với kim cùng Trạch hảo rất nhiều. Nàng chỉ là sợi tóc có chút hỗn độn, quần áo cũng có chút hỗn độn. Kim cùng Trạch căm giận trừng lớn đôi mắt, vì cái gì hắn đều đã ăn tăng lên đan dược. Vẫn là đấu không lại Diệp nghiên, hơn nữa Diệp nghiên nói hắn về sau Tu Vi sẽ không lại tăng lên hắn là không tin. Đây là hắn tìm đáng tin cậy người mua, không có khả năng sẽ như vậy. Không nghĩ tới những người đó lừa chính là Kim Cùng Trạch như vậy ngốc nghết lắm tiền các thiếu gia. Kim Cùng Trạch ám niệm một câu, khóa ma cô ảnh. Sau đó một đoàn kim sắc linh lực trung gian hỗn loạn nồng đậm xương đen, trừ bỏ gần trong gang tất Diệp Nghiên. Những người khác cơ bản đều không có thấy rõ ràng, đương nhiên trừ bỏ tô hạo thần. Diệp Nghiên đáy mắt tức khắc ngưng trọng lên, nàng có thể cảm giác được đối phương chiêu này thập phần cường. Nhưng là hiện tại đối phương so nàng hảo không đến chạy đi đâu. Cho nên Diệp Nghiên chỉ là nhanh chóng hướng tới Kim Cùng Trạch phóng đi. Kim Cùng Trạch cả người đều ngây người, lúc này Diệp Nghiên không phải hẳn là trốn sao. Như thế nào còn sẽ hướng tới chính mình sống tới, nàng không muốn sống nữa. Diệp Nghiên hắc bạch phân minh đáy mắt để lộ ra thật trọng, nàng chỉ là tưởng tốc chiến tốc thắng. Mọi người ở đây đều vì Diệp Nghiên bút mồ hôi thời điểm, Diệp Nghiên đang tới gần Kim Cùng Trạch thời điểm một cái thiên thân. Sau đó kia đoàn linh khí đánh vào nàng trên vai, mà nàng mặt khác một bàn tay đã hung hăng nắm kim cùng trạch cổ. Kim cùng trạch tưởng phát động linh lực đem Diệp Nghiên cấp quang ra ngoài, lại phát hiện chính mình mất đi linh lực. Hắn một trận kinh hoàng, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ mất đi linh lực? Diệp Nghiên châm chọc con con ngôi, đương nhiên là nàng tiết tấu a. Nàng chưa bao giờ cảm thấy sự ám chiêu có cái gì không tốt. Rốt cuộc nàng xử ám chiêu đối tượng cũng không phải là cái gì người tốt. Nàng chỉ là lấy một thân chi đạo. Diệp Nghiên, người làm cái gì? Kim Cùng Trạch kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, đôi tay hung hăng muốn lột ra Diệp như tay. Diệp Nghiên lại hơi hơi híp híp mắt mắt. Ha ha, ta hiện tại đặc biệt muốn làm người tưởng đối ta làm sự tình. Người sẽ hối hận. Kim Cùng Trạch trong mắt loạn chuyển, muốn nhanh chóng khôi phục linh lực. Dưới lôi đài mọi người cũng là một trận một bước. Đây là có chuyện gì? Kim thiếu gia bị bắt ở. Nhưng hắn vì cái gì không nhận thua, còn muốn ngạnh căng sao? Có lẽ hắn còn có cơ hội phản kích đi, rốt cuộc vừa rồi hắn như vậy lợi hại. Hắn như thế nào không phản kháng? Hoa trong sáng đối với Tô Hạo Thần phát biểu nghi vấn, hắn thật lo lắng Kim cùng trạch là ở xử trá. Tô Hạo Thần hơi hơi câu môi, đó là bởi vì hắn không động đậy, Nghiên Nghiên thắng. A, Tiểu Nghiên như thế nào làm được? Không trách hỏa trong sáng kiếp sợ, mặc dù là hỏa ngọc hiên cùng hứa thục đều dối trường đầu. Muốn nghe một chút tô hạo thần là làm sao mà biết được, mà diệp nghiên lại là như thế nào làm được. chương 1403 không đánh, tô hạo thần lạnh leo ánh mắt bắn ở kim cùng trạch trên người, đó là bởi vì nghiên nghiên dùng tán linh phân A. Biết rõ diệp nghiên tô hạo thần nhỏ rộng cấp hỏa ngọc hiên ba người giải thích. Hỏa trong sáng đôi mắt trừng lao đại, nàng chính mình làm sao? còn có cái gì là tiểu nghiên sẽ không, mà hoàng ngọc hiên vui mừng cười, không hổ là chúng ta đồng sự người, thật là trò giỏi hơn thầy. mệt ngươi không biết xấu hổ nói, không hại táo a. chuyên nghiệp phá đám hứa thuộc vô ngữ mắt trợn trắng, tiểu nghiên đều không phải ở đồng sự lớn lên, nay cùng đồng sự người không có gì quan hệ đi. hoàng ngọc hiên ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, vội vàng rời đi lực chú ý. thục nhi, lúc này tiểu nghiên thắng định rồi đi. đó là đương nhiên. Hứa thủ kiêu ngạo ngưỡng đầu, Hỏa Ngọc Hiên dở khóc dở cười, đôi mắt cũng đã gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Nghiên. Diệp Nghiên méo kim cùng chạch cổ, tay phải ngưng tụ linh lực hướng tới kim cùng chạch đầu công tới. Dây tiếp theo kim gia ra, ra chủ lại nhanh chóng đối với Diệp Nghiên phát ra một trường, Diệp Nghiên bị bắt tránh đi, mà kim cùng chạch lại bị kim gia chủ mang xuống lôi đài. Diệp tiểu thư nếu đã thắng, hà tất muốn như vậy tàn nhẫn độc gác Hắn đã sớm phòng bị Diệ mới vừa rồi cái kia động tác rõ ràng là muốn trạch nhi mệnh, cũng may mắn hắn phản ứng lại đây. Bằng không hiện tại hắn ôm chính là trạch nhi thi thể. Diệp nghiên vô tội chớp chớp mắt, kim gia chủ gì ra lời này? Ta chỉ cần muốn đem kim cùng trạch ném xuống lôi đài mà thôi. Nàng thừa nhận lúc ấy là muốn sát kim cùng trạch, kia cũng là kim cùng trạch đối nàng nổi lên sát tâm. Nhưng thật ra không có phòng bị đến kim gia chủ, cho nên mới sẽ thất sách lúc này tô hạo thần cũng đã đứng ở diệp nghiên bên người hắn lạnh giọng nói ta xem lệnh công tử càng tàn nhẫn đầu các đi vì kẻ hèn một hồi tỷ thí cư nhiên dùng mạnh mẽ thăng cấp đan dược kim gia chủ con ngươi hơi lóe rốt cuộc là chính mình nhi tử hắn chỉ có thể giữ gìn chuyện này ta sẽ trở về giáo dục trạch nhi Hừ! kim cùng trạch cũng chỉ là hư lạnh một tiếng trong lòng thầm hận hiện tại hắn linh lực mất hết cũng không biết là tình huống như thế nào cho nên hắn lập tức đối với kim gia chủ nói, cha, mau mang ta đi xem ý thịa sư. Hảo, kim gia chủ nhìn nhi tử đáng thương hề hề bộ dáng, cũng bất chấp mặt khác, mà là mang theo kim cùng Trạch trực tiếp rời đi, kế tiếp là diệp nghiên cùng tô hạo thần tỉ thí. Trùng hợp hai cái người đứng ở trên lôi đài, diệp nghiên cong cong ngôi, hạo thần, lần này không chuẩn nhận thua. Ta không thắng được ngươi. Tô hạo thần nhẹ nhàng dương ngôi. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm Diệp nghiên thua, cũng không đành lòng cùng nàng so a Diệp nghiên bất đắc di đỡ chán, sau đó trực tiếp đối với trọng tài nói, trọng tài, ta nhận thua. Người xác định sao? Trọng tài không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, này nổi danh cơ hội, này Diệp tiểu thư cư nhiên từ bỏ. Xem ra bọn họ phu thê cảm tình thật sự thực hảo. Diệp nghiên nghiêm túc gật đầu, so thật kim thật đúng là. Nghiên nghiên, ngươi đây là hà tất đâu? Tô Hạo Thần cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là thê tử đối chính mình để ý. Hán nội tâm là vui mừng. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, hoặc là cùng ta đánh một hồi, hoặc là ta nhận thua, nhị tuyển một, một phút thời gian suy xét. Hào đi, không đánh. Tô Hạo Thần dắt lấy Diệp Nghiên cánh tay, cái này ngốc nữ nhân Nga. Chính là vì cái gì đấy lòng là Mỹ tư tư đâu. Nhìn thấy đương sự đều nói như vậy, trọng tài tự nhiên phán Tô Hạo Thần thắng tỷ thí mà Diệp Nghiên đệ nhị. Bất quá mọi người cũng không có thực ngoài ý muốn, rốt cuộc Diệp Nghiên thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng đại gia mạc danh cảm thấy Tô Hạo Thần hẳn là lợi hại hơn. chương 1.404 xin lỗi. Tỷ thí kết quả thực mau cứu ra, Tô Hạo Thần đệ nhất, Diệp Nghiên đệ nhị. Mà Kim Cùng Trạch bởi vì trên đường rời đi, cho nên cùng một thanh trần tỷ thí trực tiếp tính vua, đệ tam đó là một thanh trần. Đệ tứ danh là Kim Cùng Trạch, thứ năm Kim Bân. Thứ sáu lôi điêu, thứ bảy mục như yên, thứ tám hỏa minh nguyệt, thứ chín lôi liễu, đệ thập là thủy tận trời. Đến tận đây tân nhân tổ tỷ thí kết thúc, nhưng là khen thưởng lại không có ban phát, mà là chờ sở hữu tổ tỷ thí kết quả. Giữa trưa Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần liền nắm tay rời đi, bởi vì kế tiếp đã không có bọn họ sự tình. Đi ở náo nhiệt đầu đường, Diệp Nghiên có chút cảm thắn nói. Thần, hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Mỗi ngày đều là tu luyện, thật sự là nị vai. Hảo A, mang ngươi đi đế đô bên cạnh Tiểu Sơn. Tô hạo thần mặc mắt tỏa sáng, cùng nghiên nghiên một mình ở chung hắn cảm thấy là rất mỹ diệu sự tình. Tiểu Sơn khoảng cách không phải rất xa, Diệp nghiên cùng tô hạo thần dùng không đến một giờ liền chạy tới. Lúc này đúng là mùa xuân ba tháng, chân núi xanh úm tươi tốt rất nhiều rau dại. Diệp nghiên đôi mắt sáng ngời, thần, chúng ta đi đảo măng mùa xuân đi. Cũng không biết nơi này có hay không. Thử xem sẽ biết. Tô hạo thần sung sướng con ngôi, đôi mắt nhìn lướt qua xanh biếc rừng cây. Diệp nghiên vui sướng chạy ở phía trước, giống như một cái vui sướng tiểu cô nương. Hai cái người một trước một sau vào tiểu sơn, chỉ chốc lát sau vang lên diệp nghiên một tiếng thở nhẹ. Hoa liệt, thật sự có măng nha. Chúng ta rút điểm trở về. Tô hạo thần đã vén tay háo bắt đầu rút măng, diệp nghiên từ không gian lấy ra một cái vật chứa. Hai cái người giàu mông rút thật lâu, mới khó khăn lầm chứa đầy một cái tiểu buồn. Diệp nghiên đôi mắt tỏa sáng ở trong núi một đốn siêu tầm, tìm được một ít nấm cùng nấm, sau đó Tô Hạo Thần thuận tiện đánh mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang. Cuối cùng hai cái kín người tái mà về. Bước vào đồng sự thời điểm Tô Hạo Thần trên mặt đạm cười nháy mắt liếm đi, chỉ thấy lôi nghị mang theo lôi bằng cùng lôi liếu ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy Tô Hạo Thần tiến vào, lôi nghị đầy mặt ý cười. Hạo Thần, thiếu Nghiên, các ngươi đã trở lại a?" Ân. Tô Hạo Thần biểu tình nhàn nhạt, nhạt, Lôi Nghị rốt cuộc không có đắc tội quá hắn, cho nên hắn cái gì đều không có nói. Lôi Nghị lại đối với hắn bên người lôi bằng cùng lôi Liêu vây vây tay, "Tiểu bằng, Liêu Nhi, mau cho ngươi biểu thúc biểu thẩm xin lỗi." "Thực xin lỗi, biểu thúc biểu thẩm." Lôi bằng thanh âm nhỏ như mũi kêu mình, Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đều không có nói chuyện. Diệp Nghiên hoàng ngực nhìn lôi liếu sắc mặt thanh thanh bạch bạch biến hóa, tựa hồ là hạ quyết tâm. Lôi liếu cắn cắn môi cánh nói, thực xin lỗi biểu thúc biểu thúc. Ngươi thực xin lỗi chúng ta cái gì? Ta như thế nào không biết? Diệp Nghiên buồn cười nhìn lôi liếu. Lại không phải nàng bức nàng tới xin lỗi, làm ra một bộ như vậy đáng thương hề hề bộ dáng cho ai xem. Ta! Lôi liếu đến miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng xin giúp đỡ nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng lại trực tiếp làm lơ lôi liếu xin giúp đỡ, mà là bình tĩnh phẩm trà. Lôi nghị hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi liếu, tiểu nghiên à, liếu nhi còn nhỏ không hiểu chuyện. Luôn làm khó dễ ngươi, về sau ta nhất định hảo hảo quản giáo nàng. Nga. Diệp nghiên châm chọc con ngôi, lại không có nói thêm nữa, nàng xem ra tới lôi nghị chủ yếu mục đích là hạo thần. Cho nên trực tiếp đem chuyện này giao cho Hạo thần xử lý. Tô Hạo thần thu thu đáy mắt ý cười, khỉ cũng nói xong rồi, còn có chuyện khác sao? Cho nên ngươi là tha thứ tiểu bằng cùng Liễu Nhi sao? Lôi Nghị kinh hỉ nói, đáy mắt đều là tràn đầy chờ mong. linh 1405 giao cho ta. Tô Hạo thần lạnh giọng nói, bọn họ là bởi vì ngươi mới đến xin lỗi, tha thứ hay không thật sự không quan trọng. Chúng ta là huyết thống quan hệ là cắt không ngừng. Ngươi là ta cứu cứu. Tuy rằng là cứu cứu, nhưng đó là quan hệ không thân cận cứu cứu, tô hạo thần đấy lòng có một cây cân. Đối hắn được không chính hắn có thể cảm giác được đến. Lôi nghị thực vui vẻ cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta vĩnh viễn là người cứu cứu. Diệp nghiên không khỏi có chút buồn cười, bởi vì lôi nghị căn bản liền không có nghe hiểu tô hạo thần lời ngầm. Lôi bằng cùng lôi liếu tự nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tô hạo thần không so đo. Kia ra ra khẳng định sẽ không lại buộc bọn họ. Lôi nghị cao hứng nói, nếu như vậy, kia hạo thần ngươi cùng tiểu nghiên cùng chúng ta đi lôi ra trụ trụ A. Không cần, chúng ta tại đây trụ khá tốt. Tô hạo thần thanh em vẫn luôn thực lãnh đạo. Bởi vì hắn tính cách chính là như vậy, cho nên lôi nghị căn bản liền không có nhìn ra cái gì khác thường. Nhưng thật ra vẫn luôn không nói gì hỏa ngọc hiên cười như không cười nhìn lôi nghị, cùng tô hạo thần cùng ở chung một đoạn thời gian. Hắn tự nhiên biết Tô Hạo Thần ngầm sẽ không lạnh lùng như thế, cố tình lôi nghị cho rằng Tô Hạo Thần đã không so đo phía trước sự tình. Lôi nghị còn tưởng lại khuyên, Tô Hạo Thần đã đứng dậy nói. Ta cùng nghiên nghiên vừa trở về có chút mệt, liền trước cáo tử, phiền thoái cứu cứu chiêu đái khách nhân. Yên tâm đi, giao cho ta. Hoàng Ngọc Hiên cười tủm tỉm đồng ý, hiện tại đối Tô Hạo Thần là nào nào đều vừa lòng. Kia còn có phía trước không ngừng chọn thứ bộ dáng. Ở lôi nghị cùng lôi ra người còn không có mở miệng phía trước, tô hạo thần trực tiếp lôi kéo diệp nghiên ra phòng khách. Đối với lôi ra người, hắn khả năng chỉ đối lôi nghị có chút cảm tình, rốt cuộc lôi nghị đối hắn đảo cũng không kém. Bất quá lôi bằng cùng lôi liếu hắn cũng không dám khen tạo. Đặc biệt là lôi liếu, như vậy đối nghiên nghiên, hắn tuyệt đối sẽ không mang nghiên nghiên loại địa phương kia ở. Bằng không bảo không chuẩn khi nào lôi liếu lại cấp nghiên nghiên ngang chân, tuy rằng biết nghiên nghiên thông minh. Nhưng là hắn không muốn người khác quay dày nghiên nghiên. Diệp nghiên một câu đều không có nói, liền bị tô hạo thần kéo đi ra ngoài, mà hỏa trong sáng cảm giác đuổi kịp. Tiểu nghiên, các ngươi từ từ ta, đúng rồi, cha, trễ chút mang nương tới khuynh ca viện. Hắn chính là nhìn thấy tiểu nghiên cùng hạo thần cầm một ít rau dại trở về đâu, tiểu nghiên khẳng định phải làm cơm, hắc hắc hắc. Hòa Ngọc Hiên nháy mắt đã hiểu hỏa trong sáng ý tứ, trực tiếp đối với lôi nghị nói. Lôi mình, Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì nói ta cũng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hử! Lôi nghỉ như thế nào sẽ xem không hiểu hỏa ngọc hiên khoe ra, hắn bất mãn hử lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay người rời đi, chờ hạo thần cùng tiểu nghiên trở về lôi ra, xem hỏa ngọc hiên còn có cái gì hảo khoe khoang. Lôi liếu cùng lôi bằng tự nhiên là nơm nớp lo sợ đổi kịp. Diệp nghiên cùng tô hạo thần còn chưa bước vào khuynh ca viện, hỏa trong sáng đã đuổi đi lên. Ta nói các ngươi hai cái chạy nhanh như vậy làm gì? Từ từ ta a. Có việc. Tô Hạo thần liếc liếc mắt một cái Hỏa Trong Sáng, biểu tình thập phần bất đắc dĩ. Hỏa Trong Sáng khoe khoang ngưỡng đầu, đừng cho là ta không biết các ngươi phải làm ăn ngon. Vậy ngươi vào đi. Diệp Nghiên thập phần dở khóc dở cười, nguyên lai là vì ăn a. Hỏa Trong Sáng khi nào biến thành như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ôn nhuận công tử đi đâu. Hỏa Trong Sáng nghiêm trang nói, Dân dĩ thực vi thiên, ăn rất quan trọng. Lúc trước là ai nói, có thể ăn tích cốc đan, có tích cốc đan, còn ăn cái gì đổ vợ. Diệp nghiên ra vẻ nghi hoặc đứng mày khí hỏa trong sáng không lời nào để nói. Hắn lúc ấy xác thật là nói như vậy, còn nói ăn cái gì sẽ gia tăng thân thể tạp chất đâu. chương 1.406 thần trợ công. Nhưng hỏa trong sáng nào biết đâu rằng Mỹ thực là như vậy ăn ngon. Nếm đến lúc sau có thể nói là vô pháp tự kiềm chế. Diệp Nghiên không có lại cùng hỏa trong sáng đấu võ mồm, mà là trực tiếp đem hắn ném ở trong sân. Nàng cùng Tô Hạo Thần tắc vào phòng bếp, nghĩ đến hôm nay giúp măng, Diệp Nghiên nhịn không được chảy nước miếng. Như vậy Mỹ vị đặc sản, nàng là có bao nhiêu lâu không có ăn tới rồi. Hoàng Ngọc Hiên mang theo hứa thục tới thời điểm, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đã làm tốt đồ ăn, ba người liền ngồi ở nơi đó chờ Hoàng Ngọc Hiên cùng hứa thục. Lúc này hứa thuộc tới thân phận tự nhiên là không giống nhau, lần trước nàng lấy đã cùng Hỏa Ngọc Hiên hòa ly thân phận tự cho mình là. Lúc này đây tiếp nhận rồi Hỏa Ngọc Hiên xin lỗi, nàng tự nhiên này đây trưởng bối thân phận tới. Đây là thứ gì? Hỏa Ngọc Hiên về sau chọc chọc măng, hắn thích ăn thịt. Còn chưa bao giờ ăn qua vật như vậy. Diệp Nghiên cười nói, đây là trong núi một loại thức ăn, liền cùng rau dại giống nhau, cứu cứu có thể nếm thử. Hương vị thực không tồi. Hòa trong sáng tạp đi tạp đi môi, ăn vẻ mặt thỏa mãn. Nghĩ đến Hòa Ngọc Hiên cùng hứa thuộc quan hệ, Diệp Nghiên tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Đột nhiên nàng đầu sáng ngời, khiến cho nàng tới một hồi thần trợ công đi, nàng từ không gian lấy ra một vò rượu trái cây, đây là dưới mặt đất trôn thật lâu rượu. Hương vị thập phân hảo, Diệp Nghiên mới một vạch trần cái bình. Hòa Ngọc Hiên mấy người đôi mắt đều thẳng, Hòa Ngọc Hiên thẳng hồn nào, tiểu nghiên ngươi quá đủ ý tứ. Tốt như vậy rượu như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới. Cái này không phải cho ngươi uống, đây là cấp mợ uống, ngươi tại đây. Diệp nghiên nói cấp hỏa ngọc hiên đệ một vò rượu gạo, hỏa ngọc hiên cùng hỏa trong sáng hai người tức khắc vui vẻ uống lên lên. Diệp nghiên hướng tới tô hạo thần xử một cái ánh mắt, tô hạo thần lập tức hiểu ý, sau đó cùng hỏa trong sáng phụ tử uống lên lên. Mà diệp nghiên cấp hứa thục đổ một chén rượu, mợ, ngươi nếm thử. Này sẽ không say đi. Hứa thục có chút do dự, tuy rằng tiến vào đồng sự thời điểm, Hỏa Ngọc Hiên đã đưa bọn họ hợp lại tin tức tản đi ra ngoài. Nhưng nàng vẫn là sợ uống say muốn ở đồng sự qua đêm. Cái này rượu số độ rất thấp. Diệp Nghiên nói nhấp một ngục rượu, cười tủm tỉm nhìn hứa thục. Hứa thục rốt cuộc không có địch quá này mùi hương, trong lòng an ủi chính mình liền đơn giản nếm thử. Mới vừa giống như hương vị lại làm nàng nhịn không được uống lên một ly lại một ly. Rượu đủ cơm no thời điểm đã là đêm tối, Diệp Nghiên cười mồi lửa Ngọc Hiên nói: "Cứu cứu, mẹ uống say, ngươi mau mang nàng đi nghỉ ngơi." "Thục Nhi, ngươi uống say a, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi." Hoàng Ngọc Hiên có chút mơ hồ nâng dậy hứa Thục. Kỳ thật hứa Thục còn vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ là đỡ nàng là nàng yêu nhất nam nhân, cho nên nàng tùy ý Hoàng Ngọc Hiên mang theo nàng đi rồi. Thằng đến Hoàng Ngọc Hiên cùng hứa Thục thân ảnh không thấy, Tô Hạo Thần mới bất đắc dĩ quát quát nàng cái muối Ngươi A, ngươi sẽ không sợ mợ tỉnh lại sinh khí sao. Yên tâm đi, ta nương sẽ không tức giận, nàng vừa rồi kỳ thật không có toàn say, chỉ là thuận theo chính mình tâm. Hòa trong sáng cũng không ngẩn đầu lên nhấp một ngụm rượu, trong lòng vì Diệp Nghiên lần thứ hai điểm một cái tán. Vẫn là Diệp Nghiên có biện pháp A, hắn dự cảm ngày mai cha cùng nương phải trở về gắn bó keo sơn sinh hoạt. Nương cũng coi như là được như ước nguyện, được đến cái kia nàng nhất để ý người tâm. Diệp nghiên buồn cười cấp hỏa trong sáng đổ một chén rượu, ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết mợ. Đến lúc đó ta liền nói đây là ngươi làm ta làm, bởi vì ngươi nắm đúng mợ sẽ không sinh khí, ý tưởng này không tồi. Ân, ta tan thành. Tô hạo thần làm lơ hỏa trong sáng ai hoán ánh mắt, đã tự rắc buông chén rượu. chương 1.407 kim đồng ngọc nữ. Hỏa trong sáng có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hắn như thế nào cảm thấy chính mình luôn bị này hai vợ chồng khi dễ. Các người hai cái cũng quá khi dễ người đi, cùng nhau kết phưởng khi dễ ta. Không thể nào, cứu cứu cùng mợ hòa hảo, người đứa con trai này mới là vui vẻ nhất đi. Diệp nghiên biểu môi, làm nhi tử như thế nào sẽ không lo lắng cho mình cha mẹ. Hòa trong sáng ngượng ngùng, đúng không, ta còn có việc, liền đi trước, đúng rồi, ngày mai sẽ cử hành ăn mừng yến hội. Người cùng hạo thần nhớ rõ tham dự, vẫn là đến lúc đó ta tới kêu các người đi. Yến hội Diệp nghiên nhẹ nhàng nhướng mày, mày đẹp hơi hơi cong lên, kỳ thật nàng không quá thích như vậy bầu không khí. Hỏa trong sáng gật gật đầu, là nột, ta phỏng chừng các ngươi sẽ không đi xem chúng ta tỉ thí. Cho nên tỉ thí xong về sau, ta tới kêu các ngươi. Kêu hảo, Diệp nghiên không có cự tuyệt, coi như là đi ăn ăn uống uống đi. Nói xong hỏa trong sáng liền rời đi, mà Diệp nghiên cùng tô hạo thần theo sau ngày đó cũng không có đi xem hỏa trong sáng bọn họ tỉ thí. Hòa trong sáng là ngày hôm sau chạm vạng thời điểm tới, vừa tiến đến hắn liền vui sướng nói. Thiếu nghiên, người đoàn ta phải đệ mấy? Chẳng lẽ là đệ nhất? Diệp nghiên ngước mắt cười nhạt, đối trong sáng đến đệ nhất tin tưởng không lớn. Rốt cuộc đồng sự là luyện đan thế ra, cho nên tu vi này đó so với mặt khác gia tộc người muốn mỏng manh chút. Kia thật không có. Hòa trong sáng nháy mắt héo, ngay sau đó tự hào nói. Ta tuy rằng không có đệ nhất. Nhưng là cha ta được đệ nhất ta. Vậy ngươi sợ là đếm ngược đệ nhất đi. Tô hạo thần đều bị châm trọc con ngôi, cùng hỏa trong sáng càng quen. Hắn nhưng thật ra càng thích trêu trọc hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần. Tô hạo thần. Ngươi đừng coi khinh người. Ta tuy rằng không có đến đệ nhất, nhưng là đệ tam vẫn là bắt được. Không nghĩ tới cứu cứu tu vi như vậy cao a Diệp nghiên là thiệt tình cảm thấy hỏa ngọc hiên lợi hại. Rốt cuộc so với mặt khác gia tộc gia chủ, hỏa ngọc hiên phải tốn càng nhiều thời giờ đi luyện đan. Có thể dùng để tu luyện thời gian càng ngày càng ít. Hỏa trong sáng nhịn không được khoe khoang khoe ra, đó là bởi vì cha ta không chỉ có là luyện đan của ma, vẫn là tu luyện của ma. Bằng không ngươi cho rằng cha ta như thế nào sẽ cùng ta nương hòa ly. ân, đáng tiếc ngươi không di chuyển đến. Tô hạo thần lần thứ hai bổ một đạo đao, hỏa trong sáng quả thực khí hộp máu. Hắn bất mãn chu chu môi, được rồi, liền biết trêu gẹo ta, tiểu nghiên, chuẩn bị chuẩn bị. Chúng ta đợi lát nữa liền đi tham gia tiệc tối. Hảo lạc, ta đây cùng hạo thần đi chuẩn bị chuẩn bị. Diệp nghiên cười tủng tỉm lôi kéo tô hạo thần trở về phòng. Cũng không biết hỏa trong sáng cùng hạo thần có cái gì thủ vừa thấy mặt liền dễ dàng béo lên. Buổi tối tiệc tối là ở Thủy Gia cử hành, Diệp nghiên người mặc một bộ màu lam nhạt váy áo, lược thi phấn trang. Trên người không có dư thừa trang sức, chỉ là đơn giản mang theo một đôi thủy tinh khuyên tai. Trên đầu cũng không có dư thừa vật phẩm trang sức, một cây hoa lê cây châm nhẹ nhàng đừng trụ thật dài mà phát. Mà tô hạo thần cùng Diệp Nghiên xuyên cùng khoản quần áo, chỉ là nhan sắc so Diệp Nghiên váy muốn thâm một ít. Hán mặc phát bị một cây bích ngọc châm cài đường ở sau đầu, tô hạo thần cùng Diệp Nghiên nắm tay đi ra đồng sự thời điểm. Hòa trong sáng chính chờ ở trước cửa. Nhìn thấy Diệp nghiên cùng tô hạo thần bộ dáng, hắn không khỏi trước mắt sáng ngời. Sau đó nhẹ nhàng cảm thán, ta rốt cuộc biết kim đồng ngọc nữ là bộ dáng gì. Nói nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra cũng cho ta tìm một cái con dâu A. Hứa Thuộc bất mãn kéo ra xe ngựa mảnh, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhìn Diệp nghiên cùng tô hạo thần sương sờ hỏa trong sáng. Chứng 1408 tử khí châm trầm, Hỏa trong sáng ngựa ngùng sờ sờ cái mũi, nương, ta còn không nóng nảy. Nếu ngươi cùng cha muốn mang hài tử, các ngươi tái sinh một cái chính là như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện đâu. Hoàng Ngọc Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cái này không nên thân nhi tử. Tuổi đều lớn như vậy, còn không có tìm được thê tử, cũng khó trách thê tử sẽ lại nhải. Hắn không hề có nhớ lại, lúc trước hắn cũng là dáng vẻ này. Hứa thục trực tiếp phá đám, lúc trước ngươi còn không phải như vậy, nhi tử đều học ngươi. Cái này... Lúc ấy ngươi không phải còn không có sinh ra sao, ta đây là vì chờ ngươi. Lại nói tiếp Hỏa Ngọc Hiên cùng hứa thục như vậy nhưng xem như chồng già vợ trẻ, bất quá ở cái này trường thọ thời đại không tính cái gì. Hứa thục tâm tình xem như hảo rất nhiều, nghĩ đến tối hôm qua Hỏa Ngọc Hiên hung mãnh, nàng mặt hơi hơi nóng lên. Ra hỏa này là tố lâu lắm đi, nàng xem nhẹ đáy mắt xấu hổ, đối với đi tới Diệp Nghiên nói. Thiếu Nghiên, mau lên xe. Hảo. Hạo thần cùng trong sáng ca các ngươi đều ngồi mặt sau đi. Diệp Nghiên ngoái đầu nhìn lại đối với tô hạo thần chỉ chỉ mặt sau xe ngựa. Dẫn đầu nhảy lên này chiếc xe ngựa, tô hạo thần có chút bất đắc dĩ, mà là đi theo hỏa trong sáng đi mặt sau xe ngựa. Mà hỏa Ngọc Hiên cũng bị hứa thục chạy tới mặt sau xe ngựa, ba nam nhân bất đắc dị liếc nhau. Tiên lặng đi mặt sau xe ngựa, chính mình thê tử, nương cùng muội muội, chính mình xuống bái. Diệp Nghiên cùng hứa thục lên xe ngựa. Xe ngựa cấp tốc chạy lên, nay không phải bình thường mã, cũng coi như là cấp thấp linh thú, cho nên này mã không cần người đuổi, mà là sẽ tự động mang theo bọn họ đi. Hứa thục nhẹ nhàng vỗ vô, vô Diệp nghiên vai, ngươi nha đầu này, tối hôm qua là cố ý sao? Mợ đang nói cái gì? Ta không quá minh bạch. Diệp nghiên mở to vô tội mắt to, chuyện như vậy vẫn là đừng nói ra tới tương đối hảo, dù sao mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hứa thục hài hước vững mày, ngươi đừng giả ngu, mợ nhưng không đốc. Kia mợ đối cứu cứu tối hôm qua biểu hiện vừa lòng không. Diệp nghiên che miệng cười không ngừng, lại không có thừa nhận tối hôm qua sự tình. Mà là quải cong trêu ghẹo hứa thục, hứa thục trực tiếp nhẹ nhàng gõ gõ diệp nghiên đầu. Hảo A, liền mợ đều dám treo gẹo A. Ta chính là quan tâm ngươi cùng cứu cứu, đừng làm cho những cái đó bụng dạ khó lường người sấn hư mà nhập. Diệp nghiên đối với hứa thục thẻ lưới. Nàng kỳ thật thật lo lắng hứa thục cái kia muội mội hứa huyển lại chỉnh cái gì chuyện xấu. Cứu cứu cùng mợ đã bỏ qua nhiều năm như vậy, không nên còn như vậy đi xuống. Nhắc tới cái này, hứa thục đấy mắt hiện lên một mặt tạm đạm, nàng đối hứa huyển cảm tình rất sâu, nhưng hứa huyển chưa chắc là như thế này. ngẫm lại đấy lòng vẫn là rất khổ sở. Lúc này Hoàng ngọc hiên thanh em đúng lúc vang lên, thục nhi, tiểu nghiên, tới rồi, mau ra đây đi. Mợ ngươi trước đi ra ngoài. Diệp Nghiên đỡ đỡ hứa thủ, chính mình chờ hứa thủ đi ra ngoài về sau mới đi ra ngoài. Hoàng Ngọc Hiên đỡ hứa thủ, mà Tô Hạo Thần nhanh chóng đỡ lấy Diệp Nghiên, Diệp Nghiên trở tay vạn trụ Tô Hạo Thần cánh tay. Hôm nay tới người nhiều, chúng ta đi vào trước đi. Hoàng Ngọc Hiên đi ở phía trước, mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần theo sát sau đó. Đến nỗi hỏa trong sáng, lại là một người yên lặng đi theo này hai đối phía sau. Đêm nay tới tham gia yến hội người thật sự rất nhiều. Thủy gia chủ đã vội không được, mà Thủy vân giật cũng ở hỗ trợ chiêu đái khách nhân. Nhìn thấy diệp nghiên đoàn người, Thủy vân giật đôi mắt sáng ngời, đồng sự chủ, hỏa thiếu chủ, tô công tử còn có tô phu nhân, bên trong thỉnh. Cùng dĩ vãng so sánh với, Thủy vân giật tựa hồ càng thêm trầm ổn, có lẽ là tâm đã chết. Cả người trên người hơi thở đều có điểm tử khí trầm trầm. Trước 1409 ta phi người không gả, mới mấy cái canh giờ không thấy. Ngươi như thế nào liền thành như vậy? Hỏa trong sáng hơi hơi như mày. Buổi chiều tỷ thí thời điểm hắn nhìn thấy Thủy Vân Giật còn không có như vậy tiểu thụ. như thế nào buổi tối liền biến thành như vậy? Yến hội sự tình quá nhiều, không có gì đáng ngại, ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo. Thủy Vân Giật nhẹ nhàng xá môi, mặc mắt đều là chua sót, đêm nay hắn liền phải cùng thanh trần hảo hảo nói chuyện. Bọn họ hôn sự là thời điểm hủy bỏ, hắn không thể lại liên lụy nàng. Lúc này khách nhân rất nhiều, hỏa trong sáng biết này không phải hỏi thời điểm, cho nên âm thầm tính toán trễ chút cẩn thận hỏi một chút. Diệp Nghiên bọn họ ngồi xuống về sau, hỏa trong sáng nhỏ giọng hỏi Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, ngươi cùng ta nói thật, ngươi thật sự có thể chỉ vân giật sao? Chỉ có bảy phần nắm chắc đi. Diệp Nghiên nhìn ra phát cáo trong sáng đối thủy vân giật thập phần quan tâm. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, xem ra thủy vân giật nàng là chỉ định A. Thật sự. Vậy ngươi có thể hay không trị trị hắn? Hòa trong sáng đôi mắt tỏa sáng, hắn cùng Thủy Vân giật quan hệ thực hảo. tự nhiên không hy vọng bạn tốt sẽ tuổi xuân chết sớm. Diệp Nghiên trầm ngâm một lát mới nói, làm ta suy xét suy xét đi, hơn nữa hắn không nhất định sẽ làm ta trị. Rốt cuộc nàng còn như vậy tuổi trẻ, Thủy ra người không nhất định sẽ tín nhiệm nàng. Hòa trong sáng lại thập phần vui vẻ đáp, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đáp. ân Diệp Nghiên thưởng thức Tô Hạo Thần ngón tay thon dài, nhìn thấy đối diện ngồi một thanh trần chính vẻ mặt si mê nhìn Thủy Vân Giật. Thủy Vân Giật thân ảnh đi đến nơi nào, nàng tầm mắt liền càng đến nơi nào. Phảng phất là cảm nhận được Diệp Nghiên tầm mắt, nàng đối với Diệp Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Suy xét hảo. Tô Hạo Thần nhìn Diệp Nghiên hơi hơi câu môi, nhịn không được đặt câu hỏi. Diệp Nghiên nhẹ giọng nói, ta còn muốn suy xét suy xét. Yến hội thực mô liền bắt đầu. Diệp Nghiên lười đến ứng phó những người này, không một lát liền nói chính mình nghĩ ra đi hít thở không khí. Sau đó ra yến hội thính, tô hạo thần vốn dĩ tưởng đuổi kịp, lại bị hỏa trong sáng cuốn lấy vô pháp thoát thân. Diệp Nghiên an ủi nói, không có việc gì, ta liền đi ra ngoài đi một chút, thực mau trở về tới. Vậy ngươi đừng đi xa, ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa xoa Diệp Nghiên tóc đẹp. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mang theo bạn tốt cùng tô hạo thần nói chuyện phiếm hỏa trong sáng. Diệp nghiên cất bước hướng tới yến hội thính cách đó không xa hoa viên đi đến, tiến vào thời điểm nàng lại chú ý tới nơi này hoa viên rất lớn. Này hay là nên không có gì người. Đứng ở hoa lê dưới tầng cây, Diệp nghiên nhìn thấy phía trước có bóng người đông đưa, nguyên lai là một thanh trần cùng thủy vân giật. mục thanh trần thanh âm nghe tới có chút mất không chế, vân giật, ngươi nói cái gì? Ta không nghe minh bạch. Ngươi có phải hay không cùng ta nói giỡn, cho đùa này một chút đều không buồn cười. Thanh Trần, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói, ta là nghiêm túc, chúng ta từ hôn đi. Thủy vân giật thanh âm có chút tối nghĩa, nhưng bởi vì ban đêm đen nhánh che khuất hắn đáy mắt cảm xúc. Mục thanh Trần dùng sức lắc đầu che lại lỗ thai, sẽ không, ta sẽ không từ hôn. Thanh Trần, ta cái dạng này còn không biết có thể chống được khi nào, ngươi đừng háo ở ta trên người. Thủy Vân giật lộ ra một nụ cười khổ, lời này hắn đã nói vô số lần, nhưng hôm nay hắn thật là hạ quyết tâm. Đợi lát nữa liền ở trong yến hội tuyên bố tin tức này, như vậy sẽ có tuổi trẻ tài tuấn cầu thú thanh trần. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn như thế nào đều không sao cả. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều phi ngươi không cả. Mục thanh trần thét trói thai, đau lòng tới rồi cực điểm. Người nam nhân này là nàng từ nhỏ liền ái mộ nam nhân. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng gả cho nam nhân khác? Trước 1410 đổi nàng một đời vô ưu thủy Vân giật mềm nhẹ loát lót một thanh trần úc nhĩ biên tóc ái. Thanh trần, ngươi biết đến, ta vẫn luôn đem ngươi làm như chính mình muội muội Hơn nữa ta đã có yêu thích người, cho nên không có khả năng cưới ngươi. Hắn che khuất đáy mắt tối nghĩa, chỉ cần thanh trần hết hy vọng, về sau liền sẽ không vì hắn chết mà khổ sở đi. Một thanh trần không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt. Ta không tin. Ngươi sao có thể sẽ thích người khác? Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn vừa mới động tác có bao nhiêu ôn nu. Như thế nào sẽ thích thượng nữ nhân khác? Ha ha, ta như thế nào không thể thích người khác? Thanh Trần, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không thích ngươi. Thủy Vân giật xoay người, không muốn nhìn đến nàng khổ sở biểu tình. Sớm biết rằng như vậy, năm đó hôn sự liền không nên định ra. Một thanh Trần cứng lại dây tiếp theo nhanh chóng tử sau lưng ôm lấy Thủy Vân giật eo. Không có khả năng, ta không tin ta không tin. Ta không cần từ hôn. Ta không có lựa ngươi, nàng đã cứu ta, cho nên ta thích nàng. Thủy Vân giật tiên lặng ở trong lòng cấp Diệp Nghiên nói lời xin lỗi. Hắn chỉ là lấy nàng đương tấm mộc, trễ chút hắn liền cùng Diệp Nghiên xin lỗi. Mục thanh trần lập tức hiểu ý, nàng run run đôi môi, là Diệp Nghiên, nhưng nàng đã gả chồng. Đổi làm là bất luận kẻ nào, mục thanh trần khả năng đều sẽ hận đối phương, chính là đối phương là Diệp Nghiên, nàng không biết vì cái gì chính mình oán hận không đứng dậy. Cũng là, Diệp Nghiên như vậy ưu tú, thích nàng người nhiều như vậy, thêm một cái Thủy Vân Giật cũng không tính cái gì. Thủy Vân Giật nuốt xuống đáy lòng chua sót, ách thanh nói, ta biết, ta này thân mình cũng sẽ không liên lụy nàng, ta chỉ là yên lặng thích nàng. Ta sẽ không làm này đó không có đạo đức điểm mấu chốt sự tình. Nếu là như thế này, chúng ta vẫn là có thể thành thân A. mục thanh trần cảm giác chính mình vô cùng bi ai. ái đến hèn mọn, chính là chỉ cần có thể gả cho nàng, mặc dù là hèn mọn nàng cũng nhận. Thùy Vân giật đôi mắt khẽ nhúc nhích không nghĩ tới thanh trần đối chính mình ái như vậy nùng liệt, nhưng hắn lại không thể tiếp thu. Thanh trần, như vậy đối với ngươi không công bằng, cho nên ta sẽ không làm như vậy. Ngươi thật sự muốn từ hôn. Một thanh trần cắn cánh ngôi, hoánh ánh thủy mắt đều là nước mắt. Nhìn thấy nam nhân thở ơ bộ dáng, nàng rốt cuộc nhịn không được cất bước liền chạy, nàng như vậy hèn mọn. Nhưng hắn lại như vậy ý chí sát đá, nàng cảm giác không còn có mặt ngốc tại nơi này. Chạy trốn một thanh trần tự nhiên không có nhìn thấy thủy vân giật khỏe mắt chảy xuống kia một giọt nước mắt, trong suốt lại lạnh lẽo. Vì sao phải thương tổn một cái như vậy ái ngươi nữ nhân? Diệp Nghiên lạnh lẽo thanh âm vang lên, nghĩ đến này người lấy chính mình làm tấm mộc, Nàng trong lòng mạc danh đôi nổi lên một đoàn lửa giận, nhưng nàng vẫn là thực lý trí chờ đợi Thủy Vân Giật giải thích. Thủy Vân Giật phía sau lưng cứng đở, có một loại bị trào bao cảm giác, hắn nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt mới xoay người đối với Diệp Nghiên xin lỗi nói. Xin lỗi tô phu nhân, ta cũng là bất đắc dĩ, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Nguyên nhân Diệp Nghiên khó chịu tròn mi. Lúc này nàng lại nhiều một cái tình định, một thanh trần khẳng định hận chết nàng. Thủy vân giật một, vẫn là không có gạt diệp nghiên, ta này mệnh, còn không biết có thể sống bao lâu. Thanh trần tính tình quật cường, không cho nàng hết hy vọng, nàng sẽ không gả chồng, ta không thể liên lụy nàng cả đời. Chính là ngươi như thế nào biết nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng nhau vượt qua mấy ngày này, mặc dù là ngươi lập tức chết. Ít nhất các ngươi từng có tốt đẹp hồi ức. Diệp nghiên dư quang quét đến nào đó thân ảnh, hỏi ra người nọ tiếng lòng. Mà Thủy Vân Giật không hề có phát hiện, hắn hơi hơi như mày, nếu nàng gả cho ta, về sau muốn thủ cả đời quả. Ta tình nguyện nàng tìm một cái có thể bồi nàng cả đời nam nhân, tốt đẹp hồi ước đổi một đời vô ưu cũng hảo. chương 1411 ngươi tên ngốc này, Thủy Vân Giật, ngươi cái này đại ngốc tử. Chỗ tối phản hồi thân ảnh đột nhiên lao tới ôm lấy Thủy Vân Giật. Vốn dĩ nàng đã rời đi, chính là không biết cố gắng nàng lại lo lắng Thủy Vân Dật hội sẽ không phát bệnh. Nào biết liền nhìn đến như vậy làm nàng cảm động lại chua xót một màn. Thủy Vân Dật thân mình đều cương, hắn đẩy đẩy trước người một Thanh Trần, "Thanh Trần, ngươi đừng như vậy. Đêm nay ta liền cùng ngươi từ hôn, ngươi có thể tìm được tốt nam nhân gả cho. Ngươi yên tâm, từ hôn thời điểm ta sẽ nói minh nguyên nhân, không có nam nhân dám ghét bỏ ngươi." Thủy Vân Dật, "Ngươi là ngốc từ sao?" Mục thanh trần nước mắt xoạch xoạch chạy xuống dưới, người nam nhân này luôn là đánh vì nàng tốt ngụy trang làm nàng khổ sở. Nhưng nàng lại đáng chết thích, thật là tự mâu thuẫn. Thủy vân giật quật cường xoay người, thanh trần, ta cấp không được ngươi muốn hạnh phúc. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Mục thanh trần trên má đều là nước mắt, nàng hạnh phúc, trước nay đều là cùng hắn có quan hệ a. Thủy vân giật đau lòng nhìn trước mắt nữ hài khóc thành tiểu hoa miêu. Nhưng hắn lại không thể thế nàng lao nước mắt. Bởi vì hắn không thể lại cho nàng hy vọng. Các người hai cái có phải hay không đã quên nơi này còn có ta. Diệp Nghiên xấu hổ mở miệng, Thủy Vân Giật cùng một thanh trần lúc này mới cảm giác được có chút không được tự nhiên. Thủy Vân Giật nhẹ giọng nói, Tô Phu Nhân, ngươi đi trước đi, ta cùng thanh trần có chút lời nói muốn đơn độc tâm sự. Nếu ta nói ta có thể cứu ngươi đâu. Diệp Nghiên thanh âm thực nhẹ. Tại đây yên tĩnh ban đêm chợt chui vào tử khí trầm trầm trong hai. Thủy vân giật cả người đều ngây dại, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn hai mắt lại là tỏa sáng. Một cái kẻ bên tử vong người, nghe được chính mình bệnh có thể trị, kia quả thực có thể nói là khô cạn con cá rốt của gặp thủy. Mà mục thanh trần phản ứng muốn mau chút, nàng kích động nắm lấy diệp nghiêng tay. Thô phu nhân, là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể chữa khỏi vân giật sao? Trước nói hảo, ta chỉ có bảy thành năm chắc, chị không chỉ các ngươi chính mình lựa chọn. Diệp nghiên sờ sờ cái mũi, tránh đi một thanh trần kia rối lại đây móng bớt, lảng lặng chờ đợi hai cái người phản ứng. thủy vân giật lúc này mới phản ứng lại đây, hắn ách thanh âm, mặc dù là một thành năm chắc, ta cũng nguyện ý chị. Hắn là kiến thức quá diệp nghiên y dề thuật, khi đó tuy rằng là giảm bớt hắn bệnh tình, chính là hắn lại so với di vãng cách càng lâu mới phát bệnh. Hơn nữa hắn hiện tại cái dạng này, căn bản là sống không được bao lâu, có hy vọng luôn là tốt. Mục thanh trần môi nhẹ nhàng ngập ngừng một chút, cuối cùng kiên định nhìn Diệp Nghiên. Tô phu nhân, Vân Giật nhất định sẽ trị. kia hảo, đi bí cảnh phía trước, ta sẽ đến cho ngươi chữa bệnh, chính ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Diệp Nghiên nói xong đem không gian để lại cho này hai vợ chồng. Diệp Nghiên đi rồi về sau, Thủy Vân Giật còn tưởng nói từ hôn thời điểm. Mục thanh trần lại trước hết ngăn chặn hắn miệng. Thủy vân giật. Ngươi còn dám nói từ hôn thử xem. Tô phu nhân nếu nói ngươi có thể trị hảo. Ta đây liền chờ ngươi. Thanh trần. Vạn nhất ta không có chữa khỏi đâu. Thủy vân giật thanh em hơi trầm xuống. Hắn cũng tưởng cùng âu Yếm nàng hảo hảo quá cả đời. Nhưng thân thể hắn lại không cho phép ba. Mục thanh trần ôm trước mắt nam nhân. Thanh em rất nhỏ. Vân giật. Lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Nếu ngươi trị hết. Liền cưới ta, nếu ngươi không có chứa khỏi, ta đây liền bắt hỏa ngươi thành thân. Không thành thân không đại biểu hủy bỏ hôn nước, cũng không đại biểu nàng sẽ không dây dưa hắn. Thủy Vân giật lại cho rằng nàng nói chính là cùng hắn hủy bỏ hôn nước, hắn lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Hảo, ta đáp ứng ngươi. chương 1412 cô cô cùng biểu thẩm. Thủy Vân giật không có phát hiện một thanh trần tiểu tâm tư, hắn chỉ là cảm thấy như vậy cũng hảo. Nếu hắn hảo. Hắn có thể cưới Thanh Trần, cho nàng hạnh phúc. Nếu hắn không có hảo, kia hắn liền cùng Thanh Trần hủy bỏ hôn ước, làm Thanh Trần đi tìm chính mình hạnh phúc. Một Thanh Trần hạnh phúc qua ở Thủy Vân giật trước người, mặt mày là thực hiện được cười. Chỉ là bởi vì ánh sáng quá mờ, Thủy Vân giật căn bản liền không có nhìn ra tới. Diệp nghiên theo hoa viên nhỏ hướng yến hội thính trên đường đi đến, lúc này không có đèn đường, cho nên có chút đen như mực. Thô phu nhân, hảo xảo A. Diệp Ngọc San cùng lôi liếu chậm rãi xuất hiện ở Diệp Nghiên trước mặt. Hai cái nữ nhân đấy mắt đều mang theo quỷ dị cười. Mới vừa rồi Thủy Vân Giật cùng một thanh trần còn có Diệp Nghiên lời nói, các nàng một chữ không lẩu nghe xong đi. Diệp Ngọc San hung hăng bóp đầu ngón tay, tuyệt đối không thể làm Diệp Nghiên chưa khỏi Thủy Vân Giật, bằng không Diệp Nghiên lại nhiều một cái chỗ dựa. Nghĩ đến ông ngoại cùng tiểu cứu cứu đối nàng thái độ, nàng liền vô cùng oán hận Diệp Nghiên. Nếu không phải Di Cứu cứu như thế nào sẽ không cho nàng tôi lại ra, nàng cũng sẽ không mất đi đồng sự cậy vào. Hết thể đều là bởi vì Diệp Nghiên, đêm nay nàng nhất định phải tiếp quyết Diệp Nghiên. Mà lôi liều ý tưởng cùng Diệp Ngọc San giống nhau như lúc, trong bóng tối lôi liều đoán hận nhìn Diệp Nghiên. Đêm nay đến hội thời điểm, nàng liền nhìn đến trong sáng Kaka vẫn luôn nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên đối nàng lại là như thế thái độ, cho nên khẳng định sẽ không giúp nàng gả cho trong sáng Kaka. Chi bằng chức giải quyết rớt trong sáng ca ca trong lòng nốt chu sa, kia nàng liền có thể nhân cơ hội mà nhập. Hai cái lòng mang ý xấu đi theo Diệp nghiên ra tới nữ nhân ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khéo, các ngươi không phải riêng đi theo ta sao. Diệp nghiên hơi hơi câu môi, các nàng mới vừa rồi tránh ở chỗ tối thời điểm nàng liền biết. Chỉ là không nghĩ vạch trần các nàng, lại nói cũng không phải cái gì cơ mật sự tình, nàng cũng liền không có gì hảo nẹ tránh. Hơn nữa này hai cái người ba ba đi lên muốn chết, có hay không nói cơ hội còn không nhất định đâu. Hòa Ngọc San lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, lại nói tiếp ngươi vẫn là ta cô cô đâu. Tiểu cứu cứu ở bên kia sân chờ ngươi, hắn phân phó ta tới tìm ngươi, ta mang ngươi qua đi đi. Nếu ta ký ức không có làm lỗi, trong sáng ca giống như không cho ngươi lại đi đồng sự. Cũng không có cùng ngươi thân cận ý tứ, dưới loại tình huống này, hắn sẽ yên tâm làm ngươi tới đó ta. Diệp nghiên nhẹ nhàng nướng mày, đáy mắt treo treo gẹo cười. Mà Diệp Ngọc San biểu tình cứng đở, ở trong bóng đêm che giấu thực hảo. Nàng cắn răng nói, cô cô hiểu lầm, tiểu cứu cứu đó là cùng ta trí khí đâu. Mới vừa rồi ta nói lời xin lỗi, hắn liền tha thứ ta, làm ta lập công chuộc tội tới gọi người đó.